Phượng Nhược Nhan bị Diệp Vân Thường quấn lấy đi vào sân đình hong gió, cấp đã ngủ ở tôn nhi trên người vận nhi xem xét một lần, cao mày nhìn có chút khẩn trương Diệp Vân Thường, trong giọng nói mang theo một kia trách cứ, Diệp Vân Thường, ngươi cũng là làm nương người, sao có thể như vậy không yêu quý hải tử thân mình, nha đầu này bị phong hàn xâm nhập gian mộ vị thế kỵ túng hồ chơi bản huy luy nguy dĩ kém thiệm khỉ tung xào bệnh, bờ giờ. vẫn như thế nhưng như thế nghiêm trọng. Diệp Vân Thường giống như bị lời này đá kích tròn váng. Nàng đôi tay gắt gao bắt lấy siêm y dì gương mặt nháy mắt vần mẹo. Ngay cả Phượng không nghe được tổ mâu nói, thần sắc cũng thay đổi, hắn thúi đầu nhìn ngủ thơm ngọt vận nhi, tiểu nha đầu khỏe miệng còn hơi hơi thượng tiểu, giống như làm cái mộng đẹp. Bum một tiếng, phục hồi tinh thần lại Diệp Vân Thường, bạch mặt cấp Phượng nhược nhàn quỳ xuống, Phượng thân y dì là ta không xứng làm nương, cầu ngươi lão cứu cứu ta vận nhi đi, ta chỉ còn lại có vận nhi cái này đáng thương hài tử, vận nhi nàng không thể có việc à. Ngươi lên, ta lại chưa nói không cho nàng trị liệu, hành như thế đại lễ làm gì. nhan nhạt quét mắt hối hận lại thống khổ diệp vân thường, phượng nhược nhan ngữ khí không có ngày xưa đối nàng như vậy sắp bén. Ấn, ta biết phượng thần y là nhất nhân từ đại phu, ta thế vận nhi cho người dập đầu lạc. Nhân phượng nhược nhan dễ dàng đáp ứng thế nữ nhi trị liệu. Chỉ một thoáng tâm tình đại bi đại hỉ làm Diệp Vân Thường biểu tình biến sợ hãi cùng phức tạp, nàng lại đem đầu hung hăng chiều trên mặt đất khái đi. Vân Thường tỷ tỷ ngươi xảy ra chuyện gì? Mới kéo nghiêm phỉ nhi tay bước vào cửa hàng nội thất, nhìn thấy Diệp Vân Thường bị bà bà từ trên mặt đất nâng lên, cái trán xương đỏ một tảng lớn, trên mặt còn mì sợi nước mắt, thôi hoa cẩm kinh ngạc hỏi. Cẩm nhi, tỷ tỷ không có việc gì, nhìn thấy ngươi bà bà chịu vì vẫn nhi y địa bệnh, cao hứng. Dùng mu bàn tay nhanh chóng lau mặt, Diệp Vân Thường hướng thôi hoa cẩm miễn cơm cười. Nghĩ đến chính mình muốn mang theo tôn nhi đi kinh thành, bị Diệp Vân Thường này một làm ấm ý, chỉ sợ phải bị trì hoãn. Phượng nhược nhan sắc mặt hơi hơi trầm xuống, người nữ nhi bệnh nếu muốn hoàn toàn trừ tận gốc không có 3 tháng là không thành. Phủ Thành nhiệt người thấu bất quá khí, không thích hợp nàng ở chỗ này dưỡng bệnh, người này liền trở về chuẩn bị. Ngày mai giờ thìn trước người hai mẹ con chạy đến vùng ngoại ô thôn trang thượng. Mất công lúc trước nàng đem vùng ngoại ố thôn trang nửa bán nửa đưa cho Phượng lực nhan, bằng không, nàng nhất thời muốn đi đâu vì tìm cái mát mẻ địa phương làm nữ nhi dưỡng bệnh. Nàng cảm kích nói, Phượng thần y đi hề yên tâm, ta chiều là có thể đem đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng, nhất định sẽ không hỏng việc. Đương biết được bà bà muốn cho Diệp Vân Thường mang theo vận nhi đi vùng ngoại ố thôn trang trụ hạng, nàng tự mình cấp vận nhi trị liệu, thôi hoa cẩm hướng bên cạnh người nghiêm phỉ nhi đầu đi cái hiểu ý ánh mắt. Tiến đi Diệp Vân Thường vài người, thôi hoa cẩm lúc này mới đi hỏi cho mày Phượng Nhược Nhan, bà bà, vận nhi kêu tiểu nha đầu bệnh tình thực nghiêm trọng sao. Phượng Nhược Nhan xoa nhẹ hạ trướng đau chán, thở dài khẩu khí, ai, đều là này Diệp Vân Thường làm nghiệt, hảo hảo một cái hài tử bị nàng lăn lộn mệnh thân mình, cũng làm hại ngươi bà bà cùng ca ca đi kinh thành sự muốn chiều sau lùi lại. cẩm nhi xem kia tiểu nha đầu kêu khóc xo so đầu to ca ra tiểu vũ thần còn có sức lực. Thân mình cũng bụ bấm, vân Thưởng tỷ tỷ cùng ta nói, còn tưởng rằng nàng nói ngoa đâu, nguyên lai like thế nhưng là thật sự. Bà bà nếu nói, thôi hoa cẩm nơi nào sẽ không tin, cũng cảm khái một hồi lâu tử. Mau đến buổi trưa. Cẩm nhi, mau tới đây ăn quả đào. Đây chính là nhân gia đảo viên mới đưa đến phố xá thượng, ca ca nhìn thấy cô ý chọn một rổ lớn nhất mua trở về. Phượng khâm xách theo cái rổ hưng phấn đi vào tú trang hậu viện trong phòng cười đem rổ dơ lên hề vải mội mội trước mặt. Thôi hoa cẩm xưa nay thích ăn trái cây linh tinh đồ vật, thấy trong rổ quả đảo quả nhiên mỗi người đều thủy linh linh hồng diễm diễm, biểu tình tức khắc chấn động ca ca, ngươi cũng thật hảo, này oi bức thiên thế nhưng đi phô xá. Xem mội mội tươi cười như hoa, phượng khâm cảm thấy chính mình chịu chút nhiệt cũng đáng, đem rổ vông, lại đi bên ngoài giếng đài đánh một số nước, xách tiến vào. Hai anh em giặt sạch quả đảo, vui đùa ẩm vĩ ăn vài cái nam ở chút ghế, Thôi Hoa cẩm xoa xoa chính mình cổ chướng ngủn, vẻ mặt đau khổ ai thán, "Ca ca, bị ngươi mấy cái quả đào ăn, Cẩm Nhi muốn đứng dậy không nổi lạc, làm bà bà thấy lại nên nói Cẩm Nhi là cái đồ ngốc, thấy này đó trái cây liền mạng nhỏ đều từ bỏ đâu. Muội muội lại quá không đến 2 nguyệt liền gả chồng, đến lúc đó hắn tưởng đau muội muội cũng chưa cơ hội, trong lòng từng không phải một lần hối hận không sớm chút đem muội muội nhận trở về." Phượng Khâm sùng lịch nhìn muội muội Quả đào ăn nhiều cũng đối thân mình không trở ngại, tổ mẫu khẳng định sẽ không nói Cẩm Nhi. Bụng căng nằm xuống cũng không chịu nổi, Thôi Hoa Cẩm đứng lên, ở trong phòng chậm rãi đi tới, cười gật đầu, "Ka Ka nói rất đúng, Cẩm Nhi nhớ tới khi còn bé, đại ca bọn họ mấy cái đi trên núi luôn là trích hồi thật nhiều dã trái cây, mai sợ Cẩm Nhi ăn hỏng rồi bụng, mấy cái Ka Ka liền đem trái cây giấu đi, trộm làm Cẩm Nhi ăn, thời gian lâu rồi." Cẩm nhi bụng cũng có thể thừa nhận này đó trái cây, nhưng thật ra đối ăn thịt rốt cuộc nhất không nổi hứng thú. Chính mình không phúc khí bồi mội mội lớn lên, nhưng thôi ra người lại lấy tánh mạng che chở nàng. Phượng khâm nghe được mội mội hồi ức quá vãng, cũng rất là cảm hoài. Cẩm nhi, ngươi lời này có thể gặp gỡ thôi ra này đó thân nhân, cũng là người cùng ca ca phúc khí, nếu là có yêu cầu, ta hai anh em muốn tận tâm đi bảo hộ này phân được đến không dễ thân tình. Thôi hoa cẩm nghĩ hiện giờ quá nhật tử Không một ngày là không thư thái Chính là thôi ra những cái đó mất đi Thân nhân lại không quá thượng mấy ngày ngày lành Tâm tình cũng chợt thấp xuống Đúng vậy, thế sự vô thường Thôi ra thân nhân đều móc ra tâm tới giáo dưỡng cẩm nhi Cẩm nhi nhất xin lỗi chính là nương Nàng vì giữ gìn cẩm nhi là bị cái kia phương thúy phân cấp tức chết Các thân nhân ở kia không đến 10 năm thời gian Lần lượt rời đi Cá ca, ca là không biết Lúc trước tôi như vậy một cái da liền dư lại tam ca cùng cẩm nhi, hai chúng ta lòng có nhiều bi thương. Xem mội mội khỏe mắt đỏ lên, phượng khâm nhẹ nhàng đi qua đi, vô Vỗ nàng đầu vai, ôn thanh nói, Cẩm nhi, quá khứ cực khổ cùng đau suốt đã qua đi, hiện giờ thôi đại ca cũng coi như là y cầm về quê, khởi động thôi ra cạnh cửa, thôi tam ca cũng thành ra lập nghiệp, phu thê hòa thuận, Nhi nữ song toàn, đây là ông trời đối thôi ra bồi thưởng Cẩm nhi cũng chớ có lại quá nhiều đau buồn quá vãng, Đem trong lòng chua xót áp xuống, thôi hoa cẩm ngẩn đầu nhìn ca ca ôn nhuận khuôn mặt, lại ngoan ngoan gật đầu, là, cẩm nhi nghe ca ca, cẩm nhi còn muốn xem ca ca cũng cưới vợ sinh con, làm bà bà cũng sớm chút bế lên chắt chai đầu. Mội mội tâm tư thay đổi mau làm phượng không có chút bất đắc dĩ, hán điểm muội muội cái chán, giận, ngươi này hư nha đầu, mới vừa rồi còn ở khổ sở, sao nháy mắt lại xả đến ca ca trên người tới. Các ca, ca gần so cẩm nhi lớn một canh giờ, ngươi liền như thế mong chờ ca ca sớm thành thân, ngươi nha đầu này tuổi không lớn, tâm nhãn tử cũng quá nhiều. Dù sao chính mình đã tổn muốn tác hợp nghiêm phỉ nhi, nàng nhấp miệng cười cười, không phải cẩm nhi tâm nhãn tử nhiều, ca ca chẳng lẽ tùy bà bà đi kinh thành liền không nói hôn sao. Tổ mẫu tâm tình phượng khâm cũng có thể lý giải, hắn mày hơi cho, đem đáp ở muội muội đầu vai tay cầm khai, miệng cưỡng bài trừ chút tươi cười, tính. Hôm nay không nói việc này hả không? Làm ca ca mấy ngày nữa thư thái nhật tử. Ở tú trang ăn qua cơm trưa, ngủ đến giờ rộng mạt, nhìn bầu trời không như vậy nhiệt, phượng nhược nhan tổ tôn hai buổi thôi hoa cẩm ở phố xá thượng đi dạo một canh giờ, dựa vào thôi hoa cẩm tâm ý, mua không ít tiểu ngoạn ý, sắc trời đêm đen tới, bọn họ ba mới trở về dương tức hẻm. Ngay kế sáng sớm, thôi hoa cẩm nhớ thương muốn đi theo bà bà cùng tổ mâu đi thôn trang thượng cũng sớm từ trên giường bỏ lên. Sợ trên đường nhiệt, bọn họ ăn qua cơm sáng liền vội vàng xe ngựa ra phủ môn. con thường rằng bọn họ mấy cái tới sớm đâu, ai ngờ vào thôn trang, liền nhìn đến Diệp Vân Thường xe ngựa đã ngừng ở thôn trang cửa chính bên ngoài. Năm nay ngày xuân, Kim Đào đưa lại đây chút khoai lang mạ, vương muốn cần làm ngận nhi mang theo tá điển đem khoai lang mạ đều trồng trọt ở tân khai ra hoang ngoài ruộng, mấy ngày nay rất ít trời mưa. Bọn họ sợ khoai lang cây non bị hạn chết, đều vội vàng gánh thủy tới điển Vương muốn cần cũng đi theo ngận nhi bọn họ này đó tá điển đi ngoài ruộng giúp một ít vội Ăn xong cơm sáng lại muốn khiêng cái quốc hạ điển Mới cùng ngận nhi bọn họ đi ra đại trạch cửa hông, liền thấy xe ngựa lại đây Hắn còn tưởng rằng là trang chủ lại đây Vội phân phó ngận nhi mang theo tá điển nhóm đi trước Chờ xe ngựa ở đại trạch cửa chính dừng lại Nhìn đến từ trong xe ngựa ra tới chính là cũ trang chủ Diệp Vân Thường, hắn còn có chút không tin, dùng tay dùng sức xoa lao mắt, cố sức chiều Diệp Vân Thường nhìn. Cái này là nàng của hồi môn thôn trang, mỗi phùng nắng nóng thời tiết, nàng cũng sẽ mang theo nữ nhi tới nơi này trụ đoạn nhật tử tiêu khiển ngày hè Thấy vương muốn cần nghi hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, Diệp Vân Thường cười chiều đến gần hắn, vương bá, là ta, Diệp Vân Thường, mới mang theo vận nhi từ kinh thành trở về. Hôm nay lại đây nhìn xem ngươi cùng thôn trang người. Vương muốn cần mấy thế hệ người đều là nghiêm phủ lao nô, Diệp Vân Thường gả tiến phương gia, hắn mang theo ngận nhi một nhà cấp Diệp Vân Thường làm của hồi môn nô buộc. Năm trước hắn thấy tiểu thư muốn bán thôn trang, trong lòng có chút không tha, nhưng hắn một cái lao nô nào dám mở miệng nói cái không tự, chỉ là đau lòng tiểu thư bị phương gia kê hoa xuất sinh cấp làm hại hảo khổ, cũng thương tiếc tiểu tiểu thư còn tuổi nhỏ liền không có thân cha. Tái kiến từ nhỏ nhìn lớn lên tiểu thư xuất hiện ở trước mắt, trong lòng là ngũ vị đều toàn, lao đem lão trong mắt vẫn đục nước mắt, hát ngật đầu, trở về hảo, là nên ở thời điểm này trở về trụ chút thời gian, ta thôn trang thượng mát mẻ thực đâu, tiểu thư, ngươi cùng tiểu tiểu thư cũng phải đi. Diệp vân thường nơi nào không biết vương muốn cần tâm tư, nàng cũng cái mũi lên men, chính mình nhật tử không quá hảo, còn liên lụy này đó lão buộc đi theo nàng khổ sở. Cũng may Phượng Thần Y cùng Cẩm Nhi đều là tâm địa cực hảo người, định sẽ không ủy khuất thôn trang thượng này đó tá điển. Diệp Vân thường nỗ lực chịu đựng muốn lăn xuống hạ nước mắt, đáp ứng hắn nói, dối tay liền đi lấy vương muốn cần cái quốc, hảo, đều hảo, ta tới sớm chút, vận nhi kia tiểu nha đầu này sẽ đang ở trong xe ngủ đâu vương bá tuổi tác lớn, Phượng Thần Y cùng Cẩm Nhi cũng sẽ không khắt khe ngươi lão sau này này việc nặng nhưng đừng đi làm. Phương gia người ghét bỏ nhà mình tiểu thư thô lỗ ngang ngược, nhưng bọn họ ăn thôn trang lương thực, chi tiêu tiểu thư của hồi muôn bạc, nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy tiểu thư có một phân hảo ra, cũng mệt tiểu thư cùng phương gia cái kia lòng dạ hiểm độc cô gia hòa ly, bằng không phương gia hiện giờ đổ đài, còn không chừng sao tinh kế tiểu thư tiền bắt đầu. Vương muốn cần buông lòng tay, hưng phấn lao mắt đều là ánh sáng. "Ân, hôm nay không đi lạc, lao nô này liền làm người đem cửa chính mở ra." Tiểu thư mau mang theo tiểu tiểu thư trở về, lao nô đi đem lão bà tử cũng hô lên tới, làm nàng bồi lời nói. Vương muốn cần phân phó người khai cửa chính, Diệp Vân Thường ngưỡng mặt nhìn đã có chút rách nát đại trạch, trong lòng nghĩ, muốn khuyên nhủ phượng thần y đi đem tòa nhà này lại tu sửa một phen, mỗi phùng ngày mùa hè lại đây ở cũng thoải mái chút. Vân Thường tỉ, ngươi lại đây nhưng thật ra so cẩm nhi cùng bà bà còn sống đâu. Thôi hoa cẩm nhìn thấy Diệp Vân Thường ngốc ngốc đứng. Xuống xe ngựa liền vui sướng hài lòng lại đây cùng nàng chào hỏi. Cầm nhi, ngươi cùng Phượng thần y tới cũng không châm sao. Hồi quá mặt nhìn tôi hoa cẩm Diệp Vân Thường cười đi kéo nàng tay. Phượng khâm xuống xe ngựa, thấy nghiêm phỉ nhi ôm còn không có trận mắt vật nhi, Diệp Vân Thường đang cùng mọi mội nói chuyện, hắn vội qua đi đem nàng ôm lấy. Lặng lẽ đánh giá nho nhã lại có lễ phép Phượng khâm, nghiêm phỉ nhi mặt có chút đỏ lên. Nghĩ thầm này Phượng công tử so nhà mình mấy cái ca ca đều hiểu chuyện. Vương Muốn Cần còn không có tiếng trong viện kêu nhà mình lao bà tử, liền nhìn đến tân trang chủ mang theo tiểu thư cũng lại đây, vội lại ra tới cùng bọn họ nói chuyện. Phượng nhược nhan một quán không thói quen cùng trong nhà nô buộc nói như vậy nhiều, hướng hắn gật gật đầu, liền dẫn đầu đi vào. Nhưng thật ra thôi hoa cẩm nhìn thấy ca ca ôm ngủ vẫn nhi, buông lòng ra diệp vân thường tay, chờ mặt sau nghiêm phỉ nhi đến gần liền đi lên bắt lấy cổ tay của nàng, Phỉ Nhi muội muội quả nhiên là tới, cũng thật hảo. Cùng thôi Hoa Cẩm cùng nhau Xài bước lên trước đại môn bậc thang, Nghiêm Phỉ Nhi cười, ngón tay ở phía trước đi tới biểu tỷ, biết được Phượng thần Y Y hay muốn ở thôn trang thượng cấp vận nhi chữa bệnh, biểu tỷ cấp thiên không lượng liền dậy Phỉ Nhi tự nhiên cũng đi theo tới đâu. Sợ Diệp Vân thường nghe được nàng lời nói, thôi Hoa Cẩm cố tình hạ giọng, còn đem miệng tiến đến Nghiêm Phỉ Nhi bên tai, Phỉ Nhi muội muội Hôm nay ta ở chỗ này trụ thượng một ngày, ngày mai sáng sớm Cẩm Nhi liền mang ngươi hồi thôi ra thôn, bên kia trong núi mới hảo chơi đâu, có thật nhiều dã trái cây, tam ca bọn họ cũng có thể săn thú, muội muội nếu là thích ăn thịt nướng liền càng tốt, tam ca bọn họ thịt nướng trình độ chính là nhất đẳng nhất hảo đâu. Ơn, muội muội nghe Cẩm Nhi tỷ tỉ, tỉ ăn bài, có thể tự mình đi trên núi ru ngoạn một lần, còn có thể ăn đến trong núi dã quả cùng thịt nướng. Trở về cũng có thể ở huynh tẩu trước mặt khoe khoang một hồi, nghiêm phỉ nhi trong lòng miễn bản có bao nhiêu mỹ, vội không ngừng gật đầu đáp lời lời nói. Diệp Vân Thường nghe được nàng hai lầm nhầm lầm nhầm, vội xoay người, vui cười, hai ngươi tiểu nha đầu hôm qua mới thấy qua mặt, cũng như vậy thân thiết, tỷ tỷ ta cần phải ghen lạc. thối hoa cẩm nhìn Diệp Vân Thường trêu ghẹo chính mình, thân mình hướng phía trước một phát, liền bắt được nàng vào áo, cười hì hì nói, Vân Thường tỉ, ngươi nhưng đừng ghen. Ta thôn trang đồ ăn nhưng rất tốt đâu, bao người ăn cảm thấy mỹ mãn. Nàng cùng nha đầu này chính là không đánh không có nhau. Năm trước là đầu góc nước vào mới có thể cùng vương đại đầu bọn họ đánh lên. Diệp Vân Thường cũng không phải cái khí lượng tiểu nhân người. Ha ha cười gật đầu, ơn, sớm kiến thức quá nhà người kêu mấy cái hung ác Kaka Có thể không biết các ngươi nhưng không lại món ăn hoang dạ ăn, cái này cũng làm tỉ tỉ đi theo dính quang. Diệp Vân Thường mới nhắc tới năm trước các nàng nháo chuyện đó. Liền nhịn không được muốn cười, cho dù biết Diệp Vân Thường không đệ bụng, nàng cũng dùng sức nghẹn, Vân Thường tỷ tỷ không trách tội Cẩm Nhi ca ca lúc trước lô mãng liền thành, cũng đừng nói gì thơm lây nói, Cẩm Nhi mới không vui nghe đâu, lần này Cẩm Nhi ra lại nhiều cái đại tẩu, bảo đảm Vân Thường tỷ tỷ thấy đối tính tình. Nghiêm phỉ Nhi nghe nhà mình biểu tỷ cùng thôi hoa Cẩm lời nói, nàng có chút không rõ nội tình, hầu nghi nhìn hai người, lại tò mò hỏi nhà mình biểu tỷ biểu tỷ Cẩm nhi tỉ tỉ nàng rốt cuộc có mấy cái ca ca à. Mới vừa rồi cái kia phượng công tử nhìn ôn nhuận có lễ, phỉ nhi nhưng không thấy ra một chút hung ác chi tướng đâu. Chính mình cùng phương ra nháo băng hòa ly lúc sau liền vội vàng đi kinh thành, nào biết đâu rằng thôi hoa cẩm trong nhà tình hình, thấy biểu mội đầy mặt tò mò, cười tủn tỉm chỉ vào cũng là đầy mặt ý cười thôi hoa cẩm. Ta cẩm nhi như thế làm cho người ta thích, nàng ca ca có bao nhiêu, ngươi biểu tỉ ta cũng không biết. Phỉ Nhi vẫn là đi hỏi Ngươi Cẩm Nhi tỷ tỷ đi. Phỉ Nhi, ngươi muốn biết tỷ tỷ ra tình hình, ta đi trong phòng, tỷ tỷ bảo đảm không nửa lời dối diếm, làm ngươi rõ ràng minh bạch. Tường đem Nghiêm Phỉ Nhi cùng Ca Ca tác hợp, thôi hoa cẩm ước gì nàng đề việc này, lôi kéo Nghiêm Phỉ Nhi tay, liền chiều trong viện đi. Rốt cuộc là tuổi sắp xỉ người, này hai tiểu nha đầu thế nhưng có thể nhất kiến như cố. Nhìn các nàng dắt ở bên nhau tay, Diệp Vân thường cảm thấy đem tiểu biểu muội mang lại đây là nhất chính xác sự tình. Vương bà tử mới phân phó phòng bếp người cấp chính sảnh phượng nhược nhan đoan đi nước trà, thấy thôi Hoa Cẩm kéo cái Tuấn Tiếu tiểu thư vào sân phòng, vội chuyển đi phòng bếp tự mình cho nàng hai chuẩn bị nước trà. Ước chừng nói hơn nửa canh giờ, thôi Hoa Cẩm mới đơn giản đem chính mình thân thế cùng Nghiêm Phỉ Nhi nói một lần. Nào biết đâu rằng nàng vừa dứt lời, Nghiêm Phỉ Nhi liền lôi kéo tay nàng, nghẹn ngào nói, "Cẩm Nhi tỷ tỷ, Nguyên Lai tỷ tỷ thế, nhưng là bị thân cha cấp vứt bỏ người, người hảo đáng thương Nga tỷ tỷ đừng khổ sở, sau này Phỉ Nhi sẽ đau tỷ tỷ. Dung Khanh cấp nghiêm Phỉ Nhi xoa tràn ra nước mắt, mắt, nha đầu này tâm tư quả nhiên mềm mại, thế nhưng bị nàng chuyện cũ thương tâm lưu nước mắt, càng thêm muốn cho nàng cùng ca ca làm người một nhà. Thối Hoa cẩm thấp cười, hảo muội muội, tỷ hiện giờ có thôi ra mấy cái ca ca phụng ở lòng bàn tay, cũng có bà bà cùng ca, ca con hái. Nơi nào liền đáng thương Bất quá nhiều mội mội yêu thương tỷ tỷ trong lòng cũng vui đâu Nhớ tới trên đời này còn có bỏ được Vứt bỏ thân sinh cốt đục người Có thể thấy được cái này cẩm nhi tỷ tỷ Cha ruột cũng là cái tâm địa ác đục người Nghiêm phỉ nhi không có do dự Nàng nhìn thôi hoa cẩm nhỏ giọng hỏi Phỉ nhi muốn hỏi câu không thỏa Đang nói tỷ tỷ ngươi nếu là Sau này thấy thân cha Còn sẽ nhận hắn sao Cái kia trình rời sớm nghèo túng không được Thôi hoa cẩm tự nhận nàng cùng ca ca đầu góc cũng chưa bị môn cấp góc, sẽ đi nhận hắn. Cấp nghiêm phỉ nhi trung trà thêm chút nước trà, nàng thản nhiên cười, muội mội ngốc, hắn nếu trước nay liền không đem tỷ tỷ coi như thân quốc đụng, tỷ tỉ, tỉ làm sao khổ đi nhận hắn. tỷ tỉ, tỉ hiện giờ có thôi ra thân nhân cùng bà bà ca ca đã thực thấy đủ quý trọng, mới không nghĩ đem hảo hảo nhật tử cấp phá hư đâu, tỷ tỉ, tỉ mới sinh ra, đã bị hắn nhận tâm vứt bỏ. Hiện giờ lớn lên mới sẽ không đi trêu chọc một thân phiền thoái, cho nên tỷ tỷ cũng không sợ bị người chọc cột sống mắng. Đúng vậy, tỷ tỷ nói rất đúng, phỉ nhi cũng tán thành ngươi. Thôi hoa cẩm sẽ không sợ người lạ phụ tâm ý kiên quyết, nghiêm phỉ nhi cũng âm thầm thở vào nhẹ nhõm Cái này tỷ tỷ quả nhiên là biểu tỷ khen như vậy, là cái thông tuệ nữ tử. Phượng Nhược Nhan cấp tỉnh lại vẫn nhi, lại cẩn thận xem xét quá thân mình. Đi nàng tiểu nhà kho tìm thích hợp chọn lý tim phổi quý trọng dược thảo, trực tiếp đưa đi phòng bếp, phân phó người ngao thượng. Ăn xong cơm trưa, phượng nhược nhan không màng khóc nhiệt, tự mình đi trên núi hái thuốc. thối hoa cẩm cùng nghiêm phỉ nhi ở trong xương phòng ngủ đủ ngủ trưa, rửa mặt quá, nghĩ đến ca ca sự tình, nàng lập tức tinh thần tỉnh táo. Sơ tiến ca ca thư phòng, đem phượng khâm trong tay cầm thư đoạt lại đây, muốn ca ca bổi các nàng đi thôn trang mặt sau hồ nước câu cá. Phượng khâm nghe trong viện ve mình vẫn như cũ hồ nào, biết bên ngoài vẫn như cũ thực nhật buồn bực hỏi muội mội, cầm nhi, ngươi muốn ăn cá, làm vương đại ca bọn họ chống thuyền nhỏ đi bắt cá thật tốt, ca ca còn trước nay không câu quá cá, nếu ở hồ nước biên ngồi sổm mấy cái canh giờ, vẫn là hai tay trống trơn, sợ làm ngươi cùng nghiêm tiểu thư thất vọng đâu. Cái này ngốc tử, ngươi mội mội cho ngươi sáng tạo cùng nghiêm phỉ nhi ở chung cơ hội, ngươi còn như vậy nhiều vô nghĩa. Nếu không phải bà bà cùng Cẩm Nhi cho ngươi nhọc lòng, chỉ sợ đời này muốn đánh quang côn đâu. Ở trong lòng oán giận không thông suốt Kaka, thôi hoa cẩm cười phe phẩy hắn cánh tay, "Kaka, có thể câu đi lên cá tốt nhất, nếu thật không câu đến, ta đi hồ nước biên hóng mát cũng không tồi a." Muội muội chủ Tây Xương phòng so với hắn nhà ở đều phải đại rất nhiều, nhìn cách cục hẳn là thôn trang chỉ ở sau tiền viện chính phòng nhà ở, như vậy rộng mở lại như thế nào nhiệt. Xem nàng kia tàng không được ý cười, cái này quỷ linh tinh muội muội không chừng lại suy nghĩ gì biện pháp treo cợt chính mình. Ai, sớm biết rằng Cẩm Nhi như thế trên người, hôm nay sáng sớm nên làm tổ mâu đem nàng lưu tại trong thành đợi mới hào đâu. Phượng Khâm trong lòng phung tạo, lại không dám minh cự tuyệt nàng, đành phải phe phẩy đầu khuyên muội muội Cẩm Nhi, này đại trời nóng đi ngồi sổm hồ sen biên, chẳng những môi đốt còn rất có thể hội ngộ thượng xà, độc chung gì à. Liền ta ba bộ dáng này, thật xui xẻo gặp gỡ xả chạy đều chạy không mau. Tam ca cùng đầu to ca đều là lanh lẹ tính nết, phàm là nàng nói một, kia hai người liền trước nay không nhăn quá một chút mày, thiên cái này ruột thịt ca ca sự tỉnh chính là nhiều, nếu không nhân ra thường nói, trăm không một dùng là thư sinh đâu. kia hồ nước biên mỗi ngày đều có thôn trang người trên đi múc nước tới điển, nơi nào sẽ có xả chuyên môn chờ bọn họ ba, lại nói đây là ba ngày. Môi hẳn là cũng không như vậy hung hăng ngang ngược, cái này cổ hủ ca ca thật là muốn sinh sôi đem người cấp khí ngốc. Thôi hoa cẩm có chút buồn bực ồn ảo, nói gì đâu, ngươi vẫn là cẩm nhi thân ca ca sao. Lúc này mới yêu cầu ngươi đi câu cái cá, liền phiền chán thành bộ dáng này, la lạc lục mỗi hộp tám trộm tao hoài liếm tranh gật tạo cự tứ tinh lự thiểm rúng thư cộng hư than đá đồ cự hiệp chết ban. Bờ giờ, môi môi khuôn mặt nhỏ kéo lao trường. Phượng khâm cái chán cấp thiếu chút nữa toát ra mồ hôi mỏng, hán vội cấp muội mội chắp tay thi lệ hành lễ bồi lời hay, cẩm nhi, đường mực ca ca này liền đổi thân siêm ý để bồi ngươi đi còn không thành A. Ngươi nhưng đừng nóng giận, miễn cho tổ mẫu biết được lại muốn trách cứ ca ca. Được rồi, ngươi mau đi thay quần áo, phỉ nhi mội mội còn ở thư phòng bên ngoài chờ đâu, cẩm nhi không rảnh cùng ngươi tát thai kệ tụng, nhớ rõ đổi thân rắn chắc vải bông siêm ý để. Nhưng đừng ở phỉ nhi muội muội trước mặt xấu mặt. Giạn giò nói mấy câu, không kiên nhận hướng ca ca phất phất tay, thôi hoa cẩm quay đầu ra thư phòng. Nhị tiến sân tây xương phòng vương nếu vũ bảy cái tuổi sắp xỉ nha đầu đi theo lưu văn hương học theo nghệ, nghe được trong viện có tiếng bước chân, cho dù buổi trưa đã biết tiểu thư cùng phu nhân trở về, các nàng cũng không để ý, vẫn như cũ chuyển tâm làm chính mình trong tay kim chỉ. Nghiêm phỉ nhi thấy thôi hoa cẩm vào phượng khâm thư phòng. Một hồi lâu tử cũng không ra tới, nàng ở phòng hành lang hạ không thú vị chuyển động. Nhìn đến tây sương dưới mái hiên có cái chim én xào huyệt, thỉnh thoảng có mấy chỉ tiểu hiến tử qua lại bay ra bay vào, nàng đến gần tây sương hành lang hạ, to mò ngẩn đầu nhìn chầm chầm xem. Cuối cùng là thuyết phục du một ngật đáp ca ca, không như vậy thất vọng thôi hoa cẩm dùng quạt hương bùa quạt phong, cười hì hì đến gần chính ngưỡng mặt xuất thần nghiêm phỉ nhi, phỉ nhi, tiểu hiến tử có gì nhưng xem. Ngươi nếu thích xinh đẹp Bách Linh, chờ ta đi chúng ta thôn ở sau núi, làm đầu to ca cho ngươi bắt mấy chỉ. Nhìn vài lần dính hảo chút lông chim cùng cỏ dại bùn đoàn hôn hợp ở bên nhau chim én xào huyệt, tâm tình rất là phức tạp nghiêm phỉ nhi quay đầu lại, dùng tay xoa có chút đau nhức cổ. Bách Linh gì phỉ nhi cũng không như vậy hiếm lạ, liền ý nghĩ thứ nhìn thấy này chim én hoa, có chút tò mò, cẩm nhi tỉ tỉ, ngươi nói ta thường lui tới uống tổ yên có phải hay không chính là cái. Nhìn dơ hề hề, ta đều hối hận uống lên như vậy nhiều năm đâu, nghe phỉ nhi noai ma ma nói quý nhất huyết tiến đều phải hơn. 1.000 lượng bạc một cân đâu, nhà ngươi cái này tổ yến cũng không biết là loại nào phẩm tướng. Ha ha, phỉ nhi mội mội, ngươi cũng thật đậu, cái này chim én hoa cũng không phải là ngươi thường uống cái kia chim én hoa. Ở cái nghiêm phỉ nhi cũng quá đậu đi, nàng tốt xấu cũng là xuất thân thư hương thế ra, sẽ không liền tổ yến lai lịch cũng đều không hiểu đi. Thôi hoa cầm vai rửa vào hành lang trụ thượng, dùng quạt hương bổ chỉ vào cái kia tổ Yến cười thân mình thẳng run dậy. Bị thôi hoa cẩm cười có chút phát ngốc, nghiêm phỉ nhi nỗ lực nhìn chầm chầm hai mắt hành lang hạ tổ Yến có chút không phục, cẩm nhi tỷ tỷ ngươi đừng cười, nơi này rõ ràng cũng có vài chỉ hiến tử phi ra tới, sao liền không phải tổ hiến đâu. Dùng khăn đem khỏe mắt cười ra nước mắt hủy diện, thôi hoa cẩm sợ náo nhiệt nghiêm phỉ nhi, vội đoan chính thân sắc. Này Tổ Hiến Phi bị Tổ Hiến Cũng, ngươi đợi lát nữa chờ ta ca, ca ra tới cho ngươi giải thích hạ liền minh bạch lạc. Nhớ do ăn tiết tam tẩu sinh hai hài tử, mới có đại tẩu mang về tới Tổ Hiến, bà bà lúc ấy còn nói tốt nhất huyết hiến đương thuộc bờ biển cùng ngoại cảnh phiên bang mới là thượng giai phẩm chất. Nếu nàng còn ở kinh thành, tìm chút thượng phẩm huyết hiến, năm trước tam ca cùng tam tẩu thân mình cũng có thể trước thời gian điều dưỡng lại đây. Kinh bà bà cẩn thận giảng thuật toàn bộ trong phòng người đều minh bạch tổ hiến lai lịch cùng sử dụng. Lúc trước nàng thực may mắn có thể gặp gỡ đại ca, tam tẩu mẹ thân mình cũng thực mau phục hồi như cũ, nàng đối bà bà nói cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Nay sẽ nhưng tìm được ca ca cùng nghiêm phỉ nhi tiếp xúc gần gũi cơ hội, thấy ca ca mới căng đem rủ giấy ra thư phòng môn, thôi hoa cẩm liền cười khenh khách đi qua, ca ca, ngươi ra tới đúng là hảo thời cơ. Thủy nhi muốn biết này Tây Sương hành lang hạ tổ Yến có thể ăn được hay không, ngươi liền nói cho nàng đi. Càng ngày càng đoán không ra mội mội tâm tư, Phượng khâm ngẩn đầu xem mắt Tây Sương hành lang hạ cái kia chim én xào huyệt, khó hiểu hỏi, ai, hảo hảo hai ngươi nghiên cứu này tổ yến làm gì. Cầm nhi, ngươi không phải lại thèm ăn tưởng uống cháo tổ Yến đi. Nhất không hiếm lạ tổ hiến kỳ quái hương vị, cho dù bà bà sau lại lại nhờ người từ kinh thành mang về tới tốt hơn tổ hiến. Cẩm nhi cũng không uống qua vài lần, tổng cảm thấy còn không có lao bí đỏ thêm tinh mễ ngao ra cháo hạc uống. Những cái đó trong thành quý nhân khẩu vị thật đúng là độc đáo. Dù sao nàng cùng tam tẩu đều không thích, thiên tam tẩu bị bà bà giao trách nhiệm mỗi ngày một tiểu trung tổ yến là ác không thể thiếu. Thân mình tố chất tốt thôi hoa cẩm chạy thoát một kiếp, này sẽ là đầu óc nước vào, mới có thể tưởng kia suốt ruột ngoạn ý. Nàng lắp đầu, kia đổ vật ngươi muội muội nhưng không có lầu gan hưởng dụng. La Phỉ Nhi nàng tò mò hành lang hạ cái kia tổ yến rốt cuộc có thể hay không dùng ăn, Ka Ka vừa lúc không có việc gì liền cùng nàng giảng thuật một lần, Cẩm Nhi muốn đi tìm mặt sau tiểu tử nhóm hỗ trợ cấp ta đào chút con run làm mồi câu, lại làm Vương bà cấp tìm hai căn chưởng cây trúc làm câu cá côn, lần này Ka Ka nếu có thể câu đi lên cá, sau này lại đến thôn trang, Ka Ka liền sẽ không cảm thấy bị đẻ nén lạc. Thôi hoa Cẩm nhanh chóng nói xong, Liền sách theo váy áo chiều mặt sau bước đi cửa nách qua đi Đang muốn tìm căn gậy gộc đem cái này Tổ hiến lộng xuống dưới nhìn một cái nghiêm phỉ nhi Nghe được bọn họ huynh ngồi nói Sau đó thôi hoa cẩm liền chiều nhị tiến sân cửa sau bước nhanh đi đến Nghiêm phỉ nhi tưởng mở miệng gọi nàng Thấy Vượng khâm cũng nhìn chằm chằm nàng đỉnh đầu cách đó Không xa cái kia chim én xào huyệt Đành phải kiềm chế trụ nôn nóng tính tình Đem tầm mắt liếc hướng địa phương khác nha đầu này hấp tấp bộ dáng Càng ngày càng giống thôi đại tẩu. Nghe được cửa nách bị khép lại thanh âm, Phượng Khâm đem tầm mắt thu hồi tới. Nhớ tới mội muội mới vừa rồi công đạo nói, hắn ngẩn đầu nhìn vẫn như cũ ngơ ngốc nghiêm phỉ nhi, chậm rãi chiều hắn đi qua. Hai người cho nhau chào hỏi một cái, Phượng Khâm đầy mặt mỉm cười đem tổ hiến ngọn nguồn cùng tác dụng cùng nghiêm phỉ nhi giảng thuật một lần. Nghe xong Phượng Khâm buổi nói chuyện, nghiêm phỉ nhi mới hiểu được mới vừa rồi thôi hoa cẩm vì sao cười như vậy vui sướng có chút ngượng ngùng nói, Nga, Nguyên Lai là bờ biển Tổ Hiến mới là có thể ăn đâu, Phỉ Nhi thật là kiến thức thiền bạc, làm Phượng công tử chê cười. Này nghiêm tiểu thư nhưng thật ra so diệp vân thường muốn dịu dàng hàm xúc nhiều, Phượng khâm ở trong lòng khen, lại chiều nghiêm Phỉ Nhi ôn hòa cười cười, nghiêm tiểu thư thường ở kinh thành, không hiểu Tổ Hiến Lai lịch cũng có tình nhưng nguyên. Hai người đứng ở hành lang hạ nói chuyện, nghe được trong xương phòng Lưu Văn Hương đang ở giáo thụ theo nghệ, nhìn nho cười Trước sau ăn ý chiều mặt sau cửa nách đi đến. Phượng khâm đẩy ra hờ khép cửa nách, thấy đã từng náo nhiệt chuồng ngựa trống giống, biết những cái đó mã đều bị thôn trang thượng tá điển lãnh hồi nhà mình chăn nuôi, hắn đem ánh mắt thu hồi tới. Nhìn phong hỏa mội mội chính mang theo mấy cái tiểu mau đầu chiều nơi này chạy tới, liền đón đi lên, đem mở ra dù đưa cho nàng, nhỏ giọng á hắn giận, ngươi nhà đầu này, như thế đại ngày cũng không mang theo đem rù che che. Chính mình từ nhỏ ở trong thôn lớn lên Cũng không thiếu lên núi Hạ Điển Làn ra cũng không bị ngày phơi hắc Thôi hoa cẩm quay người tránh thoát hắn đưa qua rù Không kiên nhẫn tòm mày Che cái gì Hồ nước biên bóng cây mát mẹ đâu Liền ca ca sự tình nhiều Phụt tiếp nhận rú nghiêm phỉ nhi bật cười Cẩm nhi tỷ tỷ Phượng công tử cũng là hảo ý Nhiều đánh cái rù lại mệt không đến người Vẫn là phỉ nhi thế ngươi chống đi Xem ở nghiêm phỉ nhi phân thượng Thôi hoa cẩm không hề lại nhải ca ca, hướng kia mấy cái sách theo tiểu thùng gỗ hài tử phân phó, các ngươi ca mấy cái, mau đi tìm con dùn, chờ vương bá đem cây trúc đi tìm tới, ta liền đi hồ nước biên câu cá, buổi tối khiến cho các ngươi mấy cái mị mị ăn cá nướng Nga. Thôn trang có cái đại hồ nước không giả, nhưng mấy ngày nay bọn họ cha vội ngoài ruộng hoa màu còn lo liệu không hết quá nhiều việc, nơi nào liền có thời gian dối cho bọn hắn bắt cá, nghe xong thôi hoa cẩm nói. Đều vui đùa ẩm ý chiều ngoài đại viện mặt chạy. Thôi hoa cẩm huynh mỗi hai người cùng nghiêm phỉ nhi cũng đi theo tiểu gia hỏa nhóm thân ảnh ra cái này không sân. Vương muốn cần biết được tiểu thư cùng thiếu gia muốn đi hồ nước biên câu cá, nhanh nhẹn cầm mấy cây láo bà tử đại châm ở hỏa thượng nướng quá chích thành ca câu, khiêng nhà kho mấy cây trường cây gậy trúc ở phía sau cửa nách trở. Một đám giả trẻ mênh ngông cuồn cuộn, vui cười chiều hồ nước biên đi đến. Hồ nước biên! Bọn họ này nhóm người không có tới, đã náo nhiệt đến không được, từng chiếc xe chở nước ở hồ nước bên cạnh chờ trang thủy. Thấy thôi hoa cẩm hình mỗi hai người muốn câu cá, đại liễu bung trong tay thùng gỗ, cười ha hả đi tới, cho bọn hắn thấy lễ, một hai phải về nhà kia vong tới bắt cá, bị thôi hoa cẩm cười ngăn cản. Đại liễu ca, cẩm nhi cùng ca ca ở thôn trang buồn, mới đi ra ngoài tìm cái việc vui, cũng không dám chỉ hoan các người đứng đắn sự. Thôi hoa cẩm khó được tới tranh thôn trang, vương muốn cần cũng muốn nhìn nàng ở chỗ này trụ vui vẻ, liền phất tay làm đại liêu tiếp tục vội hắn. Không bao lâu, tiểu hài tử đều xách theo chính mình tiểu thùng đi vào hồ nước bên cạnh. Nhìn tranh công tiểu hài tử, thôi hoa cẩm đại đại khen bọn họ một phen, nhìn vương bá đã đem cây gậy trúc thượng giúp hảo ca câu, liền đem thùng gỗ đưa qua, vương bá, ca ca ta còn không có câu quá cá đâu, người lão cần phải trước giao dạy hắn. Cẩm nhi sẽ đi cấp này mấy cái tiểu tử lấy chút đồ ăn vặt lại đây. Ơn, tiểu thư đi thôi, nơi này hết thể có ta đâu. Lao nhân nhanh nhẹn chiều cá câu thượng xuyến con run, lanh lẹ hồi lời nói. Nhìn đến có hảo ngoạn, nghiêm phỉ nhi nha đầu này bản tính bạo lẩu vô ích, cũng không sợ con run, dùn, dùng tay méo quanh quanh co co con run học khởi vương bá bộ ráng xuyến ở một khắc con cá câu thượng. Nàng hành động làm một bên phượng khâm xem trận mắt há hốc mồm. Tiểu tử nhóm, đều tùy cẩm nhi tỷ tỷ đi đại trạch ăn ngon lạc. Thôi hoa cẩm tiếp đón một tiếng, hồi đại trạch lấy ăn ngon, mấy cái tiểu thí hài nhảy chân, vui sướng đi theo nàng rời đi hồ nước biên. Tình hình hạn hán nghiêm trọng, chẳng những trên núi tân khai khoai lang điển thiếu thủy, thôn trang mấy trăm mô bắp lá cây đều cuốn ba không thành bộ dáng, hán nơi nào còn dám đem tâm tư đặt ở ngoạn nhà thượng, xem xét mắt vương bá. Đại liêu cũng chỉ hảo đánh lên tinh thần tiếp tục hạ đến hồ nước bên cạnh để thủy trang xe chở nước. Thấy nghiêm phỉ nhi nhanh nhẹn đem mồi câu mặc ở cá câu thượng, còn đem cá tuyến cũng sửa sang lại rất là thông thuận, vương muốn cần kinh ngạc nhìn nàng, biểu tiểu thư cũng sẽ câu cá sao. Mỗi phùng nàng đem nhà mình lao cha dưỡng cẩm lý câu ra tới, vụ trộm nướng tới ăn, cha luôn là khí rậm chân lại không đành lòng trách phạt nàng nhẹn đầy mặt đỏ bừng, nghiêm phỉ nhi trên mặt liền trồi lên đắc y ý, ý cười. Nhớ tới bên cạnh còn có phượng khâm ở, không thể làm hắn cảm thấy chính mình thực lỗ mãng, nàng vội thu liễm tươi cười, khiêm tốn lắc đầu, vương bá, nhà của chúng ta trong hoa viên có cái hồ sen, phụ thân làm người ở hồ sen dưỡng chút cầm lý, mỗi phùng ngày mùa hè phỉ nhi liền trộm mang theo cần câu đi câu, hồ nước như thế đại, phỉ nhi chỉ sợ câu không lên cá đâu. Biểu tiểu thư sẽ câu cá, bằng chính mình câu cá kỹ xảo, hôm nay cơm chiều khẳng định muốn thêm cơm lạc. Vương muốn cần thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào bình tĩnh hồ nước lại cười tủm tỉm đã mở miệng, hồ sen cá là bị tỉ mỉ chăn nuôi, biểu tiểu thư có thể câu ra tới, này dã đường chỉ sợ càng dễ dàng chút. Chính mình tuy rằng cũng từng là quan gia chi đệ, nhân sinh tồn gian nan, như thế nhiều năm không bị đông lạnh đói chết đã cảm nhớ liên thị trưởng nghĩa nâng đỡ, nơi nào có nhàn hạ làm câu cá dắt ngựa đi rong nhàn nhã sự tình. Học được cõi người vẫn là bị mọi bọn họ mấy cái bức bách Phượng khâm nhìn nghiêm phỉ nhi cùng vương bá cười nói đi tìm yên lặng địa phương câu cá, hắn yên lặng sách theo cái thùng gỗ theo ở phía sau. Nghiêm phỉ nhi bước huyển chuyển nhẹ nhàng bước chân, dọc theo hồ nước bên cạnh chiều phía nam ước đi rồi vài chục trượng, thấy phía trước hồ nước thủy bên cạnh có mấy khối giống như chậu rửa mặt như vậy đại bóng loáng cục đã nửa ẩn ở trong chẻo sâu thẳm trong nước, nơi đó hẳn là thôn trang phụ nhân giặt quần áo địa phương. Lại cẩn thận ngó vài lần chung quanh hoàn cảnh Phát hiện cục đá mặt sau còn vài cọng thô tráng liễu rủ, dày nặng bóng cây đem kia phiến không tính tiểu nhân địa phương đều bao phủ kín mít, ngồi ở trên tảng đá khẳng định không lo lắng bị nóng rát ngày phơi đến. Nghiêm phỉ nhi vui vẻ nói, vương bá, nơi đó có cục đá, còn có bóng cây, ta liền đi nơi nào câu cá nhưng hảo đi. Vương bá muốn dẫn bọn hắn đi đúng là nơi đó, tự nhiên liên thanh đáp lời. Ở trên tảng đá ngồi xuống. Nghiêm phỉ nhi đã gấp không chờ nổi đem trong tay cần câu hướng phía trước một đường, cá tuyến dễ dàng bị nàng ném vào nước ao. Vương bái nhìn một bên công tử yên lặng vô ngữ, hắn cười đem trong tay cần câu đưa cho hắn, công tử, ngươi cũng thử xem, ta này hồ nước đều là giác cá, hảo câu thực đâu. Nhìn chính mình ca tuyến bị bỏ thêm thiết truy vững vàng chìm vào trong nước, nghiêm phỉ nhi nghĩ thầm, này cần câu làm như vậy thô bỉ, không chuẩn chính mình vận khí tốt. Thật đúng là có thể câu ra cá lớn tới đâu Liền sợ câu không thượng cá sẽ bị mội mội cười nhạo Phượng khâm không tính toán sờ cần câu Hán bai xuống tay cự tuyệt Vương bá, Cẩm nhi muốn ở buổi tối ăn cá Ta sẽ không, nếu câu không thượng cá Kia nha đầu sợ là sẽ tức giận Tâm tình kỳ tốt nàng nghe được vương bá khuyên phượng khâm câu cá Nàng cười ngâm ngâm quay đầu lại Phượng công tử, ngươi là sơ học câu cá Câu không lên cũng sẽ không mất mặt Dù sao ngồi ở chỗ này cũng ăn nhàn mát mẻ, coi như là tới thừa lương lạc, lại nói, này câu cá là dễ dàng nhất học được tài nghệ, phượng công tử nếu không chê, phỉ nhi nhưng thật ra nhưng một lóng tay điểm một vài. Phượng khâm ở thôn trang là cũng ở vài tháng, cả ngày buồn ở thư phòng đọc sách, vương muốn cần cũng muốn cho hắn ra tới hít thở không khí, ngoạn nhạc một phen, đem cần câu nhét vào trong tay hắn, cực lực phụ hỏa nghiêm phỉ nhi nói, là nha, Biểu tiểu thư đã như vậy hào phóng truyền thụ công tử câu cá kỹ xảo, công tử liền mạc chối tử, lao nô giả cả mắt mờ, chỉ sợ liền con cá cắn câu đều nhìn không thấy đâu. Liền sợ câu không thượng cá sẽ bị muội mội cười nhạo, phượng khâm nguyên bản không tính toán sờ cần câu, nhưng bị hai người bọn họ sối rủ, đành phải cầm cá côn trọn khối cự nghiêm phỉ nhi còn cách một khối tảng đá lớn khác cái cục đá ngồi xuống. Đầu bóc hồi tưởng mới vừa rồi nghiêm phỉ nhi động tác cánh tay rũi ra đem cần câu hướng phía trước một đường, cá tuyến ở giữa không trung sẹt qua một cái đường cong, lại nhanh chóng truy vào trong nước. Thấy Vượng khâm đem cá tuyến bức vào trong nước, nghiêm phỉ nhi mới vừa lòng quay đầu lại, mới ngắm mắt nàng cá tuyến, đem bên cạnh người thùng gỗ kéo cự chính mình kim chút, hai tay cầm khẩn trong tay cá côn, lập tức phát hiện trong tay cá côn như là bị đồ vật mánh liệt lôi kéo. Nàng lại dương mắt đi xem trong nước cá phụ tử đã ở trong nước đánh lốc xoáy, Trong trẻo sâu thẳng bình tĩnh trên mặt nước kích khởi một tảng lớn bọc nước, nàng trong lòng vui vẻ, thật là thần. Cá tuyến bỏ xuống đi mới chấp vài lần công phu, liền có con cá nuốt câu, nhẫn mại trong lòng mừng như điên. Nhận thấy được con cá lôi kéo cá tuyến, sợ con cá quá đại hội tránh đoạn cá tuyến không dám đem cá côn thẳng tắp kéo, nghiêm phỉ nhi cùng khởi vòng eo, hai tay chặt chẽ nằm cá côn làm cá tuyến ở trong nước kéo tún chiều hồ nước bên cạnh di đậu. Thằng đến nuốt cá câu con cá bị thoát tún đến nước cả khu, nàng đã thấy được màu đen sống lưng cá ước chừng có hai thước dài hơn, mới kinh hỉ hô ra tới, vương bá, người mau tới đây giúp đỡ, phỉ nhi câu đến điều thật lớn cá trôi à. Nhìn một đôi tiểu nhi nữ ổn ngồi ở trên tảng đá câu cá, vương bà mới đi trở về cây liếu bên, có chút câu lũ lao eo thuận thế dựa vào thô tráng cây liếu thượng, đem trên eo đừng tẩu thuốc gỡ xuống còn không có tới cập trăng cây thuốc lá. Nghe được nghiêm phỉ nhi kêu gọi, vội vàng đem tẩu thuốc lại nhét trên eo. Chạy chậm chạy tới vương muốn cần thấy hồ nước bên cạnh trong nước một cái đại cá chuối ở nhảy nhảy lên. Nghiêm phỉ nhi nha đầu này đã đem cá côn cắm vào một bên nước bùn, hai tay làm bộ muốn đi ôm cái kia nhảy vui sướng cá chuối. Hắn nhạc liệt miệng khen lên, nha đầu, người cũng thật hành a. Lúc này mới bao lớn sẽ, liền câu ra như thế đại điều cá chuối. nay cá nị hoặc thực, làm lao nô tới nhưng đừng làm dơ ngươi siêm ý gì hết. Nghe được nghiêm phỉ nhi kêu gọi, phượng khâm nghiêng người nhìn nàng trong tay cá tuyến thượng kéo tún một con cá lớn, tưởng ném xuống chính mình trong tay cần câu đi hỗ trợ, lại sợ nghiêm phỉ nhi chê cười chính mình tồn không nhẫn nhịn màn nhãn hâm mộ nhìn chầm chầm cái kia ở nước cạn ném cái đuôi cá lớn xuất thần. Vương muốn cần ngồi xổm xuống thân mình, mau chuẩn tàn nhẫn, ngón cái cùng ngón trỏ thủ săn cái kia cá đại trước miệng, đem cá chuối xách ra thủy biên. Ra tới chơi cũng thật hảo, không bao giờ sợ bị người chỉ vào cái môi trách cứ, vẫn là man hiếm lạ. Vẻ mặt ý cởi nghiêm phỉ nhi nhìn bị vương muốn cần sách ở trong nước còn không ngừng hất đuôi cá chuối, mị tư tư nghĩ, đem cá đặt ở đại thạch đầu phía sau đất chống thượng, vương muốn cần gỡ xuống cá trong miệng cá câu, hơi mang đắc ý nói, biểu tiểu thương, mất công láo nô dùng năm nay mới xoa thành chỉ gai, bằng không này cá đã có thể tránh đoạn cá tuyến chạy chỗ lạc. Đem thịnh nửa xô nước thùng gỗ xách lại đây, nhìn vương muốn cần đem cá trối bỏ vào thùng gỗ, vẫn là có điểm không tin chính mình vận khí như vậy hảo. Nghiêm phỉ nhi tò mò hỏi, vương bá, này hồ nước như thế đại cá rất nhiều sao. Này hồ nước mấy năm trước hắn mang theo ngận nhi hạ quá vài lần ca con, nguyên lai chủ tử đều không hiếm lạ ăn cá. Tự nhiên bọn họ cũng chưa cho phương gia người đưa quá này đó không chấp mắt cá. Mỗi phùng ngày hội hòa điển không vội khi cũng dùng lưới đánh cá vứt cá làm thôn trang thượng tá điển khai khai chai. Năm nay từ đầu xuân bọn họ đều vội vàng ngoài ruộng việc, thu hoạch lúa mạch, liền tiếp tục loại bắp cùng kiều mạch, lại hơn nữa mấy ngày nay thời tiết khô hạn sợ lại đuổi kịp năm trước như vậy thiên hai, thôn trang người đều bị hắn mang theo kéo thủy tới ngoài ruộng hoa màu, càng là không rảnh tới vớt cá, này cá tự nhiên nhiều. Bất quá trước hai nguyệt kim đảo lại đây đưa những cái đó khoai lang mạng, Hắn vì cảm tạm những cái đó khoai lang mạ khiến cho người bắt mấy cái cá làm cơm trưa. Biết được thôn trang thượng hồ nước có cá, Kim Đảo cố ý đi xem hồ nước, lại dạy bọn họ cái bí quyết, dùng cắt nát cỏ dại quay chấu cám cùng cốc chấu mỗi ngày cấp hồ nước cá đầu đi một lần, cá hội trưởng thực Mau Từ ngày ấy khởi, cho dù ngoài ruộng lại bận rộn, hắn đều ở sáng sớm mang theo vài người đem cắt hồi cỏ xanh quay chấu cám cùng cốc chấu rơi tại hồ nước. Quét mắt mười mấy mẫu đại hồ nước mặt nước, vương muốn cần gật gật đầu, rất là tự đắc đáp lời, biểu tiểu thư hỏi thật hay, này đó cá mỗi ngày lao nô đều dẫn người đúng hạn đầu vì cá liêu, đã qua trăm ngày, ta này hồ nước nếu là thật sự dùng lưới đánh cá vứt cá, lớn lớn bé bé cá chỉ sợ hai ngày đều vứt không xong, lớn nhỏ cá nhiều đều không đếm được đâu. Nguyên lai like này hồ nước cũng cùng nhà mình trong phủ hồ sen giống nhau, cá đều là những người này chăn nuôi chắc không được nàng một câu một cái chuẩn. Nghiêm phỉ nhi cảm thấy chính mình ở chỗ này ở nhật tử khẳng định sẽ không lại phiền muộn, kia nhưng thật tốt quá, chắc không được cẩm nhi tỷ tỷ muốn tới nơi này câu cá đâu. Mới thét to ra tiếng, nghĩ đến vượng khâm chính chuyên chú nhìn chằm chằm trong tay cá côn, nàng vội che thượng miệng mình, nỗ lực đem chưa nói xong nói lại nuốt đi xuống, câu cá nhất quan trọng chính là thanh tịnh, nàng cũng không thể quấy dày Phượng hâm. Nhặt lên trên mặt đất cá câu, Nàng từ nhỏ thùng gỗ lại lấy ra một đại điều vặn vẹo con run, nghiêm phỉ nhi đem con run xuyến ở cá câu thượng, dẫn theo cá côn lại chiều chính mình mới vừa rồi ngồi địa phương đi qua. Vương bán này sẽ nhưng thật ra khôn khéo rất nhiều, đứng ở cục đá mặt sau, vui tươi hớn hở lấy ra trên eo khác tàu hút thuốc, khả năng hôm nay không phải hút thuốc thời điểm. hắn mới đem yên trong nổi nhét đầy cây thuốc lá, liền lại ra chảm uống Theo một tiếng bùm tiếng văng lên. Nghiêm phỉ nhi trên mặt cùng trên người đều bắn thượng thủy, nàng quay đầu lại đi xem phượng khâm, dọa thiếu chút nữa nhảy lên, ai nha, ta thiên à, ngươi sao rất trong nước. Nàng nôn nóng thét to bãi, trong tay cá côn cũng bị nàng bỏ xuống, đem vướng bận làn váy dịch ở trên eo, hai cái nhảy lên, nàng nhanh nhẹn nhảy lên phượng khâm ngồi đại thạch đầu, ai, đừng sợ, ta tới cứu ngươi lạc. Vương ba bị này tình hình dọa ngốc lăng một cái trước mắt, thấy phượng khâm đầu ở trong nước đông đưa. Hai tay dùng sức vỗ mặt nước, thân mình đã cử kia tảng đá có 3 thước xa khoảng cách, nếu không hề đi cứu hắn, không bao lâu, sẽ không bơi lội công tử liền phải chìm vào đáy nước. Thấy nghiêm phỉ nhi muốn nhảy xuống cục đá cứu người, hắn hoảng loạn chung vội ném tẩu thuốc, thao khởi một bên phóng trường đem lưới hái, trong miệng thét to, biểu tiểu thư người cũng không thể qua đi, làm lao nô cứu công tử. nhảy lên này mau cục đá, nghiêm phỉ nhi đã đem hai chỉ giày theo đá rơi xuống trực tiếp xem nhẹ lòng bàn chân bước lên cục đá đau đớn, thấy vương bá cầm lưỡi hái lại đây ngăn lại nàng. Nhân mệnh quan thiên, lão nhân này thế nhưng lão hồ đồ, tại đây mấu chốt thượng còn xả nàng chân sau, nghiêm phỉ nhi mang theo nôn nóng cùng tức giận trách cứ, vương bá, ta sẽ bơi lội, cứu các ngươi phượng công tử như vậy gầy yếu thư sinh hẳn là không trở ngại, lại không phải đi cắt thảo, ngươi lấy đem lưỡi hái lại có thể nào đem hắn cấp vứt ra tới. Mau đi kêu người A. Nghĩ đến chính mình đã tuổi già, thường ngày làm chút không hao phí sức lực tiểu sống còn hành, thật là nhảy vào trong nước, chỉ sợ cũng là trì hoãn công tử mạng nhỏ. Hảo, lão nô này liền đi kêu người, biểu tiểu thư ngàn vạn đừng xuống nước a. Đã rơi vào đi một cái, cái này Nghiêm Phỉ Nhi chính là lại bộ thượng thư Nghiêm Văn Đạt duy nhất đích nữ, nếu ở chỗ này xảy ra chuyện, chỉ sợ còn muốn liên lụy Tân Trang chủ cùng Cẩm Nhi tiểu thư. Vương muốn cần run rẩy dặn dò Nghiêm Phỉ Nhi lại vội vã chiều hồ nước bên trên chạy tới. Trong lòng càng là nôn nóng, hắn càng là chạy nhanh, hắn không thể xương sừng cam cánh, hối hận chính mình không nên đem đại liêu cấp đuổi đi, nếu hắn tới thủ này hai người câu cá, lại có thể nào làm công tử sẽ ra chuyện. Nửa khác chung trước. Phượng Khâm trong lòng hâm mộ nghiêm phỉ nhi một hồi lâu tử, mới phát hiện trong tay cá côn trợn bị mạnh mẽ kéo túm. Hắn không câu qua cá, mới vừa rồi nhìn đến nghiêm phỉ nhi câu ra cá lớn. Thoáng chốc minh bạch chính mình cá câu cũng bị cá cấp nuốt đến, kịch liệt dây rủa khẽ động ca tuyến, chính hắn mới cảm ứng được cá côn cũng bị khẽ động. Tâm tình kích động lại hưng phấn hắn mất đi một hướng ổn trọng, cũng quên mất nghiêm phỉ nhi cùng vương muốn cần mới vừa rồi chuyển thụ cho hắn câu cá kỹ xảo cùng chi tiết. Chính mình sơ học cũng không mất mặt, phượng khâm cương chế trong lòng mừng như điên, chợt đứng lên, hai tay nhanh chóng chiều thượng kéo cá côn, tưởng đem đã thượng câu cá mau chóng lôi ra mặt nước. Hán đem toàn thân sức lực đều dùng tới rồi hai cổ tay thượng, đem cá côn chiều nâng lên, thế nhưng không đem cá từ nước cao lôi ra, cá tuyến căng thẳng mau thành dây cung. Chính mình tốt xấu cũng cái nam tử, chẳng lẽ thế nhưng không có một con cá sức lực đại, có chút xấu hổ buồn bực phượng khâm đem chính mình hai chân hướng phía trước dịch nửa thước, lòng tràn đầy đều là muốn đem cá câu ra tới Hán, đã không biết chính mình đứng ở tràn đầy rêu phong cục đá bên cạnh, nguy hiểm đã gần trong căng thớc. Không biết là con cá quá đại, vẫn là phượng khâm vô ý, hai bàn tay nắm chặt cá côn lại bị một cổ lực lượng khẽ động. Hắn trong cổ họng thấp thấp tràn ra một tiếng khởi, cánh tay cao cao chiều thượng nâng lên, thân mình cũng theo cánh tay chiều thượng nâng lên, nào thừa tưởng nửa người trên hướng phía trước nghiêng biên độ có chút đại, cũng làm hắn không trọng hai chân ở hoạt lưu lưu rêu phong thượng đứng thẳng không được. Bị thôi hắn phát giác chính mình thân mình không chịu khống chế chiều bích ba nhộn nhạo nước ao ném tới khi cũng chỉ là tới cập ai u một tiếng. Miệng mới mở ra, một chữ còn không có từ cổ họng phương ra, lộc cọc lộc cọc mang theo cá tanh cùng cỏ xanh hương vị thủy tới trong miệng, trong lỗ mũi, tiết hầu sặc khó chịu, kinh hoàng cùng sợ hãi trực tiếp dưới đáy lòng làn chản. Hoảng sợ chung đem miệng nhắm lại, hai tay chết kính chiều thượng múa may, đầu cũng nỗ lực chiều thượng nâng. Tuy vài tuổi liền đại ở thôn trang, lại nhân thân mình đấy không tốt, Liên thị đem hắn cho rằng trong mắt dường như yêu thương bảo hộ, nơi nào sẽ làm hắn tới gần hồ nước cùng bờ sông một lần. Hắn tự nhiên cũng không học quá bơi lội. Cái mũi mắt cùng lỗ thai đều vào thủy, phượng khâm ở trong nước liều mạng lại không hề kết cấu dây rùa. Cho dù hắn không muốn há mồm, đầu hoa ngong vàng trong nước bị đè nén trong ngực đau đớn, hắn nơi nào có thể không há mồm hô hấp, nhất xuyến xuyến bọt khí từ hắn dần dần trầm xuống trên đầu phương chiều bay lên khởi. Thân mình phong thả chiều trượt xuống lạc, ở nước ao, phượng khâm đã không có chủ đạo quyền lợi. hắn thân mình cùng tứ chi thực mau vô lực xuống dưới, đáy lòng một mảnh mờ mịt, chính mình đại khái muốn chết chìm tại đây hồ nước, tổ mẫu cùng mội mội nên sẽ rất khổ sở đi. Nhìn phượng khâm thân mình đã toàn bộ hoàn toàn đi vào trong nước, gần lưu lại vài sợi màu đen tóc dài ở trong nước phiêu tán. Nghiêm phỉ nhi lại không rảnh lo hán giận vương muốn cần nhiều chuyện, hít sâu, ngẹn lại một hơi, thân mình ngảy lên. Giống con cá nhi dường như tư thái duyên dáng nhảy vào trong nước. Thân mình rơi xuống nước, một tức chi gian, nghiêm phỉ nhi đã đem rơi vào trong nước không khỏe vứt bỏ. Thân mình cùng tứ chi linh hoạt ở trong nước bơi lội, gần hai cái lên xuống, nàng liền hô mấy hơi thở, vội chiều liền tóc đều mau biến mất không thấy phượng khâm bơi qua đi. Lúc trước chính mình sư phó giáo thụ qua nàng, muốn cứu chết đối người, nhất giản tiện phương pháp chính là tới gần chết đối giả phía sau. Sau đó từ chết đối giả sau lưng, từ hắn dưới nách kéo tún đem người cấp mang ra trong nước. Nhưng phượng khâm người đã mau ở trong tầm mắt biến mất, chính mình còn nào biết đâu rằng hắn trước ngực phía sau lưng ở nơi nào. Hai tay cánh tay nhanh chóng đẩy ra hơi có chút vẩn đục nước ao, nàng lại thật sâu hít vào một hơi, sau đó nghẹn khí chiều này phiến vẩn đục đấy nước tiềm đi xuống. Mắt cố sức ở gay mũi trong nước xem xét phượng khâm tình hình, khu vực này thủy bị phượng khâm phịch có chút vẩn đục. Nơi nào còn có thể thấy rõ người ở nơi nào, Nghiêm Phỉ Nhi đầu góc nhanh chóng vừa chuyển, hai chân giẫm lên thủy, nàng hai chỉ tay, chỉ có thể ở trong nước sờ soạng siêu tầm phượng khâm. Quả nhiên, nàng trước chạm đến một sợi bóng loáng tóc dài, tay nhẹ nhàng bắt lấy, thân mình chiều hạ khuất khuất, một cái tay khác lại chiều hạ sờ soạng đi, là phượng khâm đầu, nàng trong lòng vui vẻ, còn hảo tìm được rồi người. May mắn vượng khâm đã mất đi ý thức, bằng không bị hắn cuốn lên. Chỉ sợ chính mình thể lực không thể đem người cứu đi lên, còn muốn lọt vào nguy hiểm. Nghiêm phỉ nhi vẫn như cũ đem tay trái xuyên qua hàn dưới nách, tay phải hoạt động thủy, chiều hồ nước bên cạnh du qua đi. Mau đến nước ao biên, nghiêm phỉ nhi đã có chút thoát lực, cảm thấy chính mình bên trái bả vai cùng cánh tay đều đau nhức lợi hại. Lại xem phượng khâm hai mắt khép hờ, dính chút bùng mặt, màu xanh lá trung lộ ra trắng bệnh, chỉ sợ là không uống ít này dơ hề hề nước ao. Đưa Phật đưa đến Tây Thiên, cứu người liền phải cứu sống. Nghiêm phỉ nhi cắn răng kiên trì đem người kéo dài tới kia mấy khối đại thạch đầu bên cạnh, nàng liền hút mấy khẩu mới mẻ không khí, chính mình trước từ trong nước ra tới, chịu đựng muốn cực lực tưởng nằm liệt ngồi xuống, xuyên khẩu khí nghỉ ngơi một chút xúc động. Lại xoay người, dùng sức toàn lực cũng là cuối cùng một chút sức lực, mới đem vượng khâm cấp kéo lên bờ thượng. Nhìn đến vượng khâm hai cảng chân còn ngâm mình ở nước ao Nghiêm phỉ nhi cũng không sức lực đem hắn triều thượng lại di động nửa tấp năng lực, ngưỡng dựa vào đại thạch đầu thượng thở hồn hện, nàng hai chân cũng trực tiếp ngâm mình ở trong nước, trong lòng liên tục tiêu rên. Ai, thiếu chút nữa cấp mệnh nằm xoài trên trong nước. Hồi tưởng sư phụ lúc trước cho nàng làm làm mẫu, đem trong phủ nhất béo tam đẳng vũ giả ném vào trong nước, sư phụ giống gấp đoàn đông, quả thực không phí mảy may sức lực liền đem người cấp lộng thượng hồ sen. Đến phiên chính mình. Sao như thế khiến người mệt mỏi đâu? Thân mình bùn rủn giống phao vào bình giấm chua. Lại vì chính mình có thể cứu cá nhân mà cảm thấy kiêu ngạo, nếu là làm nương cùng mấy cái tẩu tự biết, khẳng định lại sẽ không nói nàng lúc trước học bơi lội là ở hồ náo. Một trận ồn ào thanh làm Nghiêm Phỉ Nhi từ mờ mịt trung phục hồi tinh thần lại. Quay đầu, nhìn Vương Bá đã mang theo đại liễu cùng mấy cái thanh niên Hán tử từ chiều nơi này đi tới, chính mình toàn thân ướt rẩm rề. Quần áo mùa hè vốn là đơn bạc, cũng không thể làm này đó nam nhân cấp nhìn đến, nghiêm phỉ nhi tức khắc có chút kinh hoàng cùng ngưỡng ngùng. Cắn môi nhanh chóng đem thân mình phiên đến cục đá chính phía trước, cơ hồ không có cân nhắc, liền đem thân mình chiều trong nước trốn đi, gần lộ ra một cái đầu. Đại Liễu quả thật là biểu tiểu thư cứu công tử, các người mau đem công tử cấp nâng trở về, làm phu nhân cấp công tử nhìn xem. Vương muốn cần nhìn đến phượng khâm đã bị kéo ra thủy, kinh hỷ tê Nhân biểu tình kích động hắn giọng nói đều pha âm Thấy vài người muốn trực tiếp đem Phượng khâm cấp nâng đi Nghiêm Phỉ Nhi lại nôn nóng kêu Ai, trước đừng đem hắn nâng đi Mau đem Phượng công tử miệng núi bùn xa cùng cỏ dại cấp môi ra tới Lại ớn ngực, làm hắn phun ra thủy liền sẽ không có việc gì Bọn họ tân trang chủ chính là cái thần y dì Đại Liễu này vài người nơi nào sẽ tin Nghiêm Phỉ Nhi nói Đại Liễu cúi người đem Phượng khâm ôm lên Xoay người muốn đi Thấy thế này giúp Ngô Xuân, cũng dám không nghe chính mình nói, Nghiêm Phỉ Nhi thiếu chút nữa đem phổi cấp khí tạc, nổi giận đùng đùng trụi phổi mắt nước, lạnh giọng quát lớn lên, "Các ngươi này đó thuần đồ vật, không biết hắn đã sa thủy, không trước làm hắn hô hấp vui sướng, đi tìm phượng thần y y sẽ chỉ hoãn cứu trị thời gian." Một cái khuê trung thiên kim thế nhưng có thể đem công tử tử trong nước cứu ra, Vương Nuẫn cần mạc dành tin Nghiêm Phỉ Nhi nói, hắn hắc mặt già, mắng không nghe lời đại liễu, đại liễu Ngươi cái thằng nhóc chết thiệt, mau đem công tử cấp bông, các ngươi đều nghe biểu tiểu thư. Chỉ hoan công tử cứu trị, các ngươi mạng nhỏ có thể bồi khởi sao. Đại liễu nhìn vương bá tới trong lòng ngực hắn và người, vội cười theo, vương bá, đừng tức giận, này liền vùng công tử. Ở tới trên đường hắn mới vừa đoán giận một câu, vương bá không nên đem hắn đuổi đi đi, này sẽ làm hại công tử rơi xuống nước. Lời nói mới ra miệng, đã bị vương bá đạp một chân, xem như vậy thảm hề hề nằm. Đại liêu trong lòng ngũ vị trần tạp. Vương muốn cần ngồi sổm phượng khâm trước người, cẩn thận đem hắn trong miệng bùn xa dùng ngón tay thật cẩn thận đào ra tới, lại đi khấu trong lỗ múi. Thấy phượng khâm miệng mũi bên trong đã rửa sạch sạch sẽ, hắn bốt người vẫn là ấm áp hơi thở cũng có hơi thở, cao cao nhắc tới tâm mới trầm rãi lạc sẽ trong ngực. Vội phân phó ngơ ngốc còn chảy ở một bên đại liêu, ngươi cái nhãi danh còn chảy làm gì? Còn không ngồi xổm xuống cấp công tử ở ngực. Ai? Này liền tới. Đáp lời lời nói, đại liễu ngồi xổm xuống thân mình, đem đôi tay đặt ở Phượng Khâm ngực, dùng sức ấn đi xuống. Này làm quán việc nặng hắn tử, nơi nào sẽ thương tiết Phượng Khâm cái này lược hiện đơn bạc tiểu thân thể. Không lớn mấy cái, Phượng Khâm thân mình mảnh liệt run rẩy vài cái, trong miệng phun ra một cái của nước. Ai, thần. Này liên hợp gia thủy. Nhân gia kinh thành tới tiểu thư chính là kiến thức nhiều, ta này đó thôi nhân không phục. Thật đúng là không có thiên lý. Mấy cái thanh niên trừng mắt nhìn phun ra thủy tới phượng khâm, lớn tiếng ồn ảo lên. Đại liêu xem ấn ngực hiệu quả như thế hảo, nhét miệng một nhạc, tiếp tục dùng ra ăn mãi sức lực ấn phượng khâm ngực. Lại là mấy mồm to thủy bị phượng khâm phun ra, ngay sau đó chính là từng đợt kịch liệt ho khan. Khu, khu, đã hôn mê phượng khâm là bị ngực đau đớn cấp đau tỉnh, hắn ho khan, sám trắng mặt cũng nhanh chóng có đỏ hưởng. Lực giống bị trầm trọng tảng đá lớn nghiến áp, đau tâm nắm thành một đoàn, cái mũi miệng, tiết hầu các loại không khỏe cũng chưa ngực đau làm hắn khó có thể chịu đựng, chẳng lẽ đã chết đi? Tới rồi Diêm Vương điện, đang ở chịu tiểu quỷ nhóm khổ hình, hắn tưởng mở mắt ra nhìn xem, lại không một chút sức lực. Nhìn Vương Khâm sắc mặt nhăn nhó, vương muốn cần đột nhiên có chút minh bạch, một phen đẩy ra còn thích thú đại liễu, ngươi cái xuân độ vận, không gặp công tử đã phun ra thủy, kia hai móng đuốt còn sứ mạnh ấn. Hợp lại ngươi là ở đầy ma A. Không phải, vương bá, không phải ngươi làm ta ấn sao. Sao lại oán giận đi lên đâu. Xoa bị cục đá cụm đến ông, đại liêu bị khuất lẩm bẩm. Thấy phượng khâm muốn tỉnh lại, vương muốn cần nơi nào có tâm tư cùng đại liêu nói vô nghĩa, vội phân phó người đem phượng khâm cấp đưa trở về. Nghĩ đến nghiêm tiểu thư cứu người, nay sẽ vẫn như cũ còn ở trong nước không ra, chỉ sợ là này đó nam tự ở, làm nhân ra vô pháp ra thủy. Hắn lại dặn dò trong đó một cái tuổi tác ít hơn tiểu tử, "Ngươi mau đi đại trạch cấp biểu tiểu thư lấy thân sạch sẽ quần áo lại đây." "Kaka." Ở đại trạch cùng Lưu Văn Hương đang nói chuyện thôi, Hoa Cẩm nghe được Kaka rơi xuống nước, "Do hồn phi phách tán. Đều do chính mình, hại Kaka." Cấp Hoang mang dối loạn chạy ra đại trạch cửa sau, mang theo hoảng sợ cùng hối hận thẳng tắp chiều hồ nước biên chạy vội. "Còn chưa tới hồ nước biên." Liền nhìn đến đại liễu mang theo người ở phía trước dẫn lộ, mặt sau có cái thân mình cao lớn người con ca ca. Dừng lại bước chân, thôi hoa cẩm tâm bang bang nhảy, hoảng sợ hô một tiếng, nước mắt không tiếng động từ khỏe mắt lăn xuống xuống dưới. Đi ở phía trước đại liễu, thấy thôi hoa cẩm sợ hãi bộ ráng, vội cười nói, tiểu thư ngươi đừng sợ, công tử hảo hảo đâu, chính là mới cứu lại đây, thân mình có chút ư. Ca ca không có việc gì, thật vậy chăng? Nghe được lời này, Thôi Hoa Cẩm vội vàng bắt lấy đại liêu tay, mắt nhìn chầm chầm hắn hai mắt, vội vàng hỏi lên. Tay bị tiểu thư bắt được, đại liêu nít miệng hắc hắc cười không ngừng, lại có chút mặt đỏ nói, đương nhiên không có việc gì lạc, hôm nay nhưng mệt biểu tiểu thư A là nàng đem công tử từ trong nước cấp cứu ra tới đâu. Thôi Hoa Cẩm lúc này mới dám đi xem đã bối đến nàng trước mắt ca ca, thấy ca ca sắc mặt tái nhật, đầu vô lực đáp ở kia nam tử đầu vai. Tóc cùng siêu ý lì đã dơ bẩn không thể xem nàng trong lòng chua xót lại hối hận, đã sớm hẳn là biết cak khẳng định sẽ không bơi lội chính mình là mỡ heo che tâm, mới có thể làm caka đi thiệp hiểm ruỗ tay đem caka gục xuống xuống dưới tay phải nắm, thôi hoa cẩm ngẹn ngào, kaka đều do cẩm nhi, lần này ca ca mắng cẩm nhi, cẩm nhi cũng sẽ không nhiều câu miệng Công tử rõ ràng là chính mình rơi xuống nước, tiểu thư sao còn như thế tự trách, đại liệu không nghĩ ra, Hắn thấy đều chạy ở chỗ này cũng không phải chuyện này, liền khuyên bảo thôi hoa cẩm trước sẽ thôn trang làm công tử đổi thân sạch sẽ siêm ý đi lại uống chén canh gừng đuổi đuổi hàn mới là đứng đắn Đoàn người lại bắt đầu chiều đại Trạch cửa sau đi qua đi. Phượng Nhược Nhan đang ở trong phòng cấp vận nhi châm cứu, nghe nói Phượng khâm rơi xuống nước, trong lòng nóng nảy đến không được, nhưng nha đầu này châm còn có một lát mới có thể gỡ xuống tới, này sẽ nàng nào dám tùy tiện rời đi. Nôn nóng chán thượng thực mau liền toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhân ra duy nhất tôn tử rơi xuống nước, phượng thân y vì nhà mình nữ nhi lại không thể qua đi. Diệp Vân Thường vội vàng nói, phượng thân y đi ngươi lao đừng cấp, ta đây liền đi xem. Nàng từ thôn trang thượng một cái giúp việc bếp núc bà nương mang theo, vội vã chiều hậu viện chạy tới, một lát hai người đã giống một trận gió ra đại Trạch cửa sau. Cầm nhi, ca ca ngươi như thế nào? Thấy thôi hoa cẩm hồng vành mắt đi theo con Phượng Khâm nhân thân sần chiều nơi này đi tới, Phượng Khâm đầu gác ở người nọ trên đầu vai tả hữu tới lui, nàng trong lòng lạc một chút, này Phượng Khâm sẽ không đã chết đi. Diệp Vân Thường bước đi qua đi, nôn nóng hỏi tới. Hút hút có chút không lưu loát cái mũi, thôi hoa cẩm miễn cưỡng bài trừ chút ý cười, Vân Thường tỉ, ca ca tao ít nhiều phỉ nhi muội muội, ca ca hắn tánh mạng đã không trở ngại. Phỉ nhi, cẩm nhi. Ngươi nói là phỉ nhi kia nha đầu chết thiệt kia đem ca ca ngươi mang đi hồ nước. Lập tức xem nhẹ thôi hoa cẩm nói biểu mội cứu người nói, Diệp Vân Thường có chút kinh ngạc hỏi. Liền biết phỉ nhi này bừa bãi nha đầu trang nhàn thục trang không bao nhiêu nhật tử, lúc này mới đến thôn trang thượng liền nguyên hình tất lộ, còn chọc như thế đại thai họa ra tới. Diệp Vân Thường tức giận hận không thể đem chính mình biểu mội phá tan tấu một đốn. Thấy Diệp Vân Thường sắc mặt khó coi. Thôi hoa cẩm còn tưởng rằng nàng là vì ca ca thân mình lo lắng, cũng không hề ngôn ngữ, nhưng thật ra phân phó cái kia theo tới phụ nhân, thiếm, ngươi mau hổi phòng bếp lớn cấp ca ca ngao chén canh gừng, chúng ta này liền trở về. Ngươi còn có thể uống canh gừng, hẳn là thật sự không tránh mạng chi ưu Diệp Vân Thường tẩn chết tâm mới sống lên, nàng chắp tay trước ngực, trong miệng nhắc mãi lên, A-di đạp Phật, Phật tổ phù hộ, chờ thêm mấy ngày tín nữ liền đi cho ngươi láo nhân ra thêm chút hương khói. Chờ nghiêm phỉ nhi thay đổi siêm ý từ hồ nước biên trở về, nàng dũng cảm cứu người đã ở đại trạch truyền cai biến. Rốt cuộc cứu điều sống sờ sờ người, người này vẫn là ôn văn nho nhã phượng thâm, này đó thuần pháp người nhưng thật ra cũng chưa nói nghiêm phỉ nhi y nữ tử chi thân đi cứu cái nam nhân có gì không thỏa đáng, trong lòng đều cảm kích nàng nhân từ chi tâm. Nhị tiên sân, phượng khâm trong phòng ngủ, phượng nhược nhăn nhìn, uống lên hơn phân nửa chén canh gừng. Đã hơi chút hoán lại đây Phượng Khâm, tức giận trách cứ, ngươi cũng là lá gan đại bao thiên, biết rõ chính mình sẽ không bơi lội, cũng dám đi hồ nước bên cạnh chơi đùa. Hôm nay nếu không phải trùng hợp nghiêm gia nha đầu sẽ bơi lội, lại không sợ thế tục vứt đi nam nữ đại phòng đem ngươi từ hồ nước cứu ra, ngươi là muốn chúng ta đều vì ngươi thương tâm khổ sở sao. Bị tổ mẫu của trách, Phượng Khâm miệng trương trường, lại không biết nên nói gì cho thỏa đáng, ở thôn Trang Đái gần 2 tháng. Hối hận chính mình thế nhưng không học được bơi lội. Rơi xuống nước lại làm nhân ra nghiêm tiểu thư cái nữ lưu hạ người cấp tử trong nước cứu giúp đi lên, hắn mặt xấu hổ như đặt tại hỏa thượng nướng. Bùm! Đều là chính mình làm yêu, lại hại ca ca, còn sẽ làm nghiêm phỉ nhi chọc phải phê bình, đầy bụng ấy nấy thôi hoa cẩm quỷ trên mặt đất, ba ba, ngươi đừng cỡ trách ca ca, đều là cẩm nhi sai, cẩm nhi không nên xối rủ, bước bách ca ca đi câu cá. Bà bà muốn mắng liền mắng Cẩm Nhi đi, biết rõ thôi hoa Cẩm tâm địa lương thiện, đem sai lầm ôm ở trên người mình, là vì ca ca giải vây, Phượng Nhược nhan rỗi tay đem nàng kéo tới, Cẩm Nhi, ngươi mau đứng lên, đừng che chở ngươi cái này vô dụng ca ca, đường đường bảy thước nam nhi, lại thấy không rõ chính mình khuyết điểm, biết rõ chính mình không biết biết bơi, còn đi câu cá, đây là kia chính mình mạng nhỏ ở đánh cuộc. Xưa nay rất là rơi lệ thôi hoa cẩm ngưỡng tràn đầy nước mắt mặt nhìn phượng lực nhan, ánh mắt kiên định khẩn cầu, bà bà, cẩm nhi nói đều là thật sự, lúc trước ở ca ca thư phòng cưỡng bức ca ca đi câu cá, ca ca cũng từng cự tuyệt, đều là cẩm nhi tùy hứng, mới ra này thai hoạ, bà bà muốn đánh chửi liền hướng cẩm nhi hảo, chỉ cầu bà bà có thể bỏ qua cho ca ca. Nha đầu này tuổi không lớn, nhưng mọi chuyện làm chu toàn. Đoạn sẽ không xúi dục Phượng khâm cái này con mọt sách vào lúc này tiết đi hồ nước câu cá, thôi hoa cẩm nói nàng như thế nào tin tưởng. Phượng nhược nhan sắc mặt càng ngày càng lạnh, ngữ khí cũng chua ngoa lên, cẩm nhi, người khác nói như vậy, bà bà đảo cũng tin, nhưng ngươi nhà đầu này xưa nay liền không yêu ăn cá, nơi nào sẽ bức bách ca ca ngươi tại đây đại nhiệt thiên đi hồ nước câu cá, người đương bà bà thật sự đầu vóc vào thủy sẽ tin ngươi nói phỉ nhi thanh danh đã bị cứu ca ca cấp liên lụy, thôi hoa cẩm cảm thấy chính mình tâm tư có chút xấu xa. Dám làm liền dám đảm đương, nàng thôi hoa cẩm cũng không phải đồ nhu nhược, nghĩ đến đây, mới bị phượng nhược nhan kéo tới thân mình, lại bùm về đi xuống, nàng đỏ mặt, nhỏ giọng nói, bà bà, đều là cẩm nhi sai, nhìn nghiêm tiểu thư cùng cẩm nhi tính tình hợp nhau, liền ở trong lòng tính kế nàng cùng ca ca. Lúc này mới động tâm tư làm ca ca mang theo Cẩm Nhi cùng nghiêm tiểu thư đi hồ nước biên câu cá, tới rồi địa phương, Cẩm Nhi tìm cái lấy cớ lại trở về đại trạch, làm vương bá ở một bên thủ. Bọn họ, cũng làm hai người bọn họ nhiều chút tiếp xúc cơ hội, là Cẩm Nhi tâm tư quá hư, bà bà muốn đánh muốn phạt, Cẩm Nhi đều nhận. Đã có Thái Đông thành nữ Nhi lôi kéo Khâm Nhi không bỏ, Cẩm Nhi nha đầu này là gan cũng quá lớn, thế nhưng còn cấp Khâm Nhi tìm phiền thoái. Bang! Nhìn một cái nha đầu này làm đều là cái gì sự, là muốn sinh sôi tức chết nàng. Sớm đã cùng nàng nói qua, chính mình đi kinh thành chính là vì Phượng khâm việc hôn nhân, chẳng lẽ nha đầu này liền như vậy không tín nhiệm chính mình? Thế nhưng đại nhưng muốn đích thân cấp Phượng khâm tác hợp việc hôn nhân. Phượng nhược nhan nghe xong nàng lời nói, khí sắc mặt xanh mét, đột nhiên vô dường sườn trường án, ngón tay thẳng tắp chỉ vào nàng, lạnh giọng trách cứ, Người... Người A. Sao không thể trời cao đâu? Hảo hảo nữ tử không theo khuôn phép cũ cũng liền thôi, mỗi ngày chuyên cân nhắc những cái đó tử đường ngang ngọ tắt sự tình. Đây là ngươi cái khuê các nữ tử hẳn là nhúng chàm sự tình sao? Chẳng lẽ ca ca ngươi liền như vậy bất ham, vẫn là ta ở cái tổ mẫu là cái người chết, một hai phải ngươi cái khuê các nữ tử thế hắn thu xếp việc hôn nhân. Bị bà bà trước nay liền không có quá ngự khí cùng sắc bén ánh mắt nhìn chàm chàm kia từng câu cỡ trách cỡ trách nói giống như dao nhỏ chắt trong lòng, thôi hoa cẩm thân mình bắt đầu run rẩy trong lòng hối ruột đều phải thanh, nàng là thật sự làm sai, có bà bà ở, nàng nơi nào nên đi nhúng tay ca ca việc hôn nhân. Nếu là cường thế bà bà khăng khăng không đáp ứng ca ca cùng nghiêm phỉ nhi việc hôn nhân, nàng nháo này vừa ra, không phải sinh sôi hủy diệt nhân ra một cái trong sạch hảo cô Nương Trong đầu tức khắc một cuộn chỉ dối, bà bà kế tiếp nói, Giống như trọng cổ ở hai lỗ hai bên gõ vàng, nàng đần độn một câu cũng không nghe rõ. Tổ mẫu sắc bén của trách, muội muội quỳ trên mặt đất, hai tay chặt chẽ lôi kéo vào áo, Phượng Khâm từ ngạc nhiên trung phục hồi tinh thần lại, dễ dàng rủa từ trên giường trượt xuống dưới, hai chân trên mặt đất kéo động đến tổ mẫu trước mặt, cùng muội muội quỳ gối một chỗ. Thanh âm khàn khàn thế làm chuyện sai lầm muội muội cầu tình, tổ mẫu đều là khâm nhi vô dụng, như thế lớn, còn một đinh điểm dùng ra đều không có liền cái thủy đều sẽ không du, lúc này mới sẽ có hôm nay sự tình xuất hiện, cẩm. Nhi tuổi con nhỏ, suy nghĩ sự tình không chu toàn là có, còn thỉnh tổ mẫu đối cẩm nhi khoan dung độ lượng một ít. Nhìn phượng khâm thân mình lung lay sắp đổ, trắng bệnh mặt nhân vội vàng đỏ lên một mảnh, thôi hoa cẩm nước mắt lệch cạch lệch cạch suy suốt ở gạch xanh trên mặt đất, hai tay ở xe rách một hồi và áo, cái này siêu mỹ liền nên đương rẻ lau dùng. Phượng nhược nhan có lại đại hỏa khí đều bị trước mắt hai tiểu hoan gia cấp nháo tiết đi xuống mặc dù hỏa khí đã biến mất, nàng vẫn cứ trần mặt lạnh vừa nói, Hảo, các ngươi huynh muội nhưng thật ra tình thâm, cánh cũng nạnh, hợp lại ta này lão bà tử nhưng thật ra cố ý tìm các ngươi cha, mặc kệ, sau này thích làm gì thì làm. Bà bà, tổ mẫu, thấy tổ mẫu nói ra khí lời nói, hai huynh muội đồng thời mang theo hổ thẹn hô ra tới. Bà bà không lại phản ứng này hai người. Ném xuống lệnh băng khí lời nói đứng dậy rời đi nhà ở Thấy bà bà bị chính mình khí nên ngang mà đi Thôi hoa cẩm vẫn luôn cường căng thân mình mới sủi lơ xuống dưới Bà bà này thái độ Rõ ràng là không thích nghiêm phỉ nhi Kế tiếp cần phải sao đi đối mặt vân thường tỷ tỷ cùng nghiêm phỉ nhi đâu Nàng hai mắt lôi trống nhìn còn lắc lư phiêu đãng dèm bài tử Trong lòng cũng lôi chống lợi hại Phượng khâm dẫn theo kia khẩu khí một tán So muội mội còn chật vật Trực tiếp phát gục trên mặt đất Cá ca, ca, ngươi không sao chứ? Nghe được tiếng vang, thôi hoa cẩm chưa từng thố chung lấy lại tinh thần, phát hiện ca ca thân mình chống đỡ không được phát gục trên mặt đất khi, đầu lại đánh vào ghế dựa trên đùi Nàng vội đứng dậy đi kéo hắn. Cầm nhi, ca ca không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. muội mội rất ít có như thế lo lắng thời điểm, thấy nàng mày ninh thành ngợt đáp phượng khâm đau lòng không? Chẳng lẽ ở mội muội trong lòng chính mình liền thật sự như vậy yếu đối mong manh? Quăng náo một chút sẽ có cái tốt xấu. Trong lòng tự Dế Vượng khâm quẻ miệng, vội khỏe miệng xả ra một tiêu ý cười, trấn an tâm thần không yên lại có chút nôn nóng muội muội. Đem Ca Ca nâng đến mép giường, nhìn hắn bò lên trên giường, đầy bụng ưu sầu thôi Hoa Cẩm kéo qua chiếc ghế cũng ở mép giường ngồi xuống. Nhìn muội muội hai mắt đỏ bừng, thần sắc u buồn, Phượng Khâm cố ý trêu ghẹo, "Ca Ca đã không có việc gì?" Cẩm Nhi mau đừng ngừng bám lấy mặt, nếu là Lâm Tư Vũ tên kia thấy Còn tưởng rằng ca ca khi dễ ngươi đâu. Biết rõ ca ca là vì khoan nàng tâm, mới nói ra như vậy vui đùa ẩm ý nói, nhưng trầm trọng áp lực, làm thôi hoa cẩm miễn cưỡng cưỡng cưỡng cưỡng không nổi. Ca ca, đều là cẩm nhi không đầu óc, thế nhưng làm ra bực này không lý trí sự tình, chẳng những làm ca ca rơi xuống nước, còn hại phỉ nhi, cẩm nhi khổ sở trong lòng lại tự trách. Tuy rằng vẫn luôn đối như thế sớm làm mai sự có mâu thuẫn, chính là nhân gia nghiêm tiểu thư lại không màng thanh danh cứu chính mình một mạng, Hán Phượng Khâm tuy rằng là cái không trọng dụng người đọc sách, nhưng kêu luận ngự hiếu đệ trung tín lệ nghĩa liêm sỉ, hắn không phải không đọc quá, nhân cha ruột vô sỉ, hắn mất lại hiếu đệ đã là làm trái với nhân luân, nếu lại không niệm tin lễ hai chữ, kia cuối cùng không biết liêm sỉ sĩ tự liền phi hắn mặc chút. Phượng Khâm ánh mắt kiên định nhìn phía muội muội, Cẩm Nhi, ngươi đừng vì việc này phạm sầu, ca ca thân mình đã không trở ngại. Tình dưỡng đến ngày mai liền sẽ hảo lên, Ca ca sẽ khẩn cầu tổ mâu hướng Diệp ra tỉ tỉ tìm hiểu Hạ Nghiêm tiểu thư hay không làm ai, nếu là người ta không có làm ai, Ca ca chắc chắn cùng nàng định ra việc hôn nhân, thành thân sau cũng sẽ hảo hảo đãi nhân ra. Nói hắn có thấp thấp thở dài, nếu là người ta đã định ra việc hôn nhân, Ca ca cũng chỉ có thể ở địa phương khác hồi báo nàng ân cứ mạng. Ca trầm thấp khàng khàng nói làm thôi hoa cẩm nặng nề tâm tình thoáng chốc có sinh khí. Nàng lạng yên ngẩn đầu nhìn hắn, có chút không thể tin tưởng hỏi, ca ca, người mới vừa nói nói chính là thiệt tình. Bị muội muội không tín nhiệm ánh mắt đánh giá, phượng khâm có chút bất đắc dĩ cùng bị thương, đây là không ở bên nhau lớn lên sở tạo thành ngăn cách cùng tiết đối. Nếu là thôi ra huynh đệ, muội muội khẳng định sẽ hoàn toàn tin tưởng bọn họ nói ra mỗi câu nói, mà không phải nghi ngờ cùng nghi hoặc. Hắn trong lòng chua xót từ trong cổ họng nhanh chóng bay lên đến trong miệng, cầm nhi. Chẳng lẽ ca ca ở ngươi trong mắt chính là không cái trọng lời hứa tùy tiện hạ người sao? Đương nhiên là thật sự. Chẳng lẽ nhân gia nghiêm tiểu thư đã cứu ta, ca ca là có thể tùy ý nhân gia hỏng rồi thanh danh, sau này nhật tử ở phê bình nhỏ bé lời đồn đái bên trong sao? Nay liên hảo, Cẩm nhi buổi trưa ở trong phòng nghỉ ngủ trước khi, liền lặng lẽ dò ra phỉ nhi khẩu phong nàng ở kinh thành cũng làm mai đâu. Ca ca như thế hảo phỉ nhi mội mội khẳng định sẽ thích ca Kaka nguyên lai like cũng không phải cái thuần đọc sách con một sách, còn có này giác ngộ liền hảo, cũng không ngủng công nàng vì tác hợp việc này, làm bà bà hảo một hồi quả trách. Thôi hoa cẩm tức khắc biến thần thái phi dương lên, liền trong giọng nói cũng lộ ra vui sướng cùng một tia tiểu đắc ý. Nghĩ đến nghiêm phỉ nhi trở về, nàng tự cố khẩn trương ca, ca thân mình, còn chưa có đi vấn an quá người ta, này cũng quá thất lệ chút. Vội cùng Kaka chào hỏi một cái liền hấp tấp ra kaka phòng ngủ. Nhìn muội mội nhảy nhót không thôi rời đi, Phượng khâm yên lặng khép lại mắt, trong đầu lại hiện ra nghiêm phỉ nhi kiểu tiếu mặt cùng thanh thúy tiếng cười. Một hồi lâu hắn khỏe miệng cũng chẩm rãi nhét lên, trong lòng âm thầm nghĩ, có lẽ, chính mình cùng nàng thành thân, Nhật tử cũng sẽ quá sinh động, sẽ không thứ với thôi ra kia hai cái huynh đệ. Tiên viện thôi hoa cẩm trụ cách vách hai gian nhà ở, ở buổi trưa trước, Đã bị Lưu Văn Hương mang theo mấy cái tá điển ra mấy cái tiểu nha đầu cấp vội vàng thu thập ra tới, tính toán làm nghiêm phỉ nhi trụ tiến bảo. Nhân thôi hoa cẩm trong lòng có quỷ kế, nàng ăn xong cơm chưa liền lôi kéo nhân ra đi chính mình trụ nhà ở. Biết nàng từ hồ nước trở về, mới bị canh giữ ở cửa sau biểu tỷ cấp xả vào thuộc về nàng trong khách phòng. Biểu muội lá gan cùng làm làm luôn luôn làm việc cùng vọng diệp vân thường cũng khiếp sợ. Nhìn nàng uống lên Lưu Văn Hương tự mình đoan lại đây canh gừng, sắc mặt không như vậy trắng bệnh, Diệp Vân Thường bắt đầu lạnh mặt cỡ trách nàng. Phỉ nhi, ngươi nha đầu này hôm nay làm việc cũng quá thái quá đi kêu hồ nước bên cạnh, có như vậy nhiều thanh tráng hán tử, sao ngươi liền như vậy có thể đâu. Càng muốn xuống nước đi cứu Phượng Khâm, ngươi thanh danh rốt cuộc là không tính toán muốn. Nàng nói chuyện, bực bội đi xả chính mình nhân hoảng loạn chạy loạn một sợi tóc, sắc mặt càng là khó coi thực cũng không phải nàng cố ý cậy mạnh, kia hồ nước có thật nhiều nam nhân không giả, nhưng bọn họ đều đai ở cự bọn họ câu cá địa phương có chút xa, thật đem người hô qua tới, phượng khâm khẳng định liền chết chìm ở hồ nước. Nàng chẳng lẽ vì chính mình thanh danh danh dự, là có thể trơ mắt nhìn hảo hảo một người bị thủy chết chìm. Nghiêm phỉ nhi yên lặng xem xét mắt mau bị khí điên biểu tỉ, rất là không tán đồng phản bác, biểu tỉ, kia không phải tình hình nguy cấp. Phỉ Nhi sợ những cái đó tá điền chạy tới, Phượng công tử liền không cứu, lại nói nơi này là Hoài Khánh phủ, chẳng lẽ ngươi muốn đem Phỉ Nhi ở chỗ này cứu cái nam nhân nói, ở kinh thành bốn phía Tuyên Dương một phen không thành. Giống như biểu muội nói cũng có đạo lý. Diệp Vân Thường vốn chính là cái cầu thả người, nếu là đổi làm nàng ở, khẳng định cũng sẽ phân đấu quên mình nhảy xuống đi cứu người. Mợ Lam biểu muội gọi chính mình tới Hoài Khánh phủ, mới đến nơi này, liền ra việc này. Nàng thật dài thở dài, Phỉ Nhi, đều là biểu tỷ xin lỗi ngươi, chỉ sợ trở lại kinh thành đem đầu gối quy đoạn, cứu cứu cùng mợ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi biểu tỷ ta. Nhìn luôn luôn làm việc lênh lẽ biểu tỷ cũng chui rúc vào sườn châu, Nghiêm Phỉ Nhi là cười khổ không được, biểu tỷ, ngươi đầu góc nước vào không thành. Việc này ngươi không nói, Phỉ Nhi tin tưởng Phượng thần y y cùng Cẩm nhi tỷ tỷ cũng sẽ không nói đi ra ngoài, ta cha mẹ bọn họ sao sẽ biết biểu tỉ mau đem tâm cấp trang trong bụng đi. Nắm biểu muội tay, Diệp Vân thường biểu tình thống khổ, phỉ nhi, ngươi thật sự muốn sinh sôi bị này bị khuất. Biểu tỷ là sao tưởng này trong lòng liền không dễ chịu. Trong ngực Khánh Phủ ở như thế chút năm, cái này biểu tỷ tính tình quả nhiên có thay đổi, thế nhưng cũng biến ngượng ngùng lên. Nghiêm phỉ nhi thật sự bị biểu tỷ biểu tình nháo trong lòng hốt hoảng, này tính gì bị khuất, phỉ nhi lại không phải gặp hác nhân khinh đủ. Còn không phải là ở trong nước kéo đã bất tỉnh nhân sự phượng công tử cánh tay đem người cấp kéo ra tới, còn liền thành ủy khuất. Muốn phỉ nhi dứt lời, ủy khuất không tính là, chính là phỉ nhi tả cánh tay đều mau cấp phế đi, biểu tỉ đợi lát nữa hướng đi phượng thần y thảo trương thuốc rán cấp dán rán liền hảo, phỉ nhi cứu phượng gia công tử, phượng thần y hẳn là khẳng định sẽ không bùn xỉn một hai trương thuốc rán đi. Nghiêm tiểu thư nói rất đúng, là lao bà tử chậm trễ. Này sẽ mới lại đây vấn an nghiêm tiểu thư, ngươi biểu tỷ mội hai đừng trách tội lao bà tử thất lê Nga. Bên ngoài gian liền nghe được nghiêm phỉ nhi một phen nhanh nhẹn nói, cũng đối nha đầu này có tốt hơn cảm, rốt cuộc nhân ra nha đầu có thể xá đi danh dự phân thân không mảng cá nhân an nguy cứu chính mình tôn tử. Mà hết thể này đều là cẩm nhi kêu nha đầu thúi làm nháo ra tới, lòng có ấy nấy Vượng nhược nhan lập tức cười đối thượng lời nói. Mới nói quá người ta nói bậy. Đã bị người đương trưởng trả bao, xấu hổ nghiêm phỉ nhi hận không thể dưới giường có cái lôi trống làm nàng chui đi vào, đầy mặt đỏ lên, nơi nào còn dám đáp lại Phượng Nhược Nhân nói. Tay chặt chẽ bắt lấy đệm chăn bên cạnh, hận không thể đem đầu cũng bao ở bên trong, không đi đối mặt Phượng Nhược nhan Phượng thân y kìa, người lão cũng qua khách khí, làm ta cùng phỉ nhi đều có chút thẹn thùng đâu Nổi danh bên ngoài Phượng Nhược nhan một quán lạnh lùng tình kỳ người. Có thể được nàng như vậy ôn tồn lấy đãi cơ hội nhưng không dễ dàng, Diệp Vân Thường có chút thụ sủng nhược kinh hồi nàng lời nói. Hướng có chút câu nghệ Diệp Vân Thường vây tay, cầm thuốc dán phượng nhược nhan đem thuốc dán đưa cho nàng. Người đi làm người đoan buồn tỉnh thủy lại đây, đợi lát nữa cấp nha đầu này rửa sạch xuống tay cánh tay cùng đầu vai, đem này bình thuốc mỡ cho nàng cẩn thận bồi thượng, có cái hai ngày là có thể giảm bất kéo thương cơ bắp. Ai, quả nhiên là thần y đi hè. Không cần xem liền biết Phỉ Nhi thương chỗ, Vân Thường cảm ơn Vượng Lão. Diệp Vân Thường nắm chặt cái kêu ánh bạch tiểu bình xứ, thức hảo nắm chắc thời cơ vô Phượng Nhược Nhan mông ngựa, lại hướng nàng nói thanh tạ, liền một trận gió cuốn hướng về phía gian ngoài nhà ở. Biểu tỉ cái này tính nôn nóng người, lo chính mình nhanh chân chạy ra đi, trong phòng chỉ còn lại có Phượng Nhược Nhan cùng chính mình, nghiêm Phỉ Nhi biểu tình tức khắc biến có chút nước nhát. Nàng ở nhà mình là bị người nhà đau sủng lớn lên, Không coi ai ra gì quán, cố tình liền sợ vẫn luôn lạnh nhạt lệnh băng phượng ngược nhan. Xem này tiểu nha đầu đầu chiều đệm chăn ruột ruột, vẻ mặt hoảng loạn cùng tu quẫn. Tin tưởng nàng chính mình nếu chuyển thân phải rời khỏi, nha đầu này khẳng định có thể lập tức đổi cái chấn định tự nhiên cả gan làm loạn biểu tình. Nha đầu này nhưng thật ra cùng cẩm nhi giống nhau đáng yêu, làm người cũng không làm ra vẻ ngượng ngủng, rất được nàng tâm tư. Ở kinh thành nghiêm gia cũng coi như là danh môn vọng tộc. Có thể đem đích nữ dưỡng không ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, đảo cũng làm người ngạc nhiên, Phượng Nhược Nha nối nghiêm phỉ nhi này có một phong cách riêng quý nữ, tâm sinh thích. Vài bước đến giường trước Phượng Nhược Nha, duỗi tay đem tiểu nha đầu nắm đệm chăn ven tay cầm, ôn hòa cười rộ lên, Nha đầu đốc, ngươi đều dám dũng mánh nhảy vào không biết sâu cạn hồ nước cứu cá nhân, sao còn sợ ta này nửa lão bà từ đâu? Không, phỉ nhi không sợ. Nghiêm phỉ nhi ánh mắt chôn tránh, nhỏ giọng trở về câu Nếu không sợ, ta đây nhưng cho ngươi xem xét hạ đầu vai cùng cánh tay thương lạc. Nay tiểu nha đầu so cẩm nhi còn dễ dàng thẹn thùng, phượng nhược nhan ngữ khí càng thêm nhu hòa, nhẹ nhàng đem trên người nàng chân mỏng sốc lên, muốn đi xem xét nghiêm phỉ nhi thân mình. Mềm nhẹ lột ra tiểu nha đầu xuyên trung y dì xem đầu vai cùng cánh tay đều không có rõ ràng vẹn đỏ cùng xanh tím, lại phiên nàng hai tay nhìn xem, bàn tay cùng ngón tay đều có một ít vết chai mỏng. Phượng Nhược Nhan âm thầm cân nhắc, chắc không được nha đầu này nữ tử mảnh mai, khẳng định cũng học quá một ít ít ỏi phòng thân công phu. Nàng ý cười hoái nhiên, tiểu nha đầu, người bả vai tuy nhìn không ra hồng trướng, bất quá phí mạnh mẽ đem khâm nhi từ trong nước kéo ra tới, khẳng định muốn chịu mấy ngày toàn trướng đau đớn chi khổ, bất quá cô ta thuốc mỡ, sẽ rất tốt mau Bị Phượng Nhược Nhan tràn ngập ý cười mắt nhìn chằm chằm ngượng ngủng, thân mình cứng đờ nghiêm phỉ nhi. Cảm thấy nàng mặt càng thêm nóng lên, thật muốn đem đầu làm dùng đệm chăn bao kín mít. Phượng thân y kìa, Thủy tới, ta đây liền cấp Phỉ Nhi kêu nha đầu tẩy tẩy thượng rực cao. Diệp Vân Thường bừng ấm áp Thủy tiến vào, mới giải cứu quấn bách không thôi nghiêm Phỉ Nhi. Nhân chính mình ra mưu ma trước quỷ, chẳng những làm ca ca rơi xuống nước, còn làm hại nghiêm Phỉ Nhi vì cứu ca ca ném thanh danh. Này hai ngày! Thôi hoa cẩm nhân bê mục nguy cởi bối năm nào am đại khả chi khuyết phản bội nói khó diễn bần bờ giờ. Cẩm nhi tỷ ngươi xảy ra chuyện gì? Giống như thực không vui bộ dáng. Néo cái màu tím quả nho, cẩn thận lột quả nho ngoại ra, nghiêm phỉ nhi nhìn hãy còn hao tổn tinh thần thôi hoa cẩm nghi hoặc hỏi lên. Cũng không biết ca ca cùng bà bà nói chuyện đó không có, bà bà lại là gì ý tưởng, có thể hay không làm ca ca như nguyện. Thôi hoa cẩm đầu hóc một đoàn loạn. Bị nghiêm phỉ nhi đánh gậy ý nghĩ, nàng lược xấu hổ cười cười, nga, không gì không vui, chỉ là nghĩ làm phỉ nhi muội muội bị thương, chúng ta không thể lại đi ra ngoài chơi đùa, có chút buồn thôi. Kỳ thật nghiêm phỉ nhi tính tình so thôi hoa cẩm còn muốn khiêu thoát, tới hoài khánh phủ đã trang một đường thục nữ, hiện giờ bị nhốt tại đây hai gian tiểu trong xương phòng, sớm nghẹn hỏng rồi. Bà vai cùng cánh tay này hai ngày bôi phượng thần y gì đưa lại đây thuốc mỡ, sớm đã không trở ngại. Chính là bị biểu tỉ nhìn chằm chằm, nàng chính là nghĩ ra cái này nhà ở đều không thành. Nghiêm phỉ nhi trong lòng cũng cảm thấy ở trong phòng bị đè nén thực, nhưng ở tại phượng nhược nhan thôn trang, đã ra như vậy không thể diện sự tình, nơi nào còn dám đổ sinh thị phi. Nghe xong thôi hoa cầm nói, cảm xúc cũng có chút mất mát cùng bực bội. Cầm nhi, ngươi tam ca tới, ngươi mau đi chính sảnh nhìn xem đi. Lưu văn hương phủng một hồ nước trà tiến vào cười ngâm ngâm nhìn chính khâu ngồi thôi hoa cẩm nói. A tam ca lúc này không phải chính vội vàng ngoài ruộng sự tình, sao còn có dở dối tới nơi này à? Lúc này tiết đúng là vội vàng tới ngoài ruộng hoa màu thời điểm, tam ca thế nhưng tới thôn trang. Thôi hoa cẩm kinh ngạc nhìn Lưu Văn Hương. Đem khay trà bông, Lưu Văn Hương giận còn một mảnh mờ mịt thôi hoa cẩm liếc mắt một cái, người cái nha đồng đốc cũng không nhìn xem này đã tới rồi cuối tháng năm lạc, lại có hơn một tháng. Liền đến ngươi ngày lành, ngươi tam ca có thể không vì ngươi việc hôn nhân của hồi môn gì nôn nóng sao. Tam ca tuy nói đi đông thiêu thàn cùng nay xuân khai hoang điền được chút thưởng bạc có thể tích cốc tiếp theo chút bạc, khá vậy không nhiều ít. Hán muốn Dương tam tẩu cùng một đôi nhi nữ, còn muốn gánh nặng tú hoa thím một nhà, chờ ngận nhi cùng rất nữ lớn muốn vào tư thục, đây đều là phí bạc sự tình. Tam ca thế nhưng còn phải cho chính mình sửa trị của hồi môn. Thôi hoa cẩm cảm thấy tam cắt nhất định là đầu vóc vào thủy mới có thể như thế lăn lộn mù quáng bà bà cũng cho chính mình kinh thành tú trang liền áo cưới đều không cần chính mình đi theo, thượng ra như vậy có tiền tổng sẽ không để ý chính mình của hồi môn nhiều ít Tam ca còn nhiều như vậy sự thôi hoa cẩm trong lòng có chút không thoải mái hương cô cô của hồi môn bà bà không phải sớm chuẩn bị tốt Tam ca hắn lại muốn thêm gì lo đâu mới vừa rồi ở chính sảnnh Liên nghe Kim Đảo cùng Phượng Nhược Nhan nói lên phải cho Cẩm Nhi nha đầu này của hồi môn sự tình. Lưu Văn Hương thấp giọng cười cười, lại lôi kéo tay nàng trách cứ. Liên biết ngươi nha đầu này là cái tâm đại, ngươi bà bà cho ngươi đó là ngươi bà bà tâm ý. Nhưng Cẩm Nhi ngươi chính là hai ngươi ca ca duy nhất muội muội, bọn họ lại như thế nào không cho ngươi một phần của hồi môn đâu. Thôi, Cẩm Nhi đi chính sảnh nhìn nhìn đi. Có chút đau đầu thôi hoa cẩm ngăn lại còn muốn tiếp tục nói tiếp lưu văn hương, chiều nghiêm phỉ nhi miễn cưỡng bài trừ chút tươi cười, đứng dậy rời đi xuống phòng. Kim Đào cùng đại ca ở nhà vì muội mội của hồi môn phạm sầu hảo chút thời gian, sự tình mới có chuyển cơ. Nghĩ mội mội lại có hơn một tháng liền phải thành thần, nay của hồi môn sự tình không nên ở chiều sau kéo, cùng đại ca thương nghị quá, sáng sớm liền thẳng đến phủ thành. Tới rồi phủ thành dương tức ngõi nhỏ phương phủ. Mới biết được phượng nhược nhàn tổ tôn mang theo muội mội ba ngày trước đã đi thôn trang, hắn mới không màng thời tiết nóng bức liền xuân nương mang sang trà lạnh cũng chưa cố thường uống, lại đuổi lại đây. Kim Đào, ngươi cùng đại ca ngươi có này phân tâm, đào rông của cải có thể vì cẩm nhi làm được này một bước, lao bà tử cũng cảm giác sâu sắc vui mừng A Có thể ở phủ thành nhất phồn hoa đoạn đường mua này hai nhà vượt phụ, có thể thấy được thôi gian này hai anh em vì mội mội là hao phí không ít tiền bạc. Phượng nhược nhan lật xem trong tay hai phân phủ thành cửa hàng khế thư, lại nhìn nhìn kim đảo tự mình sáng tác của hồi môn quyền sách, tài năng danh vọng thấp thỏm bất an kim đảo, tán dương gật gật đầu. Thượng ra cấp mội mội hạ xính lễ bạc đều này đây vạn lượng chiều thượng nói, còn không nói những cái đó giá trị xa xỉ kim ngọc trang sức, chính là phượng thần y cấp mội mội kinh thành kia tòa tu trang, nghe đại tẩu không mười vạn lượng bạc đừng nghĩ được đến. Hắn cùng đại ca sầu ngoài miệng nổi lửa phao. Cũng không nghĩ ra hảo biện pháp mệt đại ca Diệt phỉ có công mặt trên kịp thời cấp đại ca đưa tới ngợi khen, khenắc không nói chỉ là kia 300 lượng ngự Tứ Hoàng Kim liền giải hắn hai anh em lửa xém lông mày hai anh em tiến đi kinh thành tuyên chỉ hòa quan liền thẳng đến phủ Thành đi tìm đại đường cứu ra ra lưu thừa phong thác án mặt ra chính là ở phủ thành cấp muộiội chọn lượi hai nơi vợô cũng đem kêu 300 lượng Hoàng Kim Hoa Xu không dư thừa mua cửa hàng là đại ca ra bạc Kim Đào cùng tức phụ thương nghị quá lại bán cây trồng vụ hè tân lương, đem chính mình tích góp bạc thêm ở bên nhau mới gom đủ 8.000 hai bạc, chuẩn bị cấp mội mội làm áp dương tiền bạc. Nghe người khác nói gia đình giàu có của hồi môn đều có chuyên môn của hồi môn quyền sách, hãn tự mình cấp muội muội viết phân của hồi môn quyền sách, lần này tới liền mang lại đây trước làm Phượng Nhược Nhan qua xem qua. Phượng Thân Y thì nói lời này, làm Kim Đào hổ thẹn. Này hai nhà cửa hàng thêm cùng nhau cũng không bằng ngươi lao vì Cẩm Nhi sở làm một phần mười đâu, ta cùng đại ca đều cảm. Thôi ra này hai tiểu tử xuất thân nông ra, tâm tính lại thuần phát làm người ghé mắt, tuy Cẩm Nhi không phải bọn họ ruột thịt muội muội lại đường quan hệ huyết thống đại chi, này phân thủ tốc chi tình cũng làm phượng nhược nhan cảm khái, nàng cười ngâm ngâm đánh ghế kim đào nói, tiểu tử ngươi cũng đừng như vậy ấy nấy, cùng Cẩm Nhi ở chung mấy năm nay, cũng là lao bà tử cùng nàng duyên phận. Vàng bạc tiền tài bất quá là vật ngoại thân, có thể làm nàng quá vừa lòng như nguyện, mới là chúng ta. Này đó thân nhân sở chờ đợi. Tuy rằng bọn họ huynh đệ khi còn bé ra cảnh bần hàn, nhưng cả nhà đều đem muội muội như trâu như bào đau. muội muội cũng không chịu quá nhiều ít đau khổ. Kim đào vành mắt có chút phím hồng, cái mũi chua suốt không thôi. Phượng thân y nói rất đúng, chúng ta cả nhà đều ngóng trông muội muội gả đi ra ngoài. Cũng có thể cùng ở chính mình trong nhà giống nhau nhật tử quá vô ưu vô lự. Nghĩ tư vũ kia tiểu tử nhân phẩm, nhất định sẽ không làm Cẩm Nhi bị tội chịu hần dôi. Thượng tư vũ, kia tiểu tử phạm là dám để cho Cẩm Nhi chịu một tiết khí, xem lão bà tử sao thu thập hắn. Làm Cẩm Nhi như thế đã sớm gả cho hắn, ngươi thật đương lão bà tử cam tâm A. Nếu không phải Cẩm Nhi qua tháng này sinh nhật đã 18 tuổi, tuổi cũng thực sự không tính tiểu. Phượng Nhược Nhan thật luyến tiếc làm nàng gà chồng, nghe Kim Đào nhắc tới Thượng Tư Vũ, giọng nói của nàng thoáng chốc biến lạnh băng lên. Ở chính sành ngoại, nghe được bà bà cùng Tam Ca nói, bọn họ kỳ thật cũng là luyến tiếc chính mình xuất giá. Thôi hoa cẩm tâm tình phức tạp, cũng ngăn không được đỏ vành mắt, sợ đi vào sẽ nhịn không được rơi lệ, xoay người lại về phía Tây Xương đi đến. Ai, cẩm nhi tỷ, người đi ra ngoài một chuyến, sao còn khổ sở đi lên? Có phải hay không ai cho ngươi? Kinh ngạc nhìn thôi hoa cẩm hốc mắt hàm chứa nước mắt, nghiêm phỉ nhi vội vàng từ trên giường xuống dưới. Không, là tiểu sâu phi vào trong mắt, ta không có việc gì. Chính mình thất thần dưới thế nhưng lại vào nghiêm phỉ nhi trụ phòng cho khách, thôi hoa cẩm có chút xấu hổ cười, dùng khăn che khỏe mắt. Nghiêm phỉ nhi cũng náo không rõ thôi hoa cẩm hay thay đổi tâm tư, lôi kéo nàng vào vùng trong, còn từ chậu nước cho nàng ninh ướt khăn vải đưa cho nàng. Mau dùng ước khăn vải sắt đem mặt, đừng làm cho phượng thần y cùng phượng công tử nhìn đến, còn tưởng rằng mỗi mỗi khi dễ ngươi đâu. Ngươi nha, liền sẽ đổ tỉ tỉ vui vẻ. Thôi hoa cẩm tiếp nhận khăn vải lau mặt, kích động cảm hoài nỗi lòng mới hảo quá một ít. chung quy tam ca cố ý vì nàng của hồi môn vất vả chạy một chuyến, thôi hoa cẩm mang cảm xúc ổn định xuống dưới, lần này là mang theo nghiêm phỉ nhi lại đi chính sảnh. Cùng tam ca nói hội thoại. Thôi hoa cầm lại lôi kéo nghiêm phỉ nhi đi phòng bếp giúp đỡ Lưu Văn Hương làm cơm trưa. Thấy nàng đáp ứng chiều liền đi theo chính mình hồi thôn, Kim Đào vui sướng hài lòng đi theo Phượng Khâm đi mặt sau sân. Kim Đào mặc dù là sơ ý cũng nhìn ra Phượng Khâm có chút thất thần, hắn lập tức hỏi ra tới. Phượng Khâm nghĩ đến chính mình hoa ở trong lòng kia sự kiện, buồn khổ dưới liền cùng Kim Đào nói ra. Ngươi nha, chính là đọc sách đọc đầu góc choán váng, này lại gì khó? Nếu thật là coi trọng nghiêm gia tiểu thư, làm ngươi tổ mẫu đi nghiêm gia cầu hôn không phải kết, còn đem chính mình nghẹn thành dáng vẻ này. người này thật không tiền đồ, thế nhưng vì cái nha đầu không buồn ăn uống lên, Kim Đào rất là ghét bỏ cỡ trách hắn. Nghe tổ mâu nói nghiêm phỉ nhi phụ thân chính là lại bộ thị lang, kia chính là tam phẩm con lớn, chính mình kẻ hèn nghèo kết hủ lẩu tu tài, nơi nào là có thể vào được nhân ra mắt. Phượng khâm vì việc này đã có hai đêm không thể đi vào giấc ngủ, hắn mặt ủ mày hết thở dài, tam ca, ngươi không biết, kinh thành những cái đó nhà cao cửa rộng cấp nhìn nữ làm mai chú ý nhưng nhiều lắm đâu, nơi nào là như ngươi nói vậy dễ dàng sự đâu. Có gì chú ý, ngươi cho ta này chân đất thật sự không biết. Còn không phải là môn đăng hộ đối, các ngươi phượng phủ dòng dõi cũng không kém à, ngươi tổ mẫu vẫn là cái thần y ở đâu. Ta cũng không tin bọn họ những cái đó quan lớn liền sẽ không sinh bệnh, dùng không đến ngươi tổ mầu y hề thuật. Cái này con mọt sách, khó trách vì như thế chuyện đơn giản, sâu mặt đều phiếm bạch, thực khinh thường phượng khâm không có can đảm kim nào dung đùi đắc ý nói. Tính, ngươi khó khăn tới một chuyến, ta không vì việc này dây dưa, vẫn là nói nói cẩm nhi sự tình đi. Cũng không biết mọi mội xuất giá, chính mình còn có thể hay không đái trong lực khánh phủ. Phượng Khâm xua tay không hề nói hắn phiền lòng sự, đem để tài xả tới rồi mội mội trên người. Cái này Phượng Khâm lớn lên phong lưu phong khoáng, lại là cái sẽ đọc sách, thế nhưng sẽ vì cái nữ tử hao tổn tinh thần, cái này lại xả đến mội mội việc hôn nhân thượng, kim đào cái này đại quê mùa, hát hát gợi, cầm nhi sự ta cùng đại ca còn có ngươi tổ mẫu đại an bài thỏa đáng, ngươi liền không cần thao này phân tâm, còn không bằng đem ngươi giờ dỗi đều đặt ở đọc sách thượng. Không phải nghe nói ngươi muốn ở thu sau đi kinh thành dự thi sao? Chờ ngươi khảo cử nhân, còn có ngươi phượng phủ ở phía sau che chở, nơi nào còn dùng tái phạm sầu cùng nghiêm gia tiểu thư hôn sự. Một ngữ đánh thức người trong nộng, phượng khâm thích tụ tâm bị kim đảo một phen lời nói cấp nói linh hoạt lên, hắn chụp hạ cái bàn, đúng vậy, vẫn là tăng ca thông minh, bất quá, ta còn cấp cẩm nhi chuẩn bị một phần lễ vợ, tuy rằng không các ngươi huynh đệ phân lượng trọng, Cũng tốt xấu xem như làm ca ca một phần tâm ý lạc. Chúng ta huynh đệ chính là cùng Cẩm Nhi cùng nhau lớn lên tình cảm, ngươi bất quá là dính phượng thần y hề quang, làm Cẩm Nhi xưng hâu ngươi thành ca ca thôi, cũng muốn cấp mội mội đưa hạ lễ. Thật là có chút buồn cười. Bất quá lời này Kim Đảo cũng chỉ có thể ở trong bụng ngắm lại, hán cười ha hả tiếp nhận lời nói cha, Ấn, lễ vật không thấu đáo nặng nhẹ, tình nghĩa tới rồi liền thành. Thôi hoa cẩm cùng phượng khâm lo lắng sầu lo sự tình không đợi đến chiều, đã bị cơm chưa khi uống nhiều mấy cái rượu kim đào liền ngốc đầu cấp nói ra. Tam ca, ngươi uống hổ đồ đi. Sao gì mê sẵn đều hướng ra ngoài nói đi. May mắn nghiêm phỉ nhi cơm chưa là ở trong xương phòng ăn, nghe được Tam ca nói, nàng ngốc đầu, đây là cái nào lưỡi dài đầu đem việc này cấp để lộ đi ra ngoài. Trong lòng lại tức lại bực thôi hoa cẩm vội vàng đứng lên, lớn tiếng quát lớn hắn. Làm cho như thế nhiều người mặt, kim đào chợt nói ra nói như vậy, phượng khâm này sẽ cảm thấy chính mình đã không chỗ dung thân, trầm hạ đầu thân mình một mảnh cứng đờ. Cẩm nhi, liền. Này, kẻ hèn ba lượng chẳng rượu, tam ca nào. Nơi nào liền sẽ say đâu, tam ca cũng là vì ngươi cái kia phượng khâm ca ca hảo a Cũng không biết các ngươi sao tưởng, nhân ra nghiêm ra nha đầu, nếu cứu người, sao mà cũng dám đối nhân ra báo. Báo cái ơn gì. Đa uống ngốc đầu, đầu lươi đã thắt kim đảo, thấy muội muội nổi giận đùng đùng hướng chính mình ồn ào, hắn cũng ngạnh cổ cùng muội muội kêu la lên. Phượng Nhược Nhan đã nhiều ngày điệu thấp xử lý việc này, chính là không nghĩ cấp nghiêm ra nha đầu tạo thành bối rối, không nghĩ tới kim đảo tên tiểu tử thúi này làm cho Diệp Vân Thường đem việc này cấp gào ra tới, nàng thưởng che lấp cũng chưa thích hợp lý do, rốt cuộc đối lý chính là bọn họ tổ tôn hai người. Sắc mặt xấu hổ chiều Diệp Vân Thường nhìn qua đi, Thấy nàng không hiểu ra sao bộ dáng, nói vậy cũng không đem việc này cấp để ở trong lòng, lúc này mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng biểu muội không màng danh tiết xả thân cứu Phượng Khâm, trời sinh tính lanh lệ diệp vân thường cũng không nghĩ tới làm biểu muội cùng Phượng Khâm thấu thành một đôi, lúc này nghe được Kim Đào nói, lại không khỏi động vài phần tâm tư. Phượng Khâm kia tiểu tử tuy nhìn thân mình đơn bạc, lại sinh một bộ hảo tối ra, vẫn là cái đọc sách tiến tới người. Lại là phượng ra dòng chính cháu Đích Tôn, phượng gia cứu cứu cái này lại bộ tam phẩm quan cũng coi như là dòng roi tương đương. Nếu là chính mình có thể thấu thành này đoạn hảo nhân duyên, không nói được mỡ cũng là thích, túi đầu trầm tư diệp vân thường trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy, trên mặt hiện ra tươi cười cũng có chút quỷ dị. Nang biểu tình rừng ở phượng nhược nhan trong mắt tất cả đều là xấu hổ cùng nàng kham, đứng lên phượng nhược nhan. Có chút bực mình chiều còn ở tranh chấp Kim Đào Huynh muội vây vây tay, cẩm nhi ngươi tam ca uống ngốc đầu, đường cùng hắn lý gọ suy ba mình nhiên tinh hoàn trúc bế hạc có màn thẹn thiết trí mội thiến thô tăng bài nôn quái tinh hợp lại kéo quẹ ốc thứ, bơ giở. Tổ mẫu, vẫn là làm khâm nhi đỡ Kim Đào Huynh trở về đi. Trường hợp có chút hôn loạn, thấy tổ mẫu cũng bị khí lạnh mặt rời đi, phượng khâm cũng không thể lại làm xúc đầu chim cút, dứt lời lời nói, hắn mắc cỡ đỏ mặt. Chiều hông mắt trừng mắt chính mình muội muội Kim Đào đi qua đi. Tiểu trang túng nhân đảm, Kim Đào thường ngày bị muội muội trêu cợt, hắn luôn là cười mà qua, hôm nay lại cảm thấy chính mình hảo tâm thế Phượng Khâm nói ra trong lòng lời nói là cử chỉ trượng nghĩa, lại bị muội muội trách cứ, trong lòng có chút thoáng không thoải mái, hắn cũng cực nhỏ uống rượu, thấy Phượng Khâm lại đây nâng hắn, đầu vóc nóng lên, liền lay Phượng Khâm tay, trong mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm hắn, Phượng Khâm, ngươi đừng tới đây. Ta thật sự không uống nhiều, điểm này rượu tính. Cái gì đâu. Ta còn có thể lại uống hai đại chén đâu. Tam ca, ngươi cũng quá vô lễ. Thân mình suy yếu ca ca thiếu chút nữa bị tam ca đẩy cho lào đảo. Thôi hoa cẩm buồn bực cỡ trách hắn. Đầu bóc đã loạn thành một đoàn ma kim đảo. Hướng mội mội hắc hắc ngây ngô cười. Cẩm nhi, ngươi dầu miệng tức giận bộ dáng thật là đẹp mắt. Thật là điên rồi. Ta tam ca uống nhiều sao cũng này phó đến tính. Trong trí nhớ. Tam ca giống như trước nay không uống qua rượu, hôm nay sao cũng có thể say thành như vậy, thôi hoa cẩm trong lòng lại tức lại giận, lại lấy hắn không biện pháp, thở phì phì tiến lên đi kéo hắn thủ đoạn, ca ca, mau tới đây đem hắn lộng tới ngươi mặt sau trong viện, làm người cho hắn đoan một đại buồn canh giải rượu rót đi vào. Cầm nhi, tam ca thật không thật nhiều, ngươi kéo tam ca tay làm gì? Cũng đừng làm cho tư vũ kia tiểu tử cấp nhìn đến lạc, kia tiểu tử chính là năm xưa lão bình giấm chua. Sớm biết rằng Tam ca sẽ như vậy bất cam diệu lực, sao cũng sẽ không làm hắn dính một giọt tử rượu, hối hận thôi hoa cẩm khó thở dưới, tay cũng dùng chút sức lực, kim đào thủ đoạn có chút đau, hắn trong miệng lung tung ồn ào, kỳ thật trong lòng đã rối loạn, căn bản liền không biết chính mình nói rượu lời nói có bao nhiêu lốc. Phượng Khâm sợ hắn lại đãi ở chỗ này, sẽ nói ra càng nhiều lỗi thời nói tới, nơi nào sẽ bận tâm kim đào dễ dỗ, chính là dùng ra cả người sức lực. Nơi nào sẽ bận tâm kim đảo cố sức dây rua, kéo tún kim đảo cánh tay chiều nhà ăn bên ngoài đi. Nhìn phượng khâm cùng kim đảo hai người lào đảo ra nhà ăn, Diệp Vân Thường giống như mới hồi phục tinh thần lại, nàng kinh ngạc nhìn thôi hoa cẩm, cẩm nhi, người tam ca nhìn cũng coi như cái lanh lệ hắn tử, sao như thế chút rượu, liền say thành bộ dáng này. Cái nào biết, cẩm nhi phải bị hắn cấp tức chết rồi. Mới vừa rồi dùng xô đẩy tam ca, thôi hoa cẩm ra một thân hãn, Khí ngồi ở ghế trên thở hồn hẹn. To như vậy nhà An nhân kim đào mượn rượu làm cản đã đi chỉ còn lại có Diệp Vân Thường cùng thôi hoa cẩm hai người. Diệp Vân Thường tiến lên đem thôi hoa cẩm từ ghế trên kéo khởi, lặng lẽ nói, ai, cẩm nhi, ngươi tùy tỉ tỉ lại đây một chuyến, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Đi vào thôi hoa cẩm trụ Tây Sương, Diệp Vân Thường còn cẩn thận đem phòng cửa gô dấu thượng, lúc này mới lôi kéo thôi hoa cẩm ngồi xuống, vẻ mặt thần bí bộ ráng. Vân thường tỷ nay đại nhiệt thiên, vẫn là ban ngày, ngươi đóng cửa làm gì? Nhìn nàng thần thần bí bí, thôi hoa cẩm cảm thấy buồn cười. Cho dù chính mình cứu cứu thân cư địa vị cao, nàng cũng lấy không chuẩn tính tình cực lãnh phượng nhược nhan tâm tư, phỉ nhi việc hôn nhân thành cùng không thành, không nói được còn muốn rưỡi trước mắt cực chịu phượng nhược nhan sủng nha đầu ở bên trong nói tốt đâu. Nàng đem ngón trỏ đặt ở bên môi để thấp thanh âm, hừ, tỷ tỷ ta nói sự. Còn không biết có thể hay không thành, cũng không thể làm người ngoài nghe được lạc. Vốn chính là tính tình nóng nảy người, càng muốn làm ra một bộ cẩn thận bộ dáng. Nhìn nàng cố lộng huyền hư, thôi hoa cẩm càng thêm cảm thấy buồn cười, căng thẳng mặt mới không cười ra tiếng, đầu vai chịu động lợi hại. Tâm tâm niệm niệm muốn thay biểu mội làm bà Mai, Diệp Vân thường cơ hồ không gì che lấp, liền đem trong lòng nói cấp nói ra. Tưởng phá đầu, thôi hoa cẩm cũng không nghĩ tới. Diệp Vân Thường nói sự tình thế nhưng cùng chính mình không như mà hợp, nàng kinh ngạc nhìn Diệp Vân Thường nghiêm túc khuôn mặt, Vân Thường tỉ, nguyên lai ngươi cũng cảm thấy phỉ nhi mội mội cùng ca ca ta thực xứng đôi A. Đó là tự nhiên, ca ca ngươi văn nhã đoan chính, phỉ nhi kêu nha đầu lại khiêu thoát sống sóng, hai người tính tình bổ sung cho nhau, nhưng không thật thật chính là đối trời đất tạo nên hảo nhân duyên đâu. Đem hai tay chụp ở bên nhau, Diệp Vân Thường mặt bộ biểu tình cực kỳ sinh động. Thiếu chút nữa nhạc ngảy lên Cho người ta làm ai cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy chuyện đơn giản Bà bà ngày ấy nghiêm khắc gian dạy Đã làm thôi hoa cẩm cảm thấy hổ thẹn Nàng thu liêm trên mặt không khí vui mừng Lại đột nhiên rũ xuống đầu Khéo ba ba nói Chính là Vân thường thỉ Quang hai ta cảm thấy thích hợp cũng vô dụng à Chứ không nói bà bà tâm tư Chỉ cần phỉ nhi mội mội sao tưởng Hai ta cũng không rõ ràng lắm Này chính là chiều một khối tác hợp cũng không thành A Cẩm nhi, này có gì không thành, vân thường tỉ nhìn ca ca ngươi tính tình cũng cực hảo, có Tống Ngọc Phan An chỉ dùng, phỉ nhi kia nha đầu tầm tư đơn thuần, kia tiểu nha đầu khẳng định sẽ vừa ý, chính là ngươi bà bà có chút khó chơi, cũng không phải là còn có cẩm nhi ngươi đâu, ngươi nha đầu này nhiều ở ngươi bà bà trước mặt nói vài câu lời hay, việc này không phải thập phần có 8 phần nắm chắc sao. Diệp vân Thưởng càng nói càng kích động, thanh âm cũng không tự chủ được nhắc lên. Ngày ấy nghe bà bà nói ý tứ, cũng không giống như tán đồng nghiêm phỉ nhi cùng ca ca có thể ghé vào cùng nhau, thôi hoa cẩm có chút nụ trí, vân thường tỉ, ngươi cũng đừng đầu cẩm nhi, cẩm nhi chính mình vẫn là cái không lớn lên nha đầu đâu, sao có thể cùng bà bà nói những lời này đâu. Thấy thôi hoa cẩm hơi có chút khó xử nhéo văn áo, diệp vân thường lại khôi phục đỉnh đạc tính tình, nha đầu đốc, tỉ tỉ nhưng không làm ngươi trực tiếp đi cùng ngươi bà bà để việc này. Chỉ là làm cẩm nhi ngươi ở bên mặt thế phỉ nhi nói vài câu lời hay liền thành Này đại sự vẫn là có tỷ tỷ ta tới mở miệng rốt cuộc thỏa đáng Cẩm nhi, ngươi triều không phải muốn cùng ngươi tam ca hồi thôn sao Chờ các ngươi hai anh em đi rồi Vân thường tỉ bảo đảm đem việc này cấp làm lạc Gần một tường chi cách nghiêm phỉ nhi đem cách vách trong phòng nói Nghe rõ ràng, một khuôn mặt thoáng chốc hồng không thể lại hồng Tay sờ lên chính mình nóng lên gương mặt Trong miệng lầm bẩm đoán giận biểu tỷ cũng quá quá mức, thế nhưng như vậy không chỗ nào cố kỵ nói lên chính mình việc hôn nhân tới, trong đầu chiếu ra phượng khâm bộ dáng, trong lòng lại là có chút mợn nào. Suy nghĩ cái này gan lớn biểu tỷ muốn ở phía sau buổi nói chuyện này, Nghiêm Phỉ Nhi cũng quyết định chú ý đi theo thôi hoa cẩm huynh muội hồi thôi ra thôn đi, bằng không chính mình lưu tại thôn trang sẽ thực xấu hổ. Nàng ngồi ở trang đài thượng cẩn thận đem chính mình đầu tóc chải vuốt một lần, lại thay đổi thân xiêm y đi. Hè iền làm bộ không biết tỉnh dường như không có việc gì ra chính mình phòng cho khách Phỉ Nhi muội muộiỉỉ còn chưa có đi bồi người nói chuyện đâu muội muội sao liền tới đây đâu mới vừa rồi lại nhắc tới Nghiêm Phỉ Nhi sự tình thôi hoa cẩm trong lòng hổ thẹn lập tức liền sung ra thấy Nghiêm Phỉ Nhi lại đây có chút ngoại ý muốn hỏi nàng đem trong lòng trào ra ngượng ngngu áp xuống Nghiêm Phỉ nhi thoải mái hào phóng nhìn thôi hoa cẩm cẩm nhi tỷ không phải biết ngươi triều liền phải hồi trong thôn, biểu tỉ quan tâm vận nhi bệnh, phỉ nhi liền tưởng đi theo cẩm nhi tỷ tỷ đi các ngươi trong thôn nhìn xem, không biết cẩm nhi tỉ vui không vui mang lên mội mội đâu. Kỳ thật thôi hoa cẩm trong lòng rất là thích nghiêm phỉ nhi như vậy thuần túy cô nương, nàng thân thiết kéo nghiêm phỉ nhi thủ đoạn, phỉ nhi mội mội muốn đi trong thôn, ta cao hứng còn không kịp đâu, sao sẽ không vui, kỳ thật mội mội nếu vào lúc này tiết đi trong thôn. Bảo đảm ngươi đi liền không nghĩ trở lại kinh thành lạc. Chờ đến kim đảo ở phía sau sân ngủ đước chừng hơn 2 canh giờ sau, nhìn hoàng hôn đã phóng ra đến hoa cách cửa sổ thượng đầu hóc cũng hoàn toàn tỉnh táo lại nhớ tới muốn mang theo mội mội hồi thôn sự tình, chính mình thế nhưng uống say mềm, còn lầm canh giờ, hán ảo não vội chính mình chán, vội vã ra nhà ở nhìn thấy muội muội hán hảo một trận nhận lỗi biết diệp vân thường buổi tối muốn làm chính sự Nàng cùng Tam ca cũng không thể lại ở chỗ này đi theo quấy dây, thôi hoa cẩm mới hòa hoán banh mặt mặt, đi cùng bà bà cùng ca ca bọn họ cáo tử. Kỳ thật phượng nhược nhăn ở sau giờ ngọ cũng suy tư quá kim đào nói, trải qua này ngắn ngủi mấy ngày tiếp xúc, cảm thấy nghiêm gia nha đầu vô luận nhân phẩm cùng tướng mạo cũng có thể xứng thượng nhà mình Tôn Nhi, huống chi nhân ra còn cứu Tôn Nhi. Nghe được thôi hoa cẩm muốn mang theo nghiêm gia nha đầu hồi thôn, nàng dạ vừa không biết Cẩm Nhi nha đầu này tâm tư Vẻ mặt bình tĩnh dặn dò vài câu liền tống cổ này các nàng hai người thượng kim đào đuổi xe ngựa. Mới ra thôn trang không bao lâu, phía tây trên núi kia luân màu đỏ ngày còn tản ra cực nóng, ngay sau đó đã bị đột nhiên thổi qua tới mây đen che đậy không thấy một tia ánh sáng. Từng đợt giống như xuân thu thời tiết cuồng phong quắt lên, trên xe ngựa mảnh theo gió tả hưu phiêu đáng, màn xe phía dưới châu tuệ hung hăng và chạm ở cửa sổ xe thượng. Từ thôn trang trở lại thôn đuổi xe ngựa muốn hơn nửa canh giờ, nhân đại ca đã đem hoài khánh phủ các đỉnh núi thổ phỉ tiêu diệt cái tịnh quang, an toàn nàng nhưng thật ra không cần lo lắng, liền sợ đã khô hạn gần 2 tháng, cái này sợ là muốn hạ mưa to, chính mình vận khí thật đúng là hảo, thế nhưng đổi kịp. Thôi hoa cầm bắt lấy màn xe đem đầu giò ra ngoài cửa sổ, thiếu chút nữa bị cuồng phong cuốn lên hoàng thổ mê mắt, nàng lớn tiếng thét to, tam ca, ngươi cần phải mau chút nhìn hôm nay chính là muốn trời mưa bộ răng A. vững vàng vội vàng xe ngựa, kim đào chiều mặt sau vọng lại đây, ha hả cười rộ lên, cẩm nhi, thật muốn trời mưa mới hào đâu, đây chính là chẳng mưa đúng lúc, muốn tỉnh Tam Ca cùng trong thôn bao nhiêu người sức lực. Nghe được Tam Ca nói, thôi hoa cầm ngẫm lại cũng là, từ các nàng tới rồi thôn trang, vương bá liền mang theo thôn trang thượng tá điển vội vàng, kéo thủy tới ngoài ruộng hoa màu, này vũ nếu hạ, Nhưng còn không phải là mưa đúng lúc sau. Ơn, Tam ca nói rất đúng, là cẩm nhi không kiến thức lạc. Hướng Tam ca lại lớn tiếng trở về câu nói, nàng buông màn xe, khẩn trương trên mặt cũng lộ ra một tia cười nhạc. Cũng không biết là ông trời thật sự cho bọn hắn huynh muội thể diện, vẫn là mấy tháng không trời mưa ngượng ngủng. Bọn họ xe ngựa mới lật qua 10 dặm sờ núi, một trận sấm sét ấm ẩm, mưa to tầm tã mà xuống. Kim Đào cũng may mắn hắn làm con ngựa chạy nhanh chút. Qua 10 dặm sân núi, bằng không khó bảo toàn hắn xe ngựa muốn gác lại ở 10 dặm đáy dốc, muội muội cùng cái kiêng nghiêm tiểu thư chính là muốn ở trong xe ngựa bị tội lạc. Đồng tiên giọt mưa gõ xe ngựa liều đỉnh, đinh hay nhức góc tiếng sấm thỉnh thoảng văng lên, vũ thế càng ngày càng tấn mãnh cuồng phong lại vẫn như cũ mạnh mẽ. Càng làm cho đầu người đau chính là xe ngựa mặt sau mảnh cũng bị cuồng phong cuốn bay múa, giọt mưa theo trắng xóa sương mù cùng mùi bùn đất chiều trong xe phiêu dải. Mới khen qua cửa biển, mưa to đã đánh nút lại, kim đảo liên tục huy roi ngựa, muốn cho con ngựa chạy nhanh một ít. Người kéo xe mã cũng bị sấm sét dọa vén lên bốn con chân hướng phía trước chạy như điên. Tốt xấu con đường này rất là bình thẳng, tuy rằng trời mưa lớn chút, xe ngựa tốc độ cũng so xưa nay mau nhiều, lại cũng rất là ăn ổn. Ngồi ở bay nhanh trong xe ngựa nghiêm phỉ nhi thân mình co rúm lại, hai tay không tự chủ được ôm chặt chính mình bà vai. Này trong kinh thành thiên kim tiểu thư tám phần là không trải qua quá như vậy ác liệt thời tiết, thôi hoa cẩm lo lắng nhìn sắc mặt có chút trắng bệnh nghiêm phỉ nhi liếc mắt một cái, trấn an đi kéo nàng tay, phỉ nhi muội mội, ngươi đừng sợ, trời mưa lại đại, ta tốt xấu cũng là ở trong xe ngựa, có ta tam ca ở, hắn đánh xe kỹ thuật chính là nhất đẳng nhất hảo, hai ta thực mong là có thể an ổn trở lại trong thôn đâu Bị thôi hoa cẩm thương tiếc ánh mắt nhìn chằm chằm, nghiêm phỉ nhi có chút mặt đỏ cùng thẹn thùng, Cẩm nhi tỉ, các ngươi nơi này trời mưa thật lớn à, phỉ nhi trường như thế đại vẫn là lần đầu nhìn như thế mưa lớn đâu. Từ nhỏ trong ngực khánh phủ lớn lên thôi hoa cẩm nhìn hương đoạn cánh con bướm bay múa màn xe, sâu kín thở dài, ai, phỉ nhi, ngươi là không biết này hoài khánh phủ khí hậu có bao nhiêu khiến người phiền chán, nếu là không mưa, nó có thể liên tục vài tháng tích thủy không rơi, nếu là hạ khai đầu, lại không dứt, tới rồi vào đông kia liên tục không hợp đại tuyết. Có đôi khi có thể hạ gần một tháng đâu nếu là đầu mùa đông là có thể hạ mấy ngày không ngừng đại tuyết, kia cái này vào đông mai cho. Đến cửa hải cuối năm liền đừng tưởng có thể nhìn đến mấy cái hảo ngày, dưới mái hiên băng trụy tử nhưng một chặt chẽ treo lên hồi lâu. Tuy rằng chính mình không phải cái hỷ tĩnh người, có thể tưởng tượng đến thôi hoa cẩm trong miệng miêu tả vào đông đại tuyết cùng kia trang bóng lạnh băng cứng rắn băng truy, vốn là sợ hàn nghiêm phỉ nhi đánh cái run run, có chút sợ hãi hỏi. Này ngày mùa hè hạ mưa to lâu rồi còn không tốt, nếu là vào đông muốn hạ như vậy lâu tuyết, thật là nhiều lênh a Nhận thấy được nghiêm phỉ nhi thân mình run, thôi hoa cẩm cười đem nàng kéo vào chính mình bên cạnh người, dùng cánh tay ôm lấy nàng đầu vai. Lênh, chúng ta nhưng thật ra không sợ, ta tam ca sẽ thiêu than đầu, cho nên chỉ cần là thời tiết hơi chút âm lênh chút, trong phòng sớm liền điểm nổi lên chậu than cùng than bếp lò Ấn, có than ngày ấy tử còn hảo quá một ít. Hơi hơi gật đầu, nghiêm phỉ nhìn này sẽ nhưng thật ra không hâm mộ thôi hoa cẩm bọn họ ở hương dạ quá tự do nhật tử. Rốt cuộc này hoài khánh phủ ác liệt khí hậu rất khó làm người sẽ sinh ra hảo cảm tới. Nhớ tới nàng ở ngày xuân cùng mát mẻ ngày mùa thu thời tiết, mấy cái ca ca liền sẽ mang theo nàng cùng tẩu tẩu nhóm đi kinh giao thôn trang trụ thượng một ít thời gian. Nàng sợ cảm thụ đều là nhật tử hòa thuận cùng thời gian tốt đẹp, nhìn nhìn lại trước mắt mưa rền gió dữ. Nghiêm phỉ nhi ngẩn đầu vẹ mặt thành thần nói, cầm nhi tỷ nếu hoài khánh phủ thời tiết luôn là không tốt, không bằng người hòa thượng công tử thành thân cũng quản gia an trí ở kinh thành, như vậy chúng ta là có thể thường xuyên gặp mặt. Kinh thành thời tiết chính là thực bình thản, rất ít có mưa to cùng bão tuyết thời tiết xuất hiện đâu. Đừng nói thượng tư vũ cha mẹ đều trong ngực khánh phủ thường chú, chỉ cần làm nàng vứt bỏ tàm ca bọn họ, thôi hoa cẩm cũng không bỏ được. Nàng cười cười, nha đồng ốc. Cho dù hoài khánh phủ lại không tốt, nơi này có quá nhiều thân nhân, ngươi cẩm nhi tỷ cũng không nghĩ rời đi à. Cũng là làm chính mình xuất ngoại du ngoạn một đoạn thời gian còn hành, nếu thật sự làm chính mình rời đi cha mẹ cùng mấy cái huynh trưởng tẩu tẩu cùng trong nhà kia một đám tiểu ngận nhi nhóm, nghiêm phỉ nhi ngắm lại nàng cũng luyến tiếp. Đen như mực màn mưa, có cuồng phong cách trở, cho dù kim đào đuổi quán xe ngựa, vẫn là không thiếu bị tội, dùng gần một canh giờ mới đem xe ngựa đuổi vào thôn tử. Này sẽ bọn họ đã dọn vào tân khởi đại trạch. Nghe được bên ngoài đại môn bị tạp hướng, Lý đại vượng liền đánh ố che từ người gác cổng ra tới. Nhìn thấy đã như gà rớt vào nổi canh kim đào đứng ở ngoài cửa lớn, hán vội đem rủ đưa qua đi. Kim đào lau mặt thượng nước mưa, tiếp nhận ô tre, ha hả ngây ngô cười, đại vượng thúc, này trời mưa cũng thật đủ kinh à, thiếu chút nữa đem ta che ở mười rằm sần núi nơi đó. La nha! Ngày mai ta liền không cần lại vào núi đi tới Điền Lạc. Nhớ tới mấy ngày nay, Kim Đào mang theo người lại là cái nhà mới, có là vội vàng trong núi kia mấy trăm mẫu đồng ruộng, nhưng không thiếu bị liên lụy, Ly Đại Vượng cũng vui mừng nói. Xe ngựa dừng lại, thôi hoa cẩm liền biết đã tới rồi ra muôn ngoại, nàng gấp không chờ nổi liền chiều xe ngựa mặt sau đi đến, nhìn xem vũ vẫn cứ hạ rất lớn, tăng ca cùng Đại Vượng thúc lại ở cổng lớn lao việc nhà, không khỏi cười khổ không được. Tam ca, ngươi sẽ không uống lên như vậy điểm rượu, đến này sẽ đầu bóc còn không có tỉnh táo lại đi. Mau giúp ta nhóm cũng lấy đem dù lại đây, không dù căn bản liền hạ không tới xe A. Ai nha, nhìn ta này đầu bóc, chỉ lo cao hứng, nhưng thật ra đem cẩm nhi kêu nha đầu cấp quên lạc. Nghe được mội mội đoán giận, Kim Đào nói chuyện, đống nhiên quay đầu, cười hì hì dặn dò, cẩm nhi ngươi cùng nghiêm tiểu thư trước tiên ở trong xe ngựa nghỉ ngơi một lát. Tăng ca tiến trong viện cho người hai lấy ô che đi. Nguyên lai like là cẩm nhi cũng đã trở lại, mới vừa rồi ngươi tú hoa thím cùng ngươi tức phụ còn ở nhắc mãi đâu. Biết được thôi hoa cẩm trở về, Lý đại vượng trên mặt cũng mang theo không hòa tan được ý cười. Kim đào vào nhà cửa, lớn rộng liền ồn ảo mở ra. Trước sau mấy cái sân người đều biết thôi hoa cẩm trở về, lập tức náo nhiệt lên. Giang Nguyệt Mai không màng lầm thị ngăn trở, một tay xách theo cái đèn lồng. Một tay gắt gao sách theo váy liền hướng phía trước viên chạy. Cầm nhi, ở nơi nào? Ta sắp có một tháng không gặp nha đầu này, đều mau tưởng điên điên lạc. Trần Liên oánh ôm bướng bỉnh tiểu nha đầu ở nhị tiến sân chính phòng nhìn đại tàu hấp tấp ở màn mưa chạy vội. Trên mặt cũng hiện ra tươi cười, vận nhi, nhìn một cái ngươi đại bá mẫu, điên điên lên muốn đem người cấp hù chết. Ta lớn lên cũng không thể học ngươi đại bá mẫu bộ ráng, vẫn là hảo hảo cùng ngươi tiểu cô cô học học. Ở trong phòng tìm ra hai thanh ô che kim đào liền trên người ướt rầm rề siêm ý đi hề cũng không rảnh lo đổi đi, lâm ra cửa còn tiến đến khuê nữ trước mặt, cười hì hì nói, tức quá đúng rồi, lớn lên cũng nên làm học ngươi tiểu cô cô kia chi thư đạt lý bộ ráng. Nhìn kim đào đầu to đều mau cỏ đến khuê nữ đầu nhỏ thượng, trần liên đoán trách, đem hắn đầu đẩy qua đi, tức giận đuổi đi hắn, đi đi, một thân thủy, đừng làm cho vận nhi dính lên. Không phải phải cho cẩm nhi đưa ô che sao, còn ăn vạ chúng ta vận nhi trước mặt làm gì. Ngươi cộng lại xuyên nước rầm rề siêm ý gì thoải mái là không. Đã biết, này liền đi. Tức phụ này mấy tháng tính tình cũng rộng rãi rất nhiều, cũng dám chiều hắn trứng mắt. Kim đào cười hì hì ứng thanh, xoay người liền nhảy ra ngạch cửa. Bị nhảy vào trong xe ngựa đại tẩu nhào lên tới, siêm đều bị dính ướt thôi hoa cẩm, hơi có chút bất đắc dĩ. Nàng thân mình chiều một bên xoán, Còn nhỏ thanh vắng giận đại tẩu, ngươi ra tới cũng không đánh cái dù, này mất công là ở nhà, nếu thật bị vũ cấp lâm bệnh, bị tội còn là ngươi à. Giang Nguyệt Mai đắc ý tròn mày, đỉnh đạc nhìn trong xe ngửa cô em chồng, cẩm nhi, ngươi đại tẩu thân thể của ta có bao nhiêu chất định, đừng nói này vũ, chính là biên cảnh lông ngống đại tuyết, đại tẩu cũng chưa để vào mắt, nơi nào liền sẽ nũng nịu sinh bệnh đâu. Yên lặng ngồi nghiêm phỉ nhi rốt cuộc tin tưởng thôi hoa cầm lời nói. Cái này thôi ra đại tẩu sắc thật là cái so biểu tỉ còn muốn lanh lệ người. Dẫn theo đèn lồng, dưới nách còn kẹp hai thanh ô tre, kim đào đi vào xe ngựa bên, thấy đại tẩu cũng tê ở trong xe ngựa, không khỏi đánh lên thú tới. Đại tẩu, ngươi thật đúng là rầm mưa ra tới tiếp cẩm nhi, hôm nay ta đại ca giống như liền ở nhà, ngươi cũng không đại ca gian dạy a Hùng hăng trắng kim đào cái này không đáng tin cậy chú em liếc mắt một cái. Giang Nguyệt Mai từ hắn dưới nách đem ô che cấp rút ra, thiết, ngươi đại tẩu ta là tới đón nhà ta cầm nhi, lại không phải vụng trộm lên núi, đại ca ngươi lại bới lông tìm vết, còn có hay không thiên lý lạc. Liên tiểu tử ngươi nói nhiều, thấy đại tẩu lại cùng tam ca đánh lên miệng kiện tụng, tám phần là đại tẩu tưởng lên núi, tam ca không đồng ý, chọc đại tẩu. Thôi hoa cẩm cười cờ trách hai người bọn họ, các ngươi tranh luận cũng không nhìn xem, phỉ nhi mội mội còn ở đâu. Sẽ không sợ mặt đỏ Từ ngày ấy tới gần hoàng hôn hạ mưa to Khô hạn mấy tháng hoài khánh phủ Lớn nhỏ vũ nhưng thật ra liên tiếp Không ngừng hạ gần 10 ngày Trước đó vài ngày khô hạn Trong thôn người đều mau mệt chết Mới miễn cưỡng là ngoài ruộng hoa màu không bị chết héo Nhưng này trời mưa nhiều Những cái đó đã có nửa chân cao Bắp miêu đều cấp phao chết không thể chết lại Tam ca cùng đại vượng Thúc bọn họ này Hai ngày sầu cơm đều ăn không vô cấp ở nhà giống cái không đầu rồi bọ loạn đảo quanh, lại không hề biện pháp. Ngày này thời tiết rốt cuộc trồng. Trần liên oánh cùng tú hoa thím đem trong nhà đệm chăn đều lấy ra tới phơi nắng. Nàng còn cười nói một câu lời nói dí dỏm, ai, ta còn tưởng rằng ta thiên hạ vũ cấp hạ lẩu cái lỗ thủng, hôm nay nhưng xem như thấy ngày đâu. Ông trời không có mắt không nói, muốn ta nói, ta thôn Long Vương miếu cái kia lão Long Vương cũng chính là cái bài trí, Dị dùng đều không có. Mất công người trong thôn mùng một mười lăm thắp lương thượng cống phẩm, này đầu cũng là bạch hái, có kia ăn ngon còn không bằng làm trong nhà hài tử ăn có thể điền sẽ bụng đâu. Không cần nghĩ lại, mấy năm hoa màu lại muốn lạc cái không thu hoạch. Chính mình từng ở nghiêm phỉ nhi trước mặt khoác lác, muốn mang theo nhân ra tới trong thôn chơi lùa, nhưng cái này làm cho nhân tâm phiền vũ thế nhưng hạ thiên hoang địa lao, mấy ngày nay chỉ có thể buồn ở nhà thôi hoa cẩm là bực bội không thôi. Này sẽ cùng ôm chính mình đệm chăn từ trong xương phòng ra tới, bực mình phát ra bức tức. Tú Hoa nghe xong lời này, doạc sắc mặt trắng bệnh, bùng quỳ gối trong viện, mặt nhằm hướng đông phương bắc hướng chắp tay trước ngực, trước khai mấy cái đầu, lại cấp ông trời cùng Long Vương ra cáo tội xin tha, phi phi, hư không linh tốt linh, ông trời, Long Vương ra, Cẩm Nhi này nha đầu ngốc không hiểu chuyện, các ngươi đại nhân đại hai, đừng trách tội Cẩm Nhi này không hiểu chuyện tiểu nha đầu a. Nhắc mãi xong những lời này, Tú hoa lại đứng lên, chiều thôi hoa cẩm trừng mắt nhìn mắt, hoan trách, ai, cẩm nhi này nha đồng ngốc lời này cũng không dám nói bậy, đắc tội ông trời, lao long vừng ra, ta nhưng không hảo trái cây ăn. Trong lòng hảo tâm thôi hoa cẩm, hơi rổ miệng, tú hoa thím, người mới choáng vắng đâu, ta hỏi khánh phủ có mấy năm là mưa thuận gió hòa, gặp gỡ thiên thai, nhưng đều là ta chính mình cố sức lay đi trong núi tìm ăn, cùng bọn họ này đó thần tiên có gì quan hệ. Cầm nhi nói rất đúng, năm nay chỉ sợ ta kim đào bạch bận việc hai nguyệt, thời tiết tình hảo, trong núi nấm dã trái cây còn mới mẻ, ta còn không bằng đi trong núi tìm chút có thể lót bụng đâu. Vốn ở nhà đều mau mốc mèo ra nguyệt mai, hôm nay là cổ đủ sức mạnh muốn đi trên núi dạo một vòng, an mặc nhanh nhẹn hương giã phụ nhân quần áo từ hậu viện ra tới, vui sướng tiếp nhận lời nói cha. Đại tẩu lời này nói chính xác nhất, Cẩm nhi này liền đi tìm đầu tò ca đi. Đem trong lòng ngực đệm chăn đưa cho một bên nhấp miệng mỉm cười tam tẩu, thôi hoa cẩm hì hì cười xoay người liền phải chiều cổng lớn chạy. Cẩm nhi, ngươi nha đầu này cũng đừng chạy lung tung một chuyến, đầu to ca ở hừng đông liền tới đem ngươi tam ca kêu lên đi sau núi, nói là muốn đi rửa sạch ngoài ruộng những cái đó chết đuối hoa màu, lúc này bảo không chuẩn đã tới rồi trên núi. Nửa đêm mưa nhỏ ngừng lại, kim đào đi tiểu đêm trở về, thấy đầy trời ngôi sao, liền biết hôm nay là cái ngày nắng. Hắn liền cùng tức phụ thương nghị quá một lần, hôm nay hắn muốn dẫn người đi trong núi nhìn xem bị chết đối hoa mẫu còn có thể hay không bổ cứu lại đây. Nào biết đâu rằng, vương đại đầu so kim đảo tính toán còn muốn hảo, trời chưa sáng liền tới đây đem kim đảo hô đi ra ngoài. Trần Liên đoánh cười ngăn lại phong hỏa cô em chồng. Cái này vương đại đầu, muốn lên núi cũng không kêu kêu chúng ta mấy cái, hợp lại hắn cùng kim đảo trong lòng liền biết những cái đó hoa màu mẩm. Không chờ cô em chồng đáp lời, giang nguyệt mai liền thở phì phì oán trách khởi vương đại đầu bọn họ hai người. Hảo, đại tẩu, sau núi lộ ngươi lại không phải không quen thuộc, ta chính mình cũng có thể đi, làm gì muốn thiên không lượng liền rời giường cùng tăm ca bọn họ đến sau núi A. Thôi hoa cầm lôi kéo đại tẩu, cười tủng tìm phe phẩy cánh tay của nàng. Phỉ nhi, ngươi cái nũng nỉu tiểu nha đầu, thế nhưng cũng sẽ cưới ngựa, thật làm ta ngoài ý muốn đâu. Ở hậu viện chu ngựa, Giang Nguyệt Mai dắt ra hai con ngựa, nàng chuẩn bị mang theo Nghiêm Phỉ Nhi cộng kỵ một con ngựa, ai ngờ xem, kia nha đầu nhanh nhẹn nhảy lên lưng ngựa, kinh ngạc hô lên. "Ừm, ở kinh thành Phỉ Nhi đã từng vụng trộm học quá cưới ngựa, còn bị ta nương lại nhải đã lâu đâu." Nghiêm Phỉ Nhi khó nén đắc ý nói, "Hảo, nhìn ngươi tính tình này, ta thích, chúng không được có thể cùng nhà ta Cẩm Nhi chơi đến cùng nhau." Xem nàng ngồi ở trên lưng ngựa, lưng dính thẳng tắp, Chút nào không có căn đảm khiếp bộ dáng, Giang Nguyệt Mai cười khen. Chờ Giang Nguyệt Mai mang theo hưng phấn không thôi thôi hoa cẩm cùng nghiêm phỉ nhi cưới ngựa mới bước lên sau núi cái kia đường núi. Thượng tư vũ cũng vội vàng xe ngựa vào thôi ra thôn. Uống lên khẩu trà lạnh, thượng tư vũ gấp không chờ nổi làm khánh tử đem ngựa rỡ xuống, cưới ngựa liền chiều thôn sau chạy đi. Rốt cuộc hạ như vậy lâu vũ, trên đường núi còn tràn đầy lầy lội, các nàng mã chạy cũng không mau không đến một lát Thượng tư vũ liền từ phía sau đổi theo. Nghe được thượng tư vũ ở phía sau lớn tiếng gọi chính mình, thôi hoa cẩm mày lại nhẹ nhàng nhăn lại, người này không phải bị đại ca mang vào phủ thành binh doanh, giúp đại ca làm việc, này sẽ chạy tới làm gì. Cẩm nhi, là muội phu tới, hôm nay ta vào núi nhưng có hảo giúp đỡ lạc. Giang Nguyệt Mai ha ha cười đem ngựa đầu chiều sau rớt qua đi. Đại tẩu, ngươi nhưng mau đừng nói nữa, lần trước chính là hắn mang theo ta Tam ca làm hại tam ca thiếu chút nữa bị gấu mù cấp trục chết, như vậy xuẩn giúp đỡ, cẩm nhi nhưng không có can đảm muốn đâu. Nếu nói thượng tư vũ khác nàng đều vừa lòng, chính là kia không đàng hoàng tính nết, làm thôi hoa cẩm có chút đau đầu, khỏe miệng nàng theo bản năng chịu động vài cái, châm chọc nói liền buột miệng tốt ra. Nghe xong cô em chồng nói, chẳng lẽ luôn luôn không đàng hoàng giang nguyệt mai lại quay đầu cười nói nổi lên đứng đắn lời nói, ngươi nha đầu này còn rất mang thù. Khi không phải chàng ngoài ý muốn sao, đại tẩu nhưng thật ra cảm thấy tiểu tử này rất có vài phần cơ linh. Hai người sắp thành thân, cũng không thể lại ghét bỏ nhân ra Nga. Đại tẩu, người rốt cuộc còn có phải hay không cẩm nhi đại tẩu, sao còn khuyệu tay hướng tới hắn quải đi đâu. Có chút bất mãn nhìn sang đại tẩu, thôi hoa cẩm lại vệnh lên miệng. Ai, khó khăn mới đuổi theo các ngươi. Thượng tư vũ cởi cùng các nàng từng cái chào hỏi qua. Nghe thôi hoa cẩm ngữ khí giống như không như vậy cao hứng, hắn cũng không biết có phải hay không chính mình trêu chọc nàng, vội không lời nói tìm lời nói hỏi, cẩm nhi, đại tẩu, các ngươi sao ở thời điểm này lên núi A? Cũng không biết là hôn kỳ càng ngày càng gần, hoặc là trời mưa người đều ở nhà buồn, mấy ngày nay người trong nhà tổng lấy chính mình ái mộ tư vũ trêu ghẹo này sẽ nhìn thấy người này liền chạy ở trước mắt, nàng trong lòng liền có chút khí không thuận lợi. Thôi hoa cẩm tức giận ngó hắn liếc mắt một cái, lại bắt đầu chọn thứ, nhìn ngươi lời này nói, này Sơn liền ở thôn sau, chúng ta mấy cái vì sao liền không thể đi lên nhìn xem. Nhưng thật ra ngươi, như thế kế toán vội xong rồi ta đại ca cho ngươi phái công vụ. Vì cấp những cái đó mới nhập quân doanh những cái đó Sơn phỉ sửa đổi thân phận sửa sang lại hộ tịch, Thượng Tư Vũ đã bị khóa vàng xả tiến binh doanh hỗ trợ. Cho dù có tâm tư kín đáo chu thầm ở. Nhân những người này rốt cuộc đã từng đã làm thổ phỉ, muốn cẩn thận khảo sát nhân phẩm, tâm tính cùng bản lĩnh, bọn họ cũng là phí hảo chút công phu cùng tâm huyết mới đem đem sự tình làm thỏa đáng. Ở binh doanh vội hôn đầu chứng não, mới ở hôm qua chiều đem sự tình làm tốt, vừa vặn nghe nói thôi hoa cẩm ở trong thôn, hắn liền nhà mình cũng chưa hồi, liền thẳng đến nơi này. Thượng tư vũ đắc ý chọn mày, đương nhiên làm xong chính sự, bằng không đại ca cũng sẽ không tha ta trở về A Nếu Thượng Tư Vũ tiểu tử này đã đem quân doanh tạm vụ đều vội xong, chìa khóa vàng cũng mau hồi thôn, chính mình hôm nay cần phải sấn này cơ hội tốt nhiều ở trong núi thông khoái một hồi. Giang Nguyệt Mai gật đầu hồi Thượng Tư Vũ nói, vậy là tốt rồi, đại ca ngươi phòng trừng này hai ngày cũng muốn hồi thôn. Hạ như vậy lâu Vũ, chúng ta ở nhà cũng buồn nhàm chán. Hôm nay xem thời tiết hảo, liền mang theo Cẩm Nhi cùng Phỉ Nhi này hai nha đầu đi trong núi thải chút ấm. Tư Vũ, ngươi tới vừa lúc ta! Không nói được còn có thể đánh tới mấy con thỏ đâu. Chính mình lập tức liền phải thành thân, này đại tẩu cần phải nịnh bợ hảo lạc. Thượng tư vũ đem sau lưng cung tiễn gỡ xuống, chiều giang nguyệt mai á rua cười, ta liền biết đại tẩu tâm tư, này không, liền cung tiễn đều cấp đại tẩu chuẩn bị tốt lạc. Vua định nọt! Thôi hoa cẩm chửi thầm, không kiên nhận thuốc dục lên, đại tẩu, người rốt cuộc còn thượng không lên núi. Lại lộc lân anh trướng phi hiệp đưa phạm hình nhã thức cấu. Hạ như vậy lâu vũ, bị cực nóng ngày nướng, trên mặt đất hơi nước đều bị phơi chiều thượng bạo nhiệt khí, mới qua giờ thịnh, này trên sơn đạo ướt nóng không khí, liền có chút làm người không thoải mái. Giang Nguyệt Mai ở biên cảnh đãi quá hảo chút năm, ở nơi đó ác liệt hoàn cảnh sớm tôi luyện thân mình như làm bằng sắt giống nhau, căn bản sẽ không sợ nóng bức thời tiết, cô em chồng tuy là cái nông da nha đầu. Lại cũng là trong nhà đường tiểu hoa dưỡng lớn lên, chỉ sợ cũng chịu không tới này nhiệt buồn bực bội thời tiết. Nàng vội chụp hạ chán, đều là đại tẩu hô đồ, cẩm nhi đều bị nhiệt không kiên nhẫn, tư vũ ngươi xung phòng, ta mang theo cẩm nhi các nàng hai nha đầu ở phía sau đi theo. Ứng lời nói, thượng tư vũ quét mắt thôi hoa cẩm, đáng tiếc nha đầu này mang mũ rơm, liền sắc mặt đều nhìn không tới, thoáng thất vọng hắn kẹp chặt má bụng, con ngựa lướt qua các nàng ba ngựa, hướng phía trước chạy đi, Chờ bọn họ trước sau đi vào nhà gỗ nhỏ, thôi hoa cẩm phát hiện chính mình cũng có mấy tháng không có tới quá trên núi, nơi này nhiều một vòng tân xây cất nhà gỗ. Nàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, hấp tấp nhìn vài lần, này đó nhà gỗ lớn nhỏ luôn có mười mấy gian, vây quanh một nửa rào che so trong thôn nhà cũ sân còn muốn rộng lớn, trong viện còn loại hảo chút hoa thụ, nàng còn có chút kinh ngạc. Đại Tẩu này đó nhà gỗ là mới đắp đi. Nhưng thật ra so với kia cái cũ nhà gỗ phải đẹp rất nhiều đâu. Ở kinh giao nhà mình thôn trang, nàng cũng chưa thấy qua dùng đầu gỗ làm phòng ở lòng hiếu kỳ khởi nghiêm phỉ nhi đã cưới ngựa chiều bên kia chạy vội qua đi. Giang Nguyệt Mai ở thời gian này ngắn ngủn nửa năm, đã biết khóa vàng hai anh em là có bao nhiêu đầu cái này muội muội Thông dòng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, Giang Nguyệt Mai tự hào nói, còn không phải ngươi tam ca. Nói ngươi nhất hiếm là ở ngày xuân hoặc là ngày mùa thu lên núi tới trụ mấy ngày, bọn họ những ngày ấy ở trên núi tới đồng ruộng, hơi có nhàn dỗi liền dẫn người ở chỗ này xây cất này đó nhà gỗ, chờ ngươi gì thời điểm có nhàn dỗi cũng lại đây trụ thượng một ít nhật tử, hiện giờ kia mấy gian trong phòng, đệm chăn dụng, cụ đều đầy đủ mọi thứ, hôm nay cẩm nhi nếu không nghị xuống núi, buổi tối cũng có thể trụ thoải mái đâu. Tam ca luôn là như vậy. Mỗi ngày ở ngoài ruộng bận việc đã đủ vất vả mệt mỏi, còn có sức lực lại xây cất nhà gỗ, nơi đó có vài gian đâu, làm gì muốn phí này đó sức lực đâu. Đại ca cùng tam ca cơ hồ cuối cùng trong tay sở hữu tích tụ, vì chính mình chủ bị của hồi môn, hiện giờ lại ở chỗ này xây cất nhà gỗ, thôi hoa cẩm vánh mắt đỏ, tiết hầu đổ lợi hại. Như thế tốt cô em chồng lại có không lâu liền thành nhà người khác người, Giang Nguyệt Mai trong lòng cũng có chút thương cảm, cầm nhi. Đại Tẩu thật đúng là luyến tiếp đem ngươi gả cho kia tiểu tử thối, liền sợ ngươi đem chúng ta đoàn người cấp đã quên đâu. Thối Hoa Cẩm xoay người nhào qua đi, đi ôm Đại Tẩu, đem đầu đặt ở Đại tàu đầu vai, thâm giọng lầm bẩm, "Mới sẽ không đâu." Đại tàu cũng đối Cẩm Nhi hảo, "Cẩm Nhi sao cũng sẽ không quên của các ngươi." "Cẩm Nhi tỷ tỷ, ngươi mau tới đây xem, này nhà gỗ mặt sau lại có thật lớn một mảnh cây hoa quế." "Gì? Bên kia còn có đinh hương." Bạch Ngọc Lan Sau cơn mưa tơi mát, thanh nhã mùi hoa hấp dẫn nghiêm phỉ nhi, nàng mang theo ý cười nghe hương mà đến. Còn không có tiến vào núi rừng, nơi này liền tràn ngập kinh hỷ cùng ngoài y mớn. Nghiêm phỉ nhi đứng ở phía tây mấy gian nhà gỗ bên, vui sướng ánh mắt đảo qua nhà gỗ mặt sau những cái đó hoa thụ, sau đó hưng phấn chiều thôi hoa cẩm huy xuống tay. thấy này trong kinh thành tới tiểu thư cũng bị nảy trong núi cây cối hấp dẫn, chị dâu em chồng hai nhìn nhỏ cười. Nắm tay chiều nghiêm phỉ nhi đứng thẳng địa phương đi qua Nghiêm phỉ nhi ngẩn cao thanh âm Làm thượng tư vũ cũng từ buồn bạ trung phục hồi tinh thần lại Chỉ vào những cái đó hoa thụ Thôi hoa cẩm hiếm lạ hỏi bên cạnh người mỉm cười ra nguyệt mai Đại tẩu Này đó hoa thụ cũng là tăm ca bọn họ tìm thấy sao Cẩm nhi cũng từng theo bà bà ở trong núi đi qua mấy tranh Chưa từng gặp qua này đó hoa thụ a Cốc vũ thời tiết Nhà mới còn chưa là thành Khi đó thiên còn không có như vậy khô hạn Vì khao xây nhà phòng người, Kim Đào hai anh em cùng vương đại đầu mang theo vài người đi núi sâu rừng ra tử săn thú. Vẫn là chu thầm phát hiện núi sâu có thật nhiều nhưng cùng xem xét hoa thụ, kiến nghị làm người gì thua tại nhà mới thượng. Hắn nói mới rơi xuống đất, Kim Đào liền vô tay tán thành. Khi bọn hắn đem những cái đó lựa chọn hoa thụ đào ra, khóa vàng quân doanh lại có chuyện, hắn đem chu thầm bọn họ mang về phủ thành. Cái nhà mới người cũng chỉ dư lại người trong thôn, lại đến quản lý trên núi đồng ruộng quan trọng thời tiết, đem hoa thụ di tải đến trong thôn nhà mới sự tình liền gác lại xuống dưới. Lại sau lại cũng qua di trồng cây một hảo thời kỳ, này đó thủ cũng liền lung tung loại ở chỗ này. Giang Nguyệt Mai quét mắt những cái đó lung tung gieo hoa thụ, cười ha hả hoáng giận, đều là chu thầm kia tiểu tử một câu, khiến cho ngươi tam ca hoảng sợ, mang theo người ước chừng ở núi sâu rừng ra đào mau hai ngày. Mới lộng này đó không thể ăn ngoạn ý, nguyên bản muốn gì thua tại ta phía dưới trong nhà, chính là sau lại ngươi tam ca bọn họ chính sự nhiều lên, này đó thụ liền ném ở chỗ này không ai quá lâu. Giống hoa quế cùng bạch ngọc lan không phải thời tiết này hoa kỳ, nhân cha mẹ đều là ái hoa người, nhà mình trong vườn cũng dưỡng thật nhiều quý hiếm cây cối, hoa cỏ. Cho nên nghiêm phỉ nhi cũng hiểu vài phần hoa thụ đánh giá. Nàng lôi kéo thôi hoa cẩm ống tay háo, mãn nhãn đều là hâm mộ cầm nhi tỉ tỉ, này đó hoa thụ thế nhưng so với ta gia viên tử đều phải tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là kia vài cọng đinh hương thụ, nếu ở kinh thành nhò nhỏ một gốc cây là có thể bán thượng gần ngàn hai bạc, kinh thành những cái đó nhà cao cửa rộng, nhưng đều là thực hiếm lạ này đó cây cối, các ngươi ngọn núi này chính là bảo sơn A. Thôi hoa cẩm sinh ở nông ra, từ cha ké gây chân nằm trên giường, thẳng đến nương qua đời, trong nhà nhật tử liền bắt đầu không đốn, Trong núi sắc thật đầy đất đều là bảo, nghĩ đến chính là bởi vì tại tiền sơn bắt được những cái đó bạch hạc, thay đổi tiền bạc, nại mới đem tú hoa thím bọn họ hai vợ chồng cấp mua trở về. Có bọn họ phu thê làm bạn, nàng cùng tam ca nhật tử hào quá rất nhiều. Mấy năm trước cùng tú hoa đi bờ ruộng thượng đào giao dại, trên núi làm ruộng cảnh tượng lại hiện lên ở trong đầu. chư bỏ bà bà thải những cái đó dược thảo thực đăng giá, tam ca bọn họ sẽ ở cuối thu ở trên núi thiêu than. Lấy này đó hoa thụ đi đổi bạc sự, nàng nhưng thật ra trước nay không suy nghĩ quá. Năm nay ngày mùa hè khô hạn hoa màu thu hoạch không hảo đã thành kết cục đã định, hai cái ca ca lại cuối cùng ra tư vì chính mình đặt mua của hồi môn. Nếu là nghiêm phỉ nhi lời nói có thể tin được, chờ tới rồi nông nhàn thời tiết, làm tâm ca bọn họ đi núi rừng chỗ sâu trong đảo chút hoa thụ bán đi kinh thành, đảo cũng là điều kiếm bạc hảo phương pháp. Nhìn xem trước mắt một mảnh hôn độn cây cối, Nàng rối tay chít một chi đinh hương, hơi hơi cúi đầu ngửi màu tím đóa hoa, nhàng nhạt hương lại lộ ra một tia ngọt. đem kia chi đinh hương cắm vào nghiêm phỉ nhi đầu tóc thượng, nàng nhấp miệng cười rộ lên, phỉ nhi muội mội, Ngươi nếu hiếm lạ này đó hoa thụ, đêm nay liền ở chỗ này trụ hạ Nga. Ơn, nơi này non xanh nước biếc không khí lại tươi mát, phỉ nhi đương nhiên nguyện ý lạc. Nơi này tuy rằng là ở trên núi, nhưng viện này trên mặt đất đều phô đá xanh. Liền nhà gỗ đều xây cất rất là lịch sự tao nhã, phòng sau còn có như vậy nhiều hoa thụ. Còn có thể đi theo nơi này người săn thú. Nếu là biểu tỷ không thúc dục trở lại kinh thành, nàng thật muốn ở chỗ này trụ đến đầu mùa đông lại trở về đâu. Nghiêm phỉ nhi cười hì hì gật đầu. Ba người nhìn sẽ hoa thụ, Giang Nguyệt Mai mang theo các nàng đi coi như chính phòng nhà gỗ. Thượng tư vũ đã xách theo một số nước từ bên dòng suối trở về. Mặt khác trong tay còn sách theo chứa đầy dã trái cây giỏ che Đại tẩu, Cẩm Nhi, ở chỗ này uống không thượng trà nóng, này suối nước cũng rất là ngọt lành đâu. Mới vừa rồi nhìn thấy trong phòng có một sọt giá quả, vừa lúc giặt sạch cho các ngươi nếm thử mới mẻ. Kia còn dùng ngươi nói, sớm biết rằng nhà ta Cẩm Nhi ở chỗ này ở vài tháng đâu. Giang Nguyệt Mai từ giỏ che chảo ra hai trái cây, cười tủm tỉm trở về câu. Cắn một ngụm trái cây. Chua ngọt nước trái cây ở trong miệng chảy xuôi, nghiêm phỉ nhi vội không ngừng ngật đầu, ân, cầm nhi tỷ tỷ này trong núi dã trái cây cũng chua ngọt ngon miệng đâu. Này trái cây ở trên núi tùy chỗ có thể thấy được, cũng không tính thật tốt, đợi lát nữa tỉ mang ngươi đi sơn bên kia trích ăn ngon tím quả nho, thủy linh linh kia mới trầm trồ khen ngợi đầu, khẳng định làm ngươi ăn cái đã quyển. Cũng có đã lâu không ăn qua dã quả, thôi hoa cầm trọn cái lớn nhất, ở trong tay nắm cười ngâm ngâm hổi nghiêm phỉ nhi nói. Mấy người ăn trái cây, lại tượng trưng tính uống lên mấy ngụm nước, ở nhà gỗ hơi ngồi xẻ, nghị đến tăm ca bọn họ tám phần là muốn ở sơn bên kia khe ăn cơm trưa. Cũng không trì hoãn, trực tiếp lên ngựa, chiều trong rừng chạy đi. Chờ bọn họ vất vả lật qua kia tòa sơn. Đã nhìn đến kim đảo chính dẫn người rửa sạch đã nằm đảo một tảng lớn những cái đó nửa chân cao bắp cây non. nay vũ còn không bằng không dưới đâu, mới đầu tuy rằng khô hạ Nhưng bọn họ cố sức tới thủy, tổng có thể thu cái sáu thành lương thực, nhưng này đáng chết trời mưa như vậy nhiều nhật tử, cái này là hoàn toàn xong đời. Trong khuỷu tay ôm một đại bó rút ra bắp mạ, ngẫm lại gần 2 tháng làm lụng vất vả đều bị mấy ngày nay nước mưa cấp tới phao canh. Kim đào khí trong mắt đều hướng ra ngoài bạo đột, Đầu Toca, ngươi nói ta thời vận sao như thế vô dụng đâu, nguyên còn trông cậy vào này, đó điền ở thu sau nhiều thu chút lương thực đâu? Nhưng này ông trời chính là cố ý cùng ta làm đối, này thật là không cho người hảo hảo sống A. Hai tay nhanh nhẹn kéo bắp cây non, vương đại đầu nâng lên dính đầy bùn lầy mặt hướng kim đào cười. Kim đào, ngươi cấp cái gì, tuy nói bắp không có, ta không phải còn có 100 nhiều mẫu khoai lang đâu, thừa dịp thời điểm, sớm chút đêm này đó điển sửa sang lại ra tới, lại loại chút vãng tiểu mạch chưa chắc liền tịch thu thành. Vì đào đất dưa thiện lợi, Những cái đó khoai lang điền lại mạ trồng trọt chức đều đánh thành cao cao bờ ruộng thẳng tắp, lần này hạ mưa to, nước mưa đều dọc theo bờ ruộng thẳng tắp chảy ra, chẳng những không chịu mưa to ngâm, những cái đó cây non nhân không thiếu nước mưa, ngược lại lớn lên càng thêm tràn đầy. Cầm tay con mạ ném vào sọt tre, kim đào sâu kín thở dài, ai, sớm biết rằng mấy năm sẽ như vậy khô hạn còn không bằng đêm này đó điền đều loại thành khoai lang đâu, tốt xấu khoai lang thu hoạch hảo cũng có thể để chút lương thực, xem như cô phụ thái đại nhân kỳ vọng. Tuy rằng bọn họ có quyết đoán khai mấy trăm mẫu hoang điển, còn là bởi vì làm ruộng kinh nghiệm không đủ, lần này mới lại ăn lô nặng, từ hoàn hảo không tổn hao gì khoai lang ngoài ruộng, vương đại đầu nhìn ra chút môn đạo tới, hắn trấn an kim đào, ngươi cũng đừng thở ngắn thăng dài, ta lại không phải thần tiên, còn dài quá trước sau mắt, nếu biết năm nay cũng sẽ khô hạn thành như vậy, sớm nên đem đồng ruộng biên cái kia hồ đảo thâm một ít, Sớm tồn đủ rồi thủy, lại đem bắp điền cũng sửa trị cùng. Khoai lang điền sắp xỉ, nước mưa nhiều cũng có thể thuận lợi bài xuất, quả nó khô hạn vẫn là uống đâu, ta cũng không sợ hoa màu sẽ tao thai. Vương đại đầu nói nhắc nhở giận dữ kim nào, hắn nhớ tới nhà mình Tam Thúc là cái chuyên tâm nghiên cứu học vấn người đọc sách, đọc thư tịch phạm vi cực kỳ rộng khắp, nhớ tới cha tồn tại khi, làm ruộng có đôi khi còn hướng đi Tam Thúc cái này người đọc sách lãnh giáo. Tam Thúc kệ sách thượng Đã từng có bổn thống trị lũ lụ thư tịch, hắn lại trước nay chưa từng lần xem quá. Kim Đào hối hận chụp hạ chán, đầu to ca, người nói rất đúng, ta thật là bạch đọc kia mấy năm thư, thế nhưng đem kia quyển sách cấp đã quên, nếu sớm xem qua kia quyển thư tịch, ta năm nay liền sẽ không ăn như vậy buồn mệnh. Xem Kim Đào hối hận bộ dáng, vương đại đầu cười, Kim Đào, cự vào đông còn có vài tháng đâu, lúc này ta ở sửa sang lại đồng ruộng cũng không tính văn sao. Dùng tay chụp được lưng ngựa, thôi hoa cẩm nắm chặt dây cương dẫn đầu lao xuống sơn, tam ca, chúng ta tới xem các ngươi lạc. Cẩm nhi, này trên núi đều là bùn, ngươi đi lên làm gì? Mội mội thanh thúy thanh âm chuyển tới, kim đảo kinh ngạc nhìn đã tới rồi phụ cận muội muội Nhìn bờ ruộng thượng đều là thanh đoàn bùn, thôi hoa cẩm có chút không phát đặt chân, ngồi ở trên lưng ngựa ha hả cười rộ lên, tam ca, đại tẩu cùng phỉ nhi muội muội cũng lại đây, còn có thượng tư vũ đâu. Hôm nay cơm trượt nhưng đều giao cho tàm ca ngươi cùng đầu tò ca lạc. Quét mắt cùng đại tàu trước sau chiều nơi này chạy tới thượng tư vũ, nguyên lai này ở tiểu tử suối dục mội mội lên núi. Kim nào cười, cầm nhi, mới hạ quá vũ, con thỏ gà rừng gì cũng không hào đánh, cơm trưa chỉ có thể ăn cá lạc, ngươi không phải không hiếm là ăn cá, chỉ có thể bị khuất ngươi uống chào a Nếu đã tới rồi trong núi, lại ghét bỏ trên đường bùn, cũng không thể không xuống ngựa bối. Đơn giản mặc kệ như vậy nhiều, thôi hoa cẩm từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cười hì hì phân phó nàng Tam ca, mới vừa rồi cẩm nhi ở nhà gô đã ăn trái cây, đảo cũng không đói bụng, tăng ca mau mang chúng ta đi bắt cá đi, canh cá sớm chút ngao mới hảo uống đâu. Đi thôi, hai ta sống đều phân phó xuống dưới, đầu to ca nhưng đừng làm bộ không nghe được ca. Biết đại tàu hòa thượng tư vũ này hai người lại đây, hắn sống là đừng tưởng lại làm đi xuống. Kim Đào lôi kéo vương đại đầu, hai người đi chân trần thượng điền ngạnh. Kim Đào, các người hoa màu quả nhiên là bị vũ cấp phao hỏng rồi, sớm biết rằng còn không bằng không loại như vậy nhiều bắt đầu, thật là bạch mù sức lực. Nếu là đem cái loại này điển công phu đi trong núi săn thú, cũng có thể làm nhật tử quá tốt một chút. Nhìn mắt một mảnh hốn độn đồng ruộng, Giang Nguyệt Mai bắt đầu lải nải. Ngó mắt Tam Ca buồn bực mặt, hoa màu bị phao hư, Tam Ca đã đủ phiền lòng. Đại tẩu còn nói như vậy chắc tâm nói, thôi hoa cẩm vội vàng đi kéo đại tẩu vào áo. Đại tẩu, ngươi cũng đừng lửa cháy đổ thêm dầu, như thế như thiên đánh hồi món ăn hoang dã lại không thể phơi thì khô, ăn lại ăn không hết, lại có thể hảo đi nơi nào. Bị cô em chồng cửa trách, Giang Nguyệt Mai thở dài, ai, không nói, liền các ngươi hai anh em thân, đại tẩu là cái không chiêu đã thấy, phỉ nhi, đại tẩu sau này liền thương ngươi một cái lạc. Đại tẩu quản không được miệng, Phỉ nhi cũng không thích người đầu Nhân nhà gỗ sinh hoạt dụng cụ đều đầy đủ mọi thứ. Thôi hoa cảm thấy nghiêm phỉ nhi ở trên núi chơi vui vẻ. Vừa lúc trên núi muốn so trong nhà còn mát mẻ, bọn họ mấy cái liền an tâm ở trên núi chú hạ. Đi vào trên núi ngày kế, trên núi lầy lội lộ liền biến hảo tàu chút. Giờ thiên sơ. Đoàn người đều ăn qua cơm sáng. Kim đào biết mội mội quá đoạn nhật tử muốn thành thân. Sau này lại trên núi nhật tử cũng sẽ không quá nhiều. Chính hắn mang theo người rửa sạch những cái đó bắp điển, là vương đại đầu hòa thượng tư vũ hai người mang theo đại tẩu cùng mội mội cùng với nghiêm phỉ nhi đi trong núi săn thú. Nghiêm phỉ nhi cầm vương đại đầu cho nàng mới làm tiểu cung tiễn hưng phấn chạy tới, cẩm nhi tỷ tỷ ngươi nhìn, phỉ nhi cũng có cung tiễn lạc. Ngươi có cung tiễn lạc không giả, chính là phỉ nhi ngươi sẽ kéo cung bắn tên sao. Thôi hoa cầm đem sọt chiều trên lưng ngựa treo, quay đầu lại vui cười nhìn vui sướng nghiêm phỉ nhi. Sẽ không, sớm biết rằng có thể ở chỗ này đi theo đầu to ca đi săn thú, phỉ nhi ở kinh thành nên học kéo cung bán tên. Phe phẩy đầu, nghiêm phỉ nhi có chút hối hận nói. Đừng nhìn cùng nghiêm phỉ nhi không ở chung mấy ngày, nàng đã thích thượng cái này lành lẹ tiểu nha đầu. Giang Nguyệt Mai lôi kéo nàng mã, chiều thôi hoa cẩm các nàng đi tới. Tiểu nha đầu, đừng ngủ rũ, ngươi nếu sẽ cưới ngựa, học cung tiễn cũng không phải cái gì việc khó. Hôm nay đại tẩu sẽ dạy ngươi Nga. Cảm ơn đại tẩu, phỉ nhi nhất định khắc khổ nỗ lực học bán tên. Thật ở chỗ này học được bán tên, trở về khiến cho mấy cái ca ca nhìn xem. Nghe được Giang Nguyệt Mai muốn dạy nàng học bán tên, nghiêm phỉ nhi hai mắt lập tức sáng lấp lánh, nàng hàm chưa ý cởi chiều Giang Nguyệt Mai nói lời cảm tạ. Mang lên phượng nhược nhan phối chế đuổi độc trùng, xà môi thuốc viên, sợ mặt bị độc các ngày phơi hắc, thôi hoa cẩm các nàng còn nhiều đeo cái hàng che chúc mũ. Đoàn người tinh thần mười phần cưới ngựa vọt vào trong rừng. Gần hai khác loại, bọn họ liền lật qua kia tòa sơn, tới rồi khe, kim đào mang theo người lưu lại làm sống. Vương đại đầu chiều hắn gật gật đầu, sau đó phất tay làm phía sau thượng tư vũ ở phía trước dẫn đường, hắn lưu tại mặt sau, cũng có thể bảo hộ này ba nữ tử. Con ngựa mau lướt qua thôi hoa cầm mã, thượng tư vũ ôn hòa cười cười, lại nhỏ rộng rặn rò, cầm nhi. Chờ lật qua phía trước ngọn núi này, ngươi mang theo nghiêm tiểu thư ở kia phía bãi bùn thượng nghỉ ngơi, nơi đó cũng bị tăng ca bọn họ rửa sạch ra tới, cũng không có nguy hiểm địa phương, ta cùng đầu to ca cùng đại tẩu đi kia trong rừng săn thú, không dùng được lâu lắm chúng ta ba liền sẽ trở về. Đã biết, liền ngươi hợp lại rồi thực hoàng gánh dịch đổi cầu trụ thẹn kiều hạp xương vĩnh khen quải sao du súc, bờ giờ. Nhân Thượng Tư Vũ không có việc gì liền ghé vào trước mặt cùng nàng không lời nói tìm lời nói lại nhải, hôm qua đã làm đại tẩu cùng phỉ nhi cười nàng đã lâu, lời này, thôi hoa cẩm banh mặt hồi hắn. Thượng Tư Vũ nhìn nàng khuôn mặt nhỏ thượng có chút không kiên nhẫn, liền biết chính mình hảo tâm lại làm lòng lang dạ thú, trong lòng thở dài, cũng không biết gì thời điểm cẩm nhi mới có thể không như vậy mâu thuẫn cùng hắn thành thân. quá hơn nửa canh giờ, mấy người bọn họ đi vào kia phiến bãi bùn. Vương Đại Đầu công đạo Thôi Hoa Cẩm cùng Nghiêm Phỉ Nhi nhất định phải an tâm lưu tại nơi này, bọn họ vô luận có thể hay không đánh tới con ngồi, đến buổi trưa khẳng định sẽ gấp trở về. Núi sâu nguy cơ tùy ý có thể thấy được, Thôi Hoa Cẩm cũng sẽ không lấy chính mình cùng Nghiêm Phỉ Nhi tánh mạng đi mạo hiểm, nàng trịnh trọng đáp lời Vương Đại Đầu nói. Nhìn bọn họ bóng dáng vào cánh rừng, lại nhìn nhìn dưới chân tràn đầy cỏ hoang bãi bùn, Nghiêm Phỉ Nhi có chút ủ rũ lầm bầm, Cẩm Nhi tỉ tỉ Bọn họ nhưng thật ra có thể đi trong rừng săn thú, hai ta ở chỗ này có thể làm gì đâu. Phỉ nhi, trong rừng chẳng những có con thỏ gà rừng, còn có gấu đen người mù đâu, làm hai ta lưu lại nhưng không sai. Thấy nha đầu này vẻ mặt không cam lòng, sách theo chính mình mang đến soạn, thôi hoa cẩm cười lôi kéo tay nàng, đi, tỉ tỉ mang ngươi đi bên dòng suối chảo cá đi. Mò, cẩm nhi tỷ tỷ ta lại bắt một con cá lớn. Váy dịch ở trên eo. Hai điều ống quần đều loát tới rồi đầu gối mặt, nghiêm phỉ nhi hưng phấn bắt lấy trong tay nửa thước lớn lên cá, chiều thôi hoa cẩm kê Nha đầu này thấy này suối nước có thật nhiều cá, chơi vui vẻ vô cùng, sớm đã quên không cho nàng tiến cánh rừng buồn bực. Thôi hoa cẩm sách theo mấy cây dây cỏ cười đón qua đi, phỉ nhi muội muội ở chỗ này chơi đùa cũng không tồi đi. Ơn, là khá tốt, ngươi lại nói các ngươi hoài khánh phủ địa giới không tốt, phỉ nhi liền không tán đồng. Nơi này đồ vật kiện kiện đều là bảo bối a ngay cả này không lớn suối nước đều có thật nhiều cá. Tiếp nhận thôi hoa cẩm đưa qua dây cỏ, nghiêm phỉ nhi hưng phấn gật đầu. Hai người ở bên dòng suối bắt không đến nửa canh giờ cá, bên dòng suối trên cỏ đã có mười mấy điều. Chính mình không mừng ăn cá, liền ở bên dòng suối trong bụi cỏ hái chút nấm, chuẩn bị cấp đoàn người hầm cái mộc mạc chút nấm canh, nàng cũng có thể uống chút canh lót lót bụng. Thôi hoa cẩm làm nghiêm phỉ nhi này lớn mật nha đầu đi mổ cá, nàng tắc đi nhặt củi đốt chuẩn bị đợi lát nữa liền bắt đầu cá nướng. Ở nhà chính là cái mười ngón không dính dương xuân thủy tiểu thư, hiện giờ cầm trùy thủ tể cá, trong lòng lại không cảm thấy bị khuất, nghiêm phỉ nhi ngược lại rất có hứng thú. Ở vài quặng đại thụ hạ an trí lửa trại điểm lên, lại dùng mấy tảng đá luy khởi cái tiểu táo, đem đựng đầy thủy tiểu bình gốm phong thượng. Tiểu táo xài còn không có điểm. Thôi hoa cẩm liền nghe được một trận tiếng vó ngựa từ nơi xa chuyển tới. Nàng đứng thẳng thân mình, mọi nơi đánh giá, mới phát hiện là bà bà cưới ngựa từ bọn họ tới khi trải qua sơn thượng hạ tới, vội đón đi lên, bà bà, ngươi là tới trong núi hái thuốc thảo sao. nha đầu này sắp gà chồng, chính mình cũng muốn cho nàng tùy ý thống khoái quá chút thời gian. Phượng Nhược Nhan từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cười khanh khách nói, cũng coi như là đi, mới vừa nghe ngươi tam ca nói. Các ngươi ở bên này săn thú, bà bà thật đúng là cho rằng ngươi nha đầu này lá gan cũng lớn, nguyên lai chưa đi đến trong rừng. Săn thú máu chảy đầm địa có gì nhưng đi, cẩm nhi mới không hiếm lạ đâu, cẩm nhi cùng phỉ nhi mội mội ở chỗ này tóm được mấy cái cá, đang chuẩn bị cá nướng đâu. Cùng bà bà nói chuyện, lôi kéo bà bà tay, các nàng hai người chiều dưới tảng cây đi qua đi, quét mắt còn ở bên dòng suối ngồi xổm nghiêm phỉ nhi. Phượng nhược nhan trong lòng bành kia căn huyền đột nhiên tùng xuống dưới. Nha đầu này có thể cùng Cẩm Nhi ở Trung Hảo, khâm nhi nếu cũng vừa lòng, chính mình tội gì làm ác nhân, dứt khoát liền làm thỏa mãn bọn họ tâm ý. Ngôi xồm xuống đem tiểu táo xài bậc lửa, thôi hoa Cẩm cười tủm tìm nói, bà bà, ngươi trước ngồi nghỉ sẽ, Cẩm Nhi đi đem phỉ nhi mội mội tẩy tốt cá lấy lại đây, không nói được đầu to ca cùng đại tẩu lập tức liền sẽ trở lại. Đi thôi, bà bà giúp ngươi nhìn hỏa Biết nha đầu này tâm tư, Phượng Nhược Nhan cũng ôn hòa hướng nàng cười cười. Cá còn không có nướng hảo, Giang Nguyệt Mai liền dẫn đầu cưới ngựa chạy ra khỏi cánh rừng. Đại thật xa liền nghe được nàng lớn giọng Cẩm nhi, phỉ nhi, chúng ta đã trở lại. Đại tàu hưng phấn thành như vậy, chẳng lẽ đánh tới gấu mù. Nhìn nghiêm phỉ nhi đã chiều đại tàu chạy tới, thôi hoa cẩm cũng ngẩn đầu chiều bên kia vọng qua đi. Ngươi đại tàu cái này kẻ điên. Đánh tới mấy chỉ tiểu con ngồi đều có thể cao hứng thành kia bộ dáng, thật là kiến thức thiền bạc. Ngó mắt giang nguyệt mai trên lưng ngựa đắp một chuối gà rừng cùng con thỏ, phượng nhược nhan hơi có chút ghét bỏ cửa trách. Nhân đại tẩu tính tình, trong nhà trừ bỏ đại ca có thể trấn trụ nàng, Tam ca hai vợ chồng thường ngày cũng là bất hòa đại tẩu so đo. Thôi hoa cẩm thật đúng là sợ bà bà đem lời này ở đại tẩu trước mặt nói ra, vội hướng bà bà cười giải thích, đại tẩu chính là cái ai ôn nào người. Lại hảo sắc mặt, bà bà nhưng đừng rắp mặt nói lời này, bằng không khẳng định lại muốn làm ẩm ý hồi lâu đâu. Chính mình lòng tràn đầy đều là sự tình, nơi nào sẽ cùng Giang Nguyệt Mai hợp lại tê chiêm mầm cạnh mân cảo trí bên biển hoảng dụ đến hào hoảng sợ mị thế nhưng man gặt mặt tiêu toa manh hổ hi bờ giờ. Từ trên lưng ngựa nhảy xuống, Giang Nguyệt Mai trên mặt ý cười che đậy không được, nàng vui sướng tiến đến cô em chồng trước mặt, cầm nhi, ngươi còn không biết. Hôm nay chúng ta ba vận khí có bao nhiêu hảo, người đầu to ca cùng tư vũ tiểu tử này, thế nhưng đánh tới chỉ dài rộng lợn rừng đâu. Nguyên lai là lợn rừng A, không gặp gỡ gấu mụ chính là chuyện tốt. Thôi hoa cẩm trong lòng mạc danh buông ra khí, đem nướng tốt cá đưa cho đại tẩu một cái. Đại tẩu vào núi như vậy lâu, cũng nên đói bụng, ăn trước con cá, lập tức ngấm canh là có thể uống lạc. Tường rôi tay đi tiếp cá, nhìn một cái chính mình hai tay đen tuyển. Giang Nguyệt Mai vội phe phẩy đầu, Cẩm Nhi, đại cầu tay quá dơ, đi trước bên dòng suối rửa sạch sẽ lại qua đây. Xoay người phải đi, mới nhìn đến Phượng Nhược Nhan cũng ở chỗ này, kinh hỉ ồn nào lên, Phượng thân ý đi hề, người láo sao cũng lại đây. Mới vừa rồi thế nhưng chưa thấy được người. Nguyên bản còn tưởng cùng Cẩm Nhi nói nói tôn nhi sự tình, cái này Giang Nguyệt Mai thế nhưng đuổi trở về, Phượng Nhược Nhan lại không nghĩ lại mở miệng, chiều nàng vây vây tay. Lao bà tử tới trong núi mới rược thảo đâu, ngươi mau đi rửa tay đi. Nga, này liền đi. Phượng nhược nhan nhất quán lệnh nhà, ra nguyệt mai thấp dọng ứng câu, lúc này mới xoay người chiều bên dòng suối đi đến. Không bao lâu, thượng tư vũ bọn họ liền mang theo kia đầu còn ở thở dốc lợn rừng trở về. Cầm nhi, mấy tháng đều ở ngoài ruộng bận việc, có đã lâu cũng chưa đi săn thú lạc, chúng ta mấy cái chính là lấy phúc khí của ngươi, tóm được đầu lợn rừng A. Bên kia làm sống người không chừng cao hứng cỡ nào đâu. Vương đại đầu rủi ngựa đi vào dưới tăng cây, mới nhảy xuống ngựa bối liền cười ha hả cùng thôi hoa cẩm trao hỏi. Trong tay phùng mới chích giá quả, thấy trên lưng ngựa đáp đầu cực đại lợn rừng. Này vẫn là lần đầu thấy đâu, vương đại đầu vui mừng bộ ráng, càng thêm làm nghiêm phỉ nhi thích nơi này. Thấy một đầu hắc màu xám lợn rừng đáp ở trên lưng ngựa. Trong miệng phun ra tanh hôi khí cùng lợn rừng trên cổ chiều hạ lưu chảy mùi máu tươi nói hôn hợp ở bên nhau. Nguyên bản liền không thích máu chảy đầm địa món ăn hoang dã, hơn nữa mới hạ quá vũ, nơi này không khí ướp nóng, bị này hương vị hơn chán thẳng phát trướng. Thôi hoa cẩm nhíu nhíu mày hoán giận, ai, lập tức muốn ăn cơm chưa, đầu to ca mau đem lợn rừng lộng đi, này hương vị cũng quá khó nghe lạc. Vẫn luôn lặng lẽ nhìn thôi hoa cẩm thượng tư vũ. Thấy nhà mình tương lai tiểu tức phụ mặt nhiệt đỏ bừng, ánh mắt cũng có chút ớp ớp bất lạc, không cấm có chút đau lòng. Hán chảo quá vương đại đầu trong tay dây cương, cười nói, ta tới, đầu to ca đi rửa tay, ăn sống cơm, ta liền rời đi nơi này, bằng không thời tiết sẽ càng ngày càng nhiệt. Nhìn thượng tư vũ tùm dây cương đem ngựa xả xa, thôi hoa cẩm mới nhẹ nhàng thở ra. Đem trong tay tẩy quá giã quả đưa cho thôi hoa cẩm mấy cái, nghiêm phỉ nhi vẻ mặt hương phấn cùng khâm phục. Cầm nhi tỉ tỉ, đầu to ca hòa thượng công tử thật đúng là có bản lĩnh, thế nhưng có thể bắt được như vậy đại lợn rừng. Kia có gì, nghe từ vũ kia khởi, năm kia đầu to cùng kim đào hai người còn tại đây núi rừng đánh chết quá một đầu lao hồ đâu. Biên ở và táo thượng trà lao hai tay ra nguyệt mai đi tới, Thuận thế liền đáp nổi lên lời nói cha. Nhìn thấy nhà mình đại tẩu đem dính đầy bùn đất và táo lại sát ướt rầm rề, thôi hoa cẩm mí mắt thằng nhẹ. Người này lôi thôi bộ ráng, nơi nào giống một chút danh môn thiên kim. Nàng mới thư hoán mày lại nhăn lại, đại tẩu, ngươi muốn lau tay, cẩm nhi mang còn có khăn đâu. Ở bên cảnh đãi như vậy nhiều năm, sớm đem chính mình nữ tử thân phận bước đến trên 9 tầng mây. Giang Nguyệt Mai bắt tay lại ở trên eo lau đem, hát hát cười vào núi săn thú, lại không phải đi tham gia yến hội, nơi nào liền phải như vậy nhiều nghèo chú ý. Ngươi đại tẩu mau chết đói, muốn đi lộng điểm đồ vật lót lót bụng. Vương Đại Đầu nhớ thương chạy trở về rửa sạch sơn bên kia khe bắp mạ, hấp tấp ăn xong cơm trưa, liền hòa thượng tư vũ kéo kia đầu còn không có tắt thở lợn rừng đi bên dòng suối. Giang Nguyệt Mai là cái không chịu cô đơn tính tình, biết được buổi sáng cô em chồng mang theo nghiêm phỉ nhi ở suối nước dùng giỏ che thế nhưng có thể khấu đến cá, nàng cũng không chê bên dòng suối phơi hoảng. Hắc hắc gửi, lôi kéo nghiêm phỉ nhi liền triệu bên dòng suối chạy qua đi. Nghiêm Phỉ Nhi nha đầu này, nhưng thật ra cùng Giang Nguyệt Mai ghé vào cùng nhau chơi vui sướng, đem đầu ở bên dòng suối tầm mắt thu hồi. Mối ở dưới tảng cây phượng nhược nhan đem ống trúc đưa cho Thu Thập Bình uống thôi Hoa Cẩm, Cẩm Nhi, ngươi cơm chưa liền uống lên nửa ống trúc nóng canh, bụng khẳng định còn bị đói đi, bà bà đi cho ngươi trích chút sơn trái cây đi. Chính vào thời gian liên bóng cây hạ đều bắt đầu nhiệt lên, thôi Hoa Cẩm không bỏ được bà bà vì nàng bị tội, vội lắc đầu, bà bà này sẽ núi rừng tử cũng nhiệt, Cẩm nhi ăn uống không tốt, giã quả cũng không nghĩ ăn nhiều, bà bà đợi lát nữa còn muốn vào trong rừng hái thuốc đâu, này sẽ liền không phiền thoái bà bà ngươi lạc. Như thế ngoan ngoan nha đầu, nếu không phải thượng tư vũ kia tiểu tử nhân phẩm tính tình đều không tồi, khó được chính là thượng gia văn hai vợ chồng cũng là cái tâm tính tốt, chính mình là thật sự luyến tiếp đem nha đầu này cấp gã đi ra ngoài. Phượng Nhược Nhan đem nàng kéo ở bên người, ôn hòa cười cười, Cẩm nhi, Mấy ngày trước đây bà bà trở về tranh Phụ Thành, vừa vặn ở phố xá gặp gỡ thượng phu nhân, nàng mua thật nhiều các ngươi thành thân dùng đồ vật, lại hỏi ngươi gì thời điểm hồi phủ Thành đâu, nói nàng nhớ ngươi liền đồ ăn đều ăn không vô đâu. Bà bà, ngươi lại trêu gẻo cầm nhi. Từ ngày xuân qua lục lễ, chính mình ở phủ Thành đợi thời điểm, thượng bá mâu thường xuyên đi xem nàng, bà bà cũng thúc dục nàng đi vài lần thượng phụ. nay sẽ lại nghe được bà bà nhắc tới thượng bá mâu. Thôi Hoa cẩm mặt nháy mắt liền đỏ lên. Thành thân đồ vật có thể yêu cầu nhiều ít, thượng bá mỗ còn muốn cả ngày ở phố xá thượng bận rộn a. Đem tay nàng nắm, Phượng Nhược Nhan cười ngâm ngâm đã mở miệng, nha đầu đốc, thượng phu nhân đã có thể thượng tư vũ này một cái nhi tử, nàng có thể không đem các ngươi việc hôn nhân an bài thỏa đáng sao? Nhưng thật ra ngươi nha đầu này, lập tức liền phải thành nhân ra người lạ, ngươi còn thẹn thùng cái gì a? Cho dù thượng vũ đối chính mình ngoan ngoãn phục tùng, Tôi Hoa Cẩm cũng cảm thấy gả cho người, nàng giống như không thể quá tự do nhật tử, trong lòng có chút mất mát, đem đầu đặt ở bà bà trên đầu gối, đô nổi lên miệng, "Bà bà, Cẩm Nhi thật sự không nghĩ như vậy sớm gả đi ra ngoài, bà bà ngươi cùng tang ca bọn họ tâm cũng quá tàn nhẫn, thế nhưng không cần Cẩm Nhi." Phượng Nhược nhàn tay nhẹ nhàng phất đi che đậy thôi Hoa Cẩm trên mặt một sợi tóc, hoang trách, Cẩm Nhi lại nói ngốc lời nói lạ, "Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng." cầm nhi gả cho người, cũng là bà bà cùng ngươi mấy cái cà cà trong tay bảo. Lại có không đến một tháng liền đến hôn kỳ, lại dây rủa cũng là không thay đổi được gì, thôi hoa cẩm trong lòng thở dài, lại hỏi ca ca sự tình. Liền biết này nha đầu ngốc là cái trong lòng không tồn sự, nàng cái chưa thấy qua nhiều ít việc đời nha đầu nào biết đâu rằng kinh thành quý nữ việc hôn nhân lại nói tiếp có bao nhiêu chú ý, liền này một bên nhiệt tình. Phượng Nhược Nhan đem nàng đầu nâng lên, Sắp mặt trịnh trọng nói, Cẩm Nhi, ngươi đi ngày ấy ban đêm, ca ca ngươi lại lần nữa cùng bà bà nhắc tới nghiêm gia nha đầu này sự tình, bà bà cũng không cự tuyệt cũng không lập tức đáp ứng. Bà bà quả nhiên vẫn là coi thường nghiêm phỉ nhi. Thối hoa cẩm trần chờ vẫn là hỏi lên, bà bà, phỉ nhi muội muội khá tốt, ngươi sao không để vào mắt đâu. Cho dù có hai năm không ở trong kinh thành ngợi, đối với nghiêm gia hiện giờ ra thế, Phượng Nhược Nhan cũng biết rất rõ ràng. Nàng cười khổ nhìn mê mang thôi hoa cẩm, cẩm nhi, nghiêm phỉ nhi phụ huynh đều thần cư địa vị cao, chẳng lẽ ngươi cho rằng nghiêm ra tiểu thư thực sầu gà sao? Cà ca ngươi bất quá là cái không thượng phẩm cấp tú tài, ta đồng ý nhân ra là có thể đáp ứng hạ cùng ca ca ngươi việc hôn nhân. Chính là bà bà, ca ca tuy rằng này sẽ là tú tài, nhưng cẩm nhi nghe thượng tư vũ nói qua, ca ca nếu là hảo hảo lại đọc hai năm thư, thi đổ cử nhân. Tiến sĩ cũng không phải nhiều khó sự a Nguyên lai bà bà lo lắng chính là ca ca thân phận không xứng với nghiêm phỉ nhi, thôi hoa cẩm có chút buồn bực, nàng cơ hồ là cưỡng từ đoạt lý vì ca ca cãi lại. Cẩm nhi, nói chuyện dễ dàng làm việc khó, cho dù ca ca ngươi 2 năm 3 năm trong vòng không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, có thể từ cử nhân thân phận quá độ đến tiến sĩ, thân phận của hắn cùng nghiêm ra so sánh với cũng không chiếm ưu thế. Ngươi vẫn là đối kinh thành những cái đó quan lại nhà người hiểu qua thiếu, ngươi có biết nghiêm ra căn cơ cùng chi tiết? Phượng nhược nhan sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Chờ nàng đem nghiêm ra nội tình cùng hiện giờ đang ở lại bộ đương thị lang phỉ nhi cha cùng hành sơn thư viện làm viện trưởng nhị thúc cùng với nghiêm phỉ nhi mấy cái ca ca cùng đường huynh chức quan đều nói một lần, thôi hoa cẩm trực tiếp mắt chón váng, Ba bà, bà, chiếu ngươi như thế nói, kinh thành lớn nhỏ chức quan chẳng phải là đều bị nghiêm gia cấp chiếm hơn phân nửa. Nhìn nha đầu này kinh nuốt nước miếng, phượng nhược nhan lại cười nói cầm nhi, cũng không như ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, bất quá nghiêm gia môn hộ chính là không phải là nhỏ, cho nên ca ca ngươi cùng nghiêm gia nha đầu sự tình, mới không diệp vân thường tưởng như vậy đơn giản. Ai, bà bà, ngươi nói ca ca ta mệnh sao như vậy không hảo đâu, khó khăn có cái hắn coi trọng hảo cô nương, thiên nhân gia trong nhà mỗi người đều là làm quan. Việc này nháo, thật làm Cẩm Nhi ủ rũ. Bị bà bà một phen nói vể vải đến không được, mệt nàng còn lo lắng bà bà không nhìn thượng nghiêm phỉ nhi, nguyên lai là người ta môn hộ quá cao, chính mình ca ca không xứng với. Thôi hoa Cẩm trong lòng càng thêm cảm thấy vắng vẻ, ngăn không được than khởi khí tới. Tuy rằng nghiêm gia là thanh lưu, nhưng nàng phượng ra dòng dõi cũng không đế, thật là mở miệng đi nghiêm phủ cầu hôn, cũng không chừng liền sẽ làm nghiêm gia cấp chết mặt mũi. Phượng Nhược Nhan lại hòa hoãn sắc mặt, mới vừa rồi còn khí thế ngất trời, này sẽ đã bị dọa tới rồi, liền biết ngươi nha đầu này nghe xong bà bà nói sẽ ủ rũ, bất quá việc này cũng không phải nói không một chút hy vọng, chờ thêm thượng mấy ngày vận nhi kia tiểu nha đầu bệnh hào nhanh nhẹn, bà bà liền mang theo ca ca ngươi đi kinh thành một chuyến, bà bà buông tha này trương mặt già ra, cũng cho ngươi ca ca cầu hạ cửa này hảo thân. Nay chẳng lẽ chính là Liêu Ám Hoa minh sao? Lấy bà bà thanh danh không nói được ca ca việc hôn nhân thật đúng là có thể thành, thôi hoa cẩm kích động đứng lên, hai mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm phượng ngược nhan, bà bà, ngươi không bằng cấp vận nhi kêu tiểu nha đầu nhiều xứng chút dược mang lên, có thể vội liền sớm chút đi kinh thành, đem ca ca việc hôn nhân định ra, ta đều có thể yên tâm đâu. vẫn nhi kia nha đầu trải qua nửa tháng điều trị, thân mình thượng hàn khí cũng trừ bỏ hơn phân nửa, này nóng bức thời tiết lại cũng không tốt ở trên đường bôn ba. Nếu không phải nhớ này tiểu nha đầu thân mình, Phượng Nhược Nhan cũng sớm đi kinh thành. Nàng vỗ thôi hoa cẩm mu bàn tay, ngươi nha đầu này nghe phong chính là vũ, lại cấp sự tình, cũng không thể nói đi là đi à. Nhìn ngươi này ngốc bộ dáng, làm người nhìn, thật đúng là cho rằng ca ca ngươi có bao nhiêu không lên đài mặt, làm ngươi này là muội muội như vậy vì hắn việc hôn nhân nhọc lòng hao tâm tốn sức đâu bà bà chẳng lẽ sẽ làm ca ca ngươi đánh quang con A Thiếu chút nữa lại chọc bà bà sinh khí, thôi hoa cẩm đỏ mặt đem đầu để ở phượng nhược nhan trước ngực, bà bà, cẩm nhi này sẽ mãn đầu góc đều là ca ca việc hôn nhân, bà bà cũng đừng chê cười cẩm nhi lạc. Này hai thầy trò nói xong chuyện riêng tư, thôi hoa cẩm cấp bà bà túi nước rót đầy lạnh trang ngon thủy, đem nàng đưa vào ven rừng. Nàng mới quay lại đại thủ hạ, bên tiêu lợn rừng cũng thu thập xong. Giang Nguyệt Mai cùng nghiêm phỉ nhi dùng giỏ che lại tóm được mấy cái cá cũng không màng siêm ý gì giờ không mắt thấy. Hai người cười hì hì sách theo soạn, đem mấy cái cá chiều thôi hoa cẩm khoe ra. Thôi hoa cẩm nhìn nhìn kia mấy cái tung tăng nhảy nhọt cá, cười khanh khách nói, Hảo, biết đại tẩu cùng phỉ nhi mội mội hai ngươi có khả năng, bất quá, ta ở trên núi cũng ở vài ngày, hôm nay cũng nên xuống núi lạc. Nghe nói chiều liền phải xuống núi về nhà, Giang Nguyệt Mai gương mặt tươi cười lập tức biến thành kinh ngạc, cẩm nhi. Ngươi nha đầu này sao như thế mất mặt đâu, tới này trên núi mấy ngày, ta liền không chơi cái thống khoái, ngươi này liền ồn ào muốn xuống núi, này không phải làm giận sao. Đại tẩu thế nhưng không muốn xuống núi, thôi hoa cẩm chân mày tao lại, cũng mặc kệ trước mắt còn có vài cá nhân đâu, lập tức liền sụ mặt oán giận nàng. Đại tẩu, ngươi tâm cũng thật đủ đại, mới quá xong năm ngươi cùng đại ca đi phủ thành binh doanh đái gần một tháng mới trở về, ta lần này tới trong núi cũng có vài ngày. Ngươi liền không vướng bận bảo nhi A Đối với chính mình nhi tử, Giang Nguyệt Mai cũng chính là mới sinh hạ cái kia Nguyệt mới mẻ quá, sau lại đi theo khóa vàng bọn họ trở về thôi ra thôn, để muội sinh cái nha đầu, rời đi nàng tầm mắt, vừa vặn lại là ăn tết, người trong nhà nhiều náo nhiệt, nàng mỗi ngày liền chỉ lo đi nơi nào làm ấm ý, hoàn toàn đã quên nhi tử tồn tại. Nghe được cô em chồng oán giận, nàng có chút khó hiểu vì chính mình cãi lại, cầm nhi. Bảo Nhi sinh ra liền có lâm thị cái kia bà Vú hắn mỗi ngày ăn no no, lại nói trong nhà còn có tú hoa thím cùng ngươi tam tẩu ở đâu, ngươi đại tẩu ta còn có gì vướng bận đâu. Chính mình Nhi tử ném cho bà Vũ là được. Khí đầu đều có chút không rõ thôi hoa cẩm cắn chặt giang can, buồn bực nói, đại tẩu, ngươi liền làm đi, này sẽ bất hòa bảo Nhi thân cận, chờ bảo Nhi trưởng thành có thể cùng đại tẩu thân cận lên, kia mới kêu kỳ quái đâu. Chính mình tốt xấu cũng so nơi này người đều phải đại chút, bị cô em chồng huấn không mặt ngũi. Giang Nguyệt Mai nổi giận đùng đùng tìm Thượng Tư Vũ lý luận. Ai, Thượng Tư Vũ, Cẩm Nhi nha đầu này khi dễ người, người rốt cuộc quản mặt kệ lạc. Nói giỡn, người cũng không dám cùng Cẩm Nhi để đầu, đem ta tiến đến đầu thương thượng, ta đầu vóc là nước vào, mới đi trêu chọc Cẩm Nhi đâu. Thượng Tư Vũ ha hả cười, đại tẩu, người chẳng lẽ không biết ta là cái không tiền đồ. Nào dám chọc Cẩm Nhi sinh khí đâu, hai ngươi sự ta cũng không dám tham dự. Cái này Thượng Tư Vũ trước mặt mọi người nói lời này cũng không sợ mặt đỏ, Giang Nguyệt Mai ném cho hắn cái khinh thường ánh mắt, lại buồn bực chiều Thượng Tư Vũ vẩy vây tay, "Thôi, biết ngươi cái bánh bao mềm, còn không có thành thân đâu, đã bị chúng ta Cẩm Nhi ăn gắt gào. về nhà liền về nhà, chờ thêm mấy ngày đại ca ngươi rảnh rỗi, ta quấn lấy hắn bồi ta lên núi." Đại ca cho dù nhàn rỗi cũng sẽ không bồi ngươi nổi điên đâu, mấy năm lại là cái thai năm, đại ca khẳng định sẽ mang theo quân tốt lại đây giúp tăng ca loại hoa màu còn đáng tin thuệ. Đại tẩu thế nhưng suối dục thượng từ vũ này xuân trứng, nàng ở trong lòng yên lặng nhắc mãi vài câu, thôi hoa cẩm đem bình gốm nhét vào chính mình soạn, xoay người lên xe ngựa. Từ ngày ấy bà bà mang theo ca ca rời đi hoài khánh phủ, đi kinh thành. Ở dương tức ngõi nhỏ thôi hoa cẩm lại bị tam ca tiếp trở về trong thôn. Đã tới rồi đầu thu, thời tiết cũng dần dần mát mẻ. Thôi ra nhà mới trong viện, một gốc cây thô tráng cao lớn cây ngô đồng hạ, phô mấy đỉnh vĩ tịch, một cái bảy tháng đại hải tử ở vĩ tịch thượng bò vui sướng. Thiệp nhi, ngươi cái tiểu ngu ngốc, còn không có mội mội cần mẫn đâu. Thôi hoa cẩm cầm cái đỏ dự trái cây rụ hoặc lười biếng nằm tiểu ngận nhi. Tiểu ra hỏa ăn mặc hồng lụa hiếm, dùng miệng chuyên chú gặm chính mình chân nhỏ, liền ánh mắt cũng chưa cấp nhà mình tiểu cô một cái. Ở vĩ tịch thượng bò vài vòng có chút mệnh vận nhì, liệt đã có hai viên răng sữa cái miệng nhỏ ha hả cười bò đến tiểu cô cô phía sau, hai tay chặt chẽ tún nàng mặt sau si y đi ngông dùng sức chiều thượng lân, hai bạch béo cẳng chân cũng run dậy nỗ lực chiều thượng đứng thẳng, xem tình hình là tưởng đứng lên. Nắm nhi tử vào nhị tiến sân đảo y ghề phương, nhìn thấy lúc này mới 7 tháng liền tưởng đứng lên hài tử, kinh ngạc hô lên, ai nha, các ngươi mau xem, vận nhi muốn đứng lên lạc. Nương, người mau buông ra tay của ta, ta muốn đi cùng vận nhi muội muội chơi đùa. Cho dù khóa vàng ra bảo nhi so tiệp nhi huynh muội đại hơn một tháng, nhưng kia hải tử bị bà vũ lâm thị dưỡng có chút nhát gan, thú hoa ra nha đầu tuy rằng cũng sẽ đi đường, thiên cũng là cái lá gan nút nhát, tiểu vũ thần vẫn là rốt cuộc thích hiếu động vận nhi muội muội Nghe đảo y phương nương hai nói, thôi hoa cẩm đem dã quả bông bắt tay ruôi đến sau lưng, đi kéo còn cung vòng eo tiểu béo nha đầu. Nịch ngậm tiểu nha đầu, ngươi mới bao lớn điểm tiểu nhân, đã muốn đi lộ à, vẫn là làm người tỉnh điểm tâm đi. Đem tiểu nha đầu ôm ở trước người, dùng tay điểm nàng chán, vận nhi, ngươi cơ linh cần mẫn sức mạnh cho ngươi kia lười ca ca phân cái ba phần cũng hảo chút ra. Nghe được cô em chồng ghét bỏ nhi tử lười biếng, thiên chính mình khuê nữ lại là cái cơ linh lại hiếu động hải tử, trần liên gánh cười con hạ eo, một hồi lâu mới hoán lại đây, toại đem bắt trà đưa qua, ôn hòa khuyên. Cẩm nhi, này đại giữa trưa, ngươi đi trong phòng ngủ sẽ ngủ trưa, làm gì phải cho này tới tiểu gia hỏa lo lắng lực đâu. Không an phận vận nhi từ bên cạnh lại vèo vèo bò ra, thôi hoa cẩm cười tiếp bắt trà, tam tẩu, nhìn hắn hai anh em đáng yêu tiểu bộ dáng cẩm nhi nơi nào bỏ được đi ngủ đâu. Tiểu cô cô, vận nhi muội muội thật sự muốn chạy lộ sao. Tiểu vũ thần lại đây cởi giày ngồi ở vị thích thượng, xem mắt bò vèo vèo hướng vận nhi muội muội Sau đó chuyển qua đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn dùng cái muông uy tiệp nhi uống trà lạnh thôi hoa cẩm. Đem gái muông trà lạnh uy vũ thần một ngụm, thôi hoa cẩm cười hì hì nói, Ơn, vũ thần, nhà ta vận nhi là cái nhanh nhẹn nha đầu, lại quá hai nguyệt có lẽ thật sự liền sẽ đi đường. Đến lúc đó vũ thần liền có thể nắm muội mội tay đi bên ngoài chơi đùa Nga, vũ thần nhớ do phải bảo vệ vận nhi mội mội Nga. Cho dù thôi hoa cẩm cái này tiểu cô cô không thường ở trong thôn đợi. Vũ thần cũng cảm thấy cùng nàng thân cận, hắn kích động thẳng thắn tiểu bộ ngực, trinh trọng nói, Hảo, tiểu cô cô yên tâm, vũ thần bảo đảm không cho vận nhi mội mội bị hài tử khắc khi dễ. Hảo hài tử, đi cùng vận nhi mội mội chơi đi, cô cô muốn đem bắt trà cấp đưa trở về. Ngồi đã lâu, hai chân đều có chút tê mỏi, thôi hoa cẩm cười ha hả sờ soạn vũ thần Quang nao túi, đứng lên tử. Có lẽ là nhìn ra thôi hoa cẩm thân mình lây động hạ Tiểu gia hỏa này thế nhưng chi kỷ nói, tiểu cô cô, ngươi khẳng định rất mệt, làm vũ thần giúp ngươi đem bắt trà đưa trở về hảo sao. Không cần, vũ thần oan, ngươi xem trọng để mua ợi, cô cô không có việc gì, đợi lát nữa liền tới đây bồi các ngươi mấy cái chơi đùa. Đứa nhỏ này tâm tư thế nhưng so đầu to ca còn muốn tinh tế, nàng có như thế nhiều thân nhân đau lòng, là bao lớn tạo hóa, thôi hoa cẩm trong lòng nóng hâm hợp. Tú hoa bưng một cái khay, Mặt trên thả một cái đại chén gốm, bên trong là mới trưng ra canh chứng. Xem mấy cái hải tử ở vĩ tịch thượng làm âm ý hoan, đặc biệt là vũ thần kia hải tử nói chuyện cử chỉ hiểu chuyện đều không giống không đến 2 tuổi tiểu tử. Sẽ rất cẩn thận đem bỏ đến vĩ tịch bên ngoài vận nhi nhẹ nhàng kéo trở về. Cũng sẽ đùa với tiệp nhi vui vẻ lên. Nàng cười khanh khách ghé vào đang cùng Trần Liên oánh nói giỡn đào y thị phương trước mặt, hâm mộ nói, y thị phương. Vũ thần đứa nhỏ này mới một tuổi nửa nhiều chút, nói chuyện nhưng thật ra rất lanh lợi, làm ra sự tới so đại nhân còn muốn cho người tin phủ, này thông minh kính cũng không biết tùy các ngươi hai vợ chồng cái nào. Chính mình tính tình dịu dàng, đầu to lại là cái một cây ruột thông rốt của khiêm hàng, muốn nói nhi tử giống ai, đào ý đi phương thật đúng là nói không nên lời. Nhi tử bị khen, nàng cũng thích không khép miệng được, chiều tú hoa cười, tú hoa thím, ngươi cũng đừng lấy ta cùng đầu to vui vẻ. Còn không phải nhà các ngươi phong thủy hảo, Vũ Thần chính là không ăn ít ngươi làm đồ ăn, cái cái miệng nhỏ tám phần chính là đi theo thím ngươi học. Ai nha, ngươi này tiểu tức phụ, khen Vũ Thần, ngươi còn chà đúa, ngươi nhìn thím ta, gì thời điểm hoa ngôn xảo ngữ lửa gạt quá người ta a. Nên làm thím tới xé ngươi này há mồm mới hảo. Đem còn có chút nhiệt canh chứng đặt ở trên bàn đá, Tú Hoa cười làm bộ muốn đi xả đảo y ở phương miệng. Ai, ta quân tử động khẩu bất động thủ. Thím nhưng không mang theo như vậy à, liên oánh mau thay ta chống đỡ. Biết tú hoa thím cùng chính mình đùa giỡn, đào y Ly phương vẫn như cũ hấp tấp đem thân mình giấu ở trần liên oánh phía sau. Phụt! Thôi hoa cẩm mới quay lại tới, nghe được các nàng làm vậy, ngăn không được cười lên tiếng. Sợ bị các nàng chuyển rời đến trên người mình, thôi hoa cẩm vội vàng rút ra khăn giả vờ lau mồ hôi, chờ sắc mặt khôi phục đừng đắn, nàng mới nghiêm trang đã mở miệng, y ghi phương tỉ nói rất đúng. Nhà ta mấy cái hài tử, y cẩm nhi xem, cũng liền số vũ thần cùng vận nhi này hai nhất có linh tính. Chính mình khuê nữ 5 tháng cũng đã có thể ngồi vững chắc, nhà khác hài tử tám chín tháng mới có thể bò nhưng nha đầu này mới dính 7 tháng biên, liền bỏ giống cái con khỉ nhanh nhẹn đầu. Trần Liên ngánh gật đầu, phù họa cô em chồng nói, Cẩm nhi nói rất đúng, tuy nói tiệp nhi cùng vận nhi là đồng bào huynh ngội, nhưng tiệp nhi lại không vận nhi nhìn cơ linh có lẽ là ở từ trong bụng mẹ thứ tốt đều bị vận nhi nha đầu này cấp chiếm quang lạc, mới nơi trốn đều không đuổi kịp vận nhi đâu, y đi hệ phương tỉ, nhà ngươi vũ thần là độc nhất cái, lúc trước đầu to ca nhưng không thiếu cho ngươi chuẩn bị cho tốt thức ăn, vũ thần tiểu tử này cũng thông tuệ cơ linh đến không được. Tú hoa thím càng là lúc kinh lúc giống bố đùi, ai, liên Hoánh nói cũng là cái lý, ta nghe nói đại nha kia nha đầu cũng có mang, còn không đến hai nguyệt đâu. Đợi lát nữa liền cho nàng đưa chút trái cây cùng thanh đạm điểm tâm qua đi. Cũng không biết đại nha kia nha đầu thai ngén có thể ăn được hay không thức ăn mặn, Liên oánh ngươi nói, ta muốn hay không đem phòng bếp làm cá viên tử cho nàng cũng đưa qua đi chút. Nghĩ đến chính mình lúc đầu có thai, cũng không uống ít canh cá. Trần Liên đoánh lập tức nói lên việc này. Nghe bà bà nói qua, hoài thân mình người ăn nhiều thịt cá sinh hải tử đầu vóc thực thông tuệ, tú hoa thím. Ngươi hẳn là nhiều đưa chút cá viên mới hảo đầu. Này mấy cái phụ nhân nói chuyện liền xả tới rồi hoài hài tử muốn ăn nhiều thứ tốt để tài thượng, chính mình cái này còn không có xuất giá cô nương nghe này nhiều thẹn thùng, thôi hoa cẩm nghe mặt đỏ thai hồng, lặng lẽ lưu đi mặt sau sân. Nhìn đại tẩu trụ chính phòng trống rỗng, lâm thị mang theo bảo nhi ở tây sương ngủ trưa, nàng ở trong sân xoay sẽ cảm thấy không thú vị, lặng lẽ chiều cửa sau đi đến. Mới từ sau xa cửa nách đi ra ngoài, Nhìn đến trên đường có mấy cái phụ nhân bưng buồn gô giống như mới từ bờ sông giặt quần áo trở về, nàng lười đến cùng các nàng tiếp lời liền đem thân mình thối lui đến ngoài tường một cây đại thụ mặt sau. Ai, các ngươi nghe nói sao? Phương Thúy Phân kia xui xẻo bà nương lại tái giá á. Ngươi này bà nương lại bịa chuyện tám xả, nói xấu đầu chúng ta nhạc á đi. Kìa Phương Thị tóc đều mau bạch song lạc, cái nào mắt bị mù sẽ muốn nàng. Là thật sự. Nếu chưa thấy được nàng liền ở ta nhà mẹ đẻ trong thôn đợi, ta ăn nó no căng, nói này bạch thoại tới đâu? Ngươi nói Phương Thúy Phân gả đi ngươi nhà mẹ đẻ trong thôn. Thật là có người vui muốn nàng như vậy bà nương. kia nhưng không, chúng ta thôn lão dư đầu đời này nguyên bản là quyết định quan côn, nào biết đâu rằng hắn sẽ vận khí đổi thay, thổ chôn cổ người, thế nhưng có thể thảo tới cái bà nương, còn không đem Phương Thị kia độc bà nương đương bảo phùng A. A Phi cũng sẽ không sinh dưỡng, còn xấu muốn chết, cũng như vậy ác độc xuẩn bà nương toàn một cái ổ chăn, các người thôn lão quang côn cũng không chê khái xâm hoảng. Theo này mấy cái phụ nhân khinh thường nói đi xa, thôi hoa cẩm cũng có chút ngẩn ngơ, phương thúy phân kia độc phụ thế nhưng cũng gả ra ngoài, này thật đúng là kiện hiếm lạ sự. Thôi, dù sao nhị thúc đã đem nàng hưu rớt, hiện giờ nhị thúc cùng đường tỉ một nhà quá hào hảo, đường tỷ cung co vương tùng lâm hài tử. Sau này nhật tử chỉ có thể là lướt qua càng thư thái, này suốt ruột bà nương vẫn là không cần lại đi tưởng nàng sao sống. Chính là không như mong muốn. Không quá ba ngày, ngày ấy giờ tị chính, thôi hoa cẩm chính mang theo mấy cái hài tử dưới tảng cây chơi đùa, liền nhìn đến Tam ca nổi giận đùng đùng vào sân. Tam ca, ngươi không phải đi ngoài ruộng, còn không đến buổi trưa sao như thế mau trở về tới. Dùng ống tay háo đem trên mặt mồ hôi hủy diện, kim đào thở hồng hục nói. Cẩm Nhi, thật là muốn đem người cấp tức chết ta, cái kia đang chết Phương Thúy phân lại tới tìm đại nha cha, bị ta thực tấu một đốn, đuổi ra thôn. Ai, Kim Đảo, đại nha kia nha đầu chính là hoài thân mình, Dương Thông cũng ở trên núi, đại nha không sao đi. Tú Hoa nghe được Phương Thúy phân đúng là âm hồn bất tán lại tới nữa trong thôn, vội vã từ trong phòng bếp chạy ra tới. Chính là, đại nha đường tỷ không có việc gì đi. Thật đúng là sợ đại nha bị Phương Thúy Phân kia độc phụ cấp thai họa lạc, thôi hoa cẩm cũng vẻ mặt nôn nóng. May mắn ta chín cân thím ở nhị thúc trong nhà, đem Phương Thúy Phân cấp ngăn đón, lại tống cổ hạnh nhi kia tiểu nha đầu đi ngoài ruộng đem ta cấp hô trở về, bằng không đại nha có thể được hảo. Nói lên việc này, Kim Đào vẫn là lòng còn sợ hãi. Tam ca, cẩm nhi trước đó vài ngày nghe nói Phương Thúy Phân đã tái giá người khác, nàng tới ta trong thôn làm ấm ý. Ngươi vẫn là mau chóng đem nhị thúc cùng rừng thông ca từ trên núi kêu trở về thỏa đáng chút, ta chính là xem lại hảo, cũng phòng bị không được nàng âm độc thủ đoạn. Nguyên bản còn không nghĩ nói Phương Thúy Phân tái giá sự tình, hôm nay đường tỷ thế nhưng thiếu chút nữa sẽ ra chuyện, thôi hoa cẩm liền đem ngày ấy ở phía sau môn nghe được nhàn thoại nói ra. Chắc không được người thường nói cậu không đổi được căn phân, Phương Thúy Phân này ác độc bà nương đến chết cũng nên không được thai họa người ác độc bản tính. Cẩm nhi yên tâm, ta đây liền đi đem nhị thuốc cùng rừng thông kêu trở về, làm hai người bọn họ ở nhà trụ mấy ngày. Kim đào nổi giận đùng đùng ném xuống lời này, đi hậu viện dắt ra ngựa, lập tức liền lên núi. Thôi hoa cẩm làm tú hoa thím cho nàng trang một rổ trứng gà lại từ hậu viện tóm được một con gà rừng, muốn đích thân đi xem bị kinh hách đường tỷ thôi đại nha. Tới rồi nhị thuốc ra cổng lớn, vừa vặn gặp gỡ từ trong viện ra tới 9 cân thím, thôi hoa cẩm vội vàng hỏi. Chín cân thím, đại nha tỷ không có việc gì đi. thuận tay tiếp nhận giỏ tre cùng kia chỉ gà rừng, chín cân tức phụ thở dài, lại tức hô hô mắng. Ai, đại nha kia nha đầu nhát gan không châm lược bí đại, gặp gỡ việc này có thể hảo được à. Cái kia đang chết phương thúy phân chính là xuất sinh, người nói nàng như vậy ác độc người thế nhưng liền thân sinh khuê nữ cũng không buông tha. Này ông trời sao không giới nói lôi đem nàng cấp đánh chết đâu. Hai người vào sân. Lanh mồm lanh miệng chín cân tức phụ đã đem nửa canh giờ trước phát sinh sự tình đơn giản cấp thôi hoa cẩm nói một lần. Nguyên lai like này Phương Thúy Phân còn không phải chính mình một người tới, thế nhưng mang theo tân tái giá cái kia dư láo nhân. Như thế mới mẻ, chính mình tuổi một đống tóc đều bạc hết, bị người hưu bỏ lại sửa lại gà, sao còn có mặt mũi thượng nơi này làm ấm ý, thật là cởi quần đuổi đi lang gan lớn không biết xấu hổ. Lôi kéo thôi hoa cẩm tay vào phòng bếp. Đem trứng gà cùng gà rừng phóng hảo, 9 cân tức phụ còn hầm hừ mãng phương thuy phân. 9 cân thím, đại nha tỷ thân mình không chịu gì thường đã là vạn hạnh. Thôi hoa cầm biết đường tỷ chỉ là bị kinh hoách, nàng thở phào nhẹ nhõm cười lôi kéo vẫn như cũ khí kình không cần thiết 9 cân tức phụ tay, chấn án nàng, thím nhưng xem trọng lạc, chờ rừng thông ca trở về, còn không chừng sao đi thu thập kia hai hôn đản ngoạn ý đâu. Nghĩ đến phương đại nha lâm thành thân trước. Vương Tùng Lâm muốn đi phương gia thôn tìm cái kia tới làm ẩm bị phương gia tiểu tử tính sổ, chín cân tức phụ gật gật đầu, ân, cũng là, rừng thông kia tiểu tử cũng là cái ngành tính tình, này sẽ bảo đảm làm phương thúy phân kia mụ la sát ăn không hết gói đem đi. Nương, là cẩm nhi gì tới? Phúc Nhi muốn đi xem gì đi? Phúc Nhi nghe được bên ngoài thôi hoa cẩm thanh âm, lập tức từ trên giường nhảy xuống dưới, trong miệng cao hứng ồn nào Từ phương đại nha cùng vương Tùng Lâm thành thân, trong nhà này không khí ấm áp, ngay cả nhát gan nhút nhát Hạnh Nhi cũng biến tính tình rộng rãi không ít. Càng là ở trong lòng đêm cũng không ghét bỏ các nàng hai chị em thôi hoa cẩm coi như thân nhất người. Hạnh Nhi đem thế ngã trên mặt đất mội mội kéo, cũng hướng Nương nói, Nương, Hạnh Nhi mang theo muội muội đi tiếp cẩm Nhi gì, Nương hảo hảo ở trên giường nằm. Ân, đi thôi, đừng làm ẩm ý ngươi cẩm Nhi gì, Nương không có việc gì. Ở trong phòng trên giường nằm Phương Đại Nha thấy hai khuê nữ đều nhanh chân hướng ra phía ngoài chạy, lại cầm lấy khăn đi lau khỏe mắt chảy ra nước mắt. Hôm nay nếu không phải có chín cân tím che chở chính mình, không nói được chính mình trong bụng hài tử cũng không giữ được. Nàng nhẹ nhàng bắt tay trưởng dán ở trên bụng nhỏ, nghĩ đến những cái đó ác độc nói, trong lòng từng đợt rẽ run, cái kia nương thật là cái vô nhân tính xúc sinh. Nàng nhật tử quá không lên liền bắt tay rủ hướng chính mình. Đem Phúc Nhi bế lên tới, Thôi hoa cẩm nhéo nàng viên hồ hồ khuôn mặt nhỏ, cười hì hì nói, Phúc Nhi, mới nhiều ít nhật tử không gặp, ngươi nhưng lại trưởng cao nga. Khuôn mặt nhỏ thượng thịt cũng nhiều, không có việc gì sao không đi phía trước cứu cứu trong nhà tìm tiệp Nhi đệ đệ cùng vận Nhi mội mội chơi đùa đâu. Tiểu nha đầu gắt gao ôm Thôi hoa cẩm cổ, cười tủng tìm lại có chút đắc ý nói, gì, Phúc Nhi muốn giúp nương làm sống đâu, chờ nương sinh đệ đệ. Phúc Nhi liền mang theo đệ đệ đi cứu cứu trong nhà tìm tiệp Nhi đệ đệ cùng vận Nhi mội mội chơi đâu. Thấy nha đầu này cơ linh lại nghịch ngợm tiểu bộ dáng thực thích tiểu nha đầu 9 cân tức phụ cũng sờ nàng khuôn mặt nhỏ, nở nụ cười, ngươi cái tiểu nha đầu, mới đầu ngón tay tiêm như vậy đại cái tiểu nhân, sẽ giúp ngươi nương làm gì xuống Nga. Bị người nghi ngờ, tiểu nha đầu mắt chớp chớp, thẳng thắng ngực, lớn tiếng nói, ta thật sự sẽ làm tốt sống lâu, Phúc Nhi sẽ giúp nương quét sơn. Còn cùng tỷ tỷ giúp nương úy hậu viện gà đâu. Nhìn muội muội thân mình chiều thượng một đỉnh, thiếu chút nữa làm gì lo eo, hạnh Nhi hoàng sợ, vội vàng dùng tay đi kéo muội muội cánh tay, "Muội muội đừng nháo, mau xuống dưới làm cẩm nhi gì nghỉ xe đi." Ban đầu trong nhà liền cơm đều ăn không đủ no, sau lại Kim Đào huynh muội đối nhà bọn họ hảo chút, Tú Hoa thường xuyên đem trong nhà điểm tâm cùng tiểu An vật cấp bên này đưa lại đây một ít. Từ có cha, Này hai nha đầu Nhật Tử là nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ cần Vương Tùng Lâm đi phủ thành làm việc, tổng hội cấp hai hải tử mua hồi thật nhiều thức ăn cùng ăn vặt, kêu càng là không ngừng ăn. "Hảo, Phúc Nhi nhất ngon lạc, nghe tỷ tỷ nói, ta đi cấp gì làm bộ quả ăn đi." Tiểu nha đầu cười hì hì nói chuyện, Từ Thôi Hoa cẩm trên người lưu xuống dưới, lôi kéo tỷ tỷ tay liền đi các nàng tỷ hai trụ phòng nhỏ. Nhìn vui mừng tiểu thư hai vào phòng nhỏ, Thôi Hoa cầm càng khái Từ đại nha tỷ thành thân, này hai nha đầu cũng linh hoạt rất nhiều, xem ra nhà bọn họ nhật tử cũng quá lên đây. Kia cũng không phải là, rừng thông kia tiểu tử là cái cần mẫn người, ngoài ruộng việc làm lại hảo, về nhà còn giúp đại nha làm việc nhà, nhà bọn họ nhật tử nếu là quá không lên, kia ta thôn liền không có hảo quá, trừ bỏ ngươi tam ca cùng đầu to ca này hay ra, hiện giờ thật đúng là số ngươi đại nha tỷ ra nhật tử quá rực rỡ đâu. Phương Đại Nha cùng Vương Tùng Lâm thành thân, Phượng Nhược Nhan cho bọn hắn hai vợ chồng son thêm không ít đáng giá đồ vật. Vương Tùng Lâm đi theo Kim Đào bọn họ đi trên núi săn thú. Kim Đào lại nhớ đường muội Nhật Tử không hảo quá, khiến cho hắn đem nhiều con ngồi đưa phụ thành tiểu lộ bán. "Chín cân tức phụ cũng phụ họa thôi, Hoa Cẩm nói nói lên." Nhấc lên tường ngăn dựa mạnh, thấy Đường Tỷ đã chiều chính mình đi tới, thôi Hoa Cẩm vội nâng nàng, xem nàng sắc mặt trắng bệ, không cấm đoán giận lên. "Đại Nha tỷ, Cẩm nhi lại không phải người ngoài, người sao không nằm trên rừng dưỡng, lên làm gì. Không cùng chi đường muội đều biết đau lòng chính mình thân mình, cố tình sinh chính mình mẹ ruột lại làm ra xuất sinh giống nhau sự tình tới. Phương Đại Nha đem trong lòng oán hận ngăn chặn, miễn cưng cười, Cẩm nhi muội mội, ta thân mình không có việc gì, còn không đến mức bị người mắng vài câu liền thành ma ốm. Ngươi nha đầu này cũng quá không nghe lời, mới vừa rồi ta lúc đi dặn dò ngươi mấy lần. Muốn ở trên giường hảo hảo nằm hai ngày, này còn không có quá mức ba nguyệt, đứa nhỏ này chính là nhất quý giá, nếu thực sự có cái gì tốt xấu, người hối hận khóc cũng chưa nước mắt đâu. Chính mình mới ra cửa, Phương Đại Nha liền rời khỏi giường, 9 cân tức phụ cũng tức giận, chỉ vào nàng cỡ trách lên. An phúc nhi hai chị em lấy lại đây kẹo, 9 cân tức phụ lại đi phòng bếp thế Phương Đại Nha làm vãn cơm trưa. Thôi hoa cầm an tâm ngồi ở mép giường bồi nàng nói chuyện. Thấy Đường Ngụ ý cởi hoánh nhiên cùng chính mình nói chuyện riêng tư, phương đại nha trong lòng tối tăm cũng dần dần hóa giải rớt. Duỗi tay chỉ vào mép giường quẻ dương, làm Hạnh Nhi đi bên trong lấy đồ vật. Hai nha đầu hợp lực đem quảy dương cái nắp mở ra, dựa theo nàng nương phân phó, đem bên trong tiểu bố bao đem ra. Mở ra bao vây, phương đại nha lấy ra một đôi màu đỏ gối đầu bộ, mặt trên thêu chính là huyền ương hí thủy đồ án. Nàng cười đem kia đôi gối đầu bộ đặt ở thoi hoa cầm trong tay. Cẩm nhi, lập tức chính là ngươi ngày lành, đại nhà tỷ cho ngươi theo đối gối đầu, ngươi nhưng đừng ghét bỏ đại nha tỷ theo nghệ thô. Bà bà hy vọng chính mình ở thành thân chức có thể tùy ý quá thượng một đoạn nhật tử, chính mình áo cưới là bà bà cố ý ở kinh thành tú trang định chế, khỉ bị cùng khác đồ vật đều là phủ thành các nàng tú trang mấy cái tú nương thân thủ làm. Thôi hoa cẩm vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế diễm lệ theo phẩm, nàng nhưng thật ra thực thản nhiên lật xem một lần, cười tủn tìm nói. Đại nha tỉ, này theo nghệ tuy so không phải hương cô cô các nàng, kỳ thật cũng thực không tồi đâu, cẩm nhi cảm ơn ngươi một mảnh hảo tâm. Liên đương mọi cái này theo tài cao tay đều khen chính mình theo phẩm hảo, phương đại nha thẹn thùng gật gật đầu, ơn, hương cô cô mấy ngày trước đây trở về, cũng nhìn ta làm theo phẩm, nói qua cuối thu, không bận rột khi, ta cũng có thể nhiều làm chút theo phẩm đưa cẩm nhi các ngươi cửa hàng bán đâu. Chính mình tam tẩu hoài thân mình. Nàng cùng tam ca là nhất định điểm việc cũng chưa làm tam tẩu sơ qua. Thôi hoa cẩm lại nghĩ tới năm trước ngày mùa thu tú hoa thân mình chẳng phân biệt ban ngày làm áo đông, đem thân mình ngao mau sụp đổ sự tình, vội mở miệng ngăn trở. Đại Nha tỷ ngươi chính là mang thai người, có rừng thông ca tránh bạc dưỡng ra, làm theo sống đi bán sự tình, ngươi cũng không thể đi làm, đừng ngao suy sụp thân mình. Hiện giờ ăn so ở phương gia đều phải tốt hơn gấp trăm lần còn không cần bị khinh bị bị đánh, phương đại nha đã cảm thấy chính mình là ở trong vại mật sinh hoạt. Nàng thức thấy đủ cười cười, ngốc cầm nhi, đại nha tỉ còn không có hạnh nhi đại liền bắt đầu làm việc, nơi nào liền như vậy mảnh mai, hoài hạnh nhi hai chị em, ngươi đại nha tỉ ngoài ruộng sống cũng trước kéo xuống quá, nhàn hạ làm theo sống sao cũng mệt mỏi không đến người đâu. Kim Đào đem trong nhà sự hấp tấp nói một lần, thôi bình nhạc khí mặt lập tức thành đáy nổi, mang theo đồng dạng tức giận tận trời con rể vương tùng lâm cười khoái mã thẳng đến trong nhà. Cưới ngựa đến cổng lớn, thấy viện môn vui sướng, hắn cấp liền mã cũng chưa hạ, liền vọt vào trong viện. Tới rồi khuê nữ trụ xương phòng cửa, mới từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nghe được trong phòng rất nữ khuyên khuê nữ nói, hắn sụ mặt tiếp thượng lời nói cha, đại nhà, ngươi cẩm nhi mội mội nói rất đúng, có cha ngươi cùng rừng thông đâu, ngươi tự quản đem thân mình dưỡng hảo, khác sự cũng đừng hạt nhọc lòng. Cha, trên núi Đồng ruộng Chính Vội vàng đâu? Ngươi sao đã trở lại? Nhìn thấy cha lạnh mặt trở về, Phương Đại Nha vội vàng muốn tử trên giường xuống dưới. Vương Tùng Lâm một trận gió vọt qua đi, nâng nàng cánh tay, "Đại Nha, ngươi muốn xuống dưới cũng đừng nóng đột táo, ta đỡ ngươi à." Cha cùng đường ngồi còn ở, cái này ngốc tử đi lên liền kéo nàng cánh tay, Phương Đại Nha hướng hắn oán trách, "Ai, ta lại không bệnh, nhìn ngươi cấp mặt mũi trắng bệnh." Xem tứ phụ sắc mặt còn hảo. Một đường dẫn theo tâm vương tùng lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngươi còn nói đâu, nghe được kim đảo ca nói chuyện đó, ta cùng cha hồn đều thiếu chút nữa cấp dọa rớt, ngươi không biết đôi ta đem ngừa kỵ đều có thể bay lên tới. Nghĩ đến hơn một canh giờ trước, cái kia nhận tâm nương dương nanh múa vướt hướng chính mình mắng, còn làm bộ muốn tới đánh nàng, phương đại nha thở dài, ai, không nói, ngươi muốn cảm ơn ta chín cân thím, hôm nay nếu không nàng ở, ta thật đúng là sợ hãi ra không tốt sự đâu. Chín cân thím đại ân, ta sẽ nhớ kỹ, ngươi cũng muốn cố hảo tự mình thân mình. Từ biết tức phụ có hắn hài tử, Vương Tùng Lâm trong lòng liền kích động hận không thể làm người trong thôn đều biết cái này đại hỷ sự. Ở trong núi làm sống, trong lòng cũng vướng bận tức phụ bụng. Nay sẽ hắn ngồi sổm mép giường cấp tức phụ ăn mặc dày, lại tiểu tâm cẩn thận dặn dò. Nam nhân chi kỷ, Phương Đại Nha trong lòng cũng thoải mái, ngây nô cười đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, đã biết. Ta đầu vóc lại không nốc, sao sẽ không nhớ rõ đâu, lời này người gặp mặt liền lại nhải nói nhiều đều mau đuổi quá cách vách tú hoa thím lạ Nhìn đến này vợ chồng xót tử, ngọt ngọt ngào ngào, thôi hoa cẩm cười lôi kéo còn ở tức giận nhị thuốc ra bùng trong. Dù sao cũng là chính mình tác hợp đôi vợ chồng này, hiện giờ thấy bọn họ nhật tử quá mỹ mãn hạnh phúc, thôi hoa cẩm trong lòng cũng vui sướng hài lòng. Chính là phương thuy phân cái kia ngu xuẩn tới phá hư, khiến cho nàng ghê tởm không được. Đi vào nhà chính, thôi hoa cẩm ngồi xuống, nhìn còn có chút thấp phẩm câu nệ cái này nhị thúc, nàng đem sắc mặt hòa hoan hạ, nhị thúc, hôm nay sự ngươi cũng biết, tính toán sao xử lý à. Thôi bình nhạc xem khuê nữ không có việc gì, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, hắn xoa xoa tay có chút tức giận nói, cẩm nhi kia đang chết xuẩn bản đường, là tính ta cùng rừng thông không ở nhà, mới đến tìm ngươi đại nhà tỉ phiền thoái. Đã nhiều ngày liền trước làm rừng thông ở trong thôn giúp ngươi tam ca bọn họ làm việc, nhị thúc vẫn là trở về núi đi, nơi đó xác thật không rời đi người. Đường tỉ là cái thai phụ, tính nết lại nhược, nơi nào có thể đấu quá phương thúy phân kia ác độc phụ nhân, cái này nhị thuốc đầu góc còn không có ngốc về đến nhà, có thể làm vương tùng lâm ở nhà nhìn chính là chuyện tốt, thôi hoa cẩm gật đầu đáp lời, phương thúy phân này ác phụ thao ý xấu tới, là vì từ đại nhà tỷ trong tay thảo muốn chút bạc. Hôm nay không đắc thủ, liền sợ nàng lại xử ám chiêu, làm rừng thông ca ở nhà đợi cũng hảo. Thúc rất hai người lại nói chút trên núi đồng ruộng sự tình, chờ phúc nhi chạy tới nói cơm chưa làm tốt, muốn bọn họ đi ăn cơm thời điểm. Thôi hoa cẩm mới nhớ tới hôm nay thượng tư vũ kia tiểu tử cũng tử phủ thành lại đây, liền lời nói dịu dàng xin miễn bọn họ giữ lại. Quả nhiên, nàng mới ra nhị thúc ra đại môn, thượng tư vũ liền hấp tấp chạy tới tiếp nàng. Cùng đưa nàng ra cửa thôi bình nhạc, vương tùng lâm chào hỏi qua, tiểu tử này liền gấp không thể đái lôi kéo thôi hoa cầm tay, vẻ mặt hưng phấn, cẩm nhi ngươi mau theo ta trở về, hôm nay ta nhưng cho ngươi mang lại đây hảo đồ vật. Thích, gì hiếm lạ đồ vật, làm ngươi kích động thành như vậy. Đem thượng tư vũ tay ném ra, thôi hoa cẩm chiều hắn trận trắng mắt. Ngươi trở về nhìn xem sẽ biết. Bảo đảm hư khánh phủ độc nhất phân đâu. Không để ý tới thôi hoa cẩm xem thường. Hướng thôi bình nhạc cha vợ con rể cười cười, lôi kéo thôi hoa cẩm tay liền hướng phía trước chạy. Thượng tư vũ, ngươi cái thảo muốn quỷ, chạy như vậy mau làm gì, ngươi đầu góc nước vào a Bị hắn kéo túng chạy, phía sau còn có nhị thúc bọn họ nhìn, thôi hoa cẩm buồn bực thét to. Thượng công tử thật đúng là sủng cẩm nhi nha đầu này. Nhìn bọn họ vui sướng bóng dáng, thôi bình nhạc buồn bực tâm tình hảo rất nhiều. Chính mình cái quang côn có thể giống như nay ngày lành. Lập tức liền phải đường cha, đây đều là lấy nha đầu này cùng phu nhân phúc, Vương Tùng Lâm cười nói, cha, kỳ thật Cẩm Nhi hòa thượng công tử thực xứng đôi, hai người bọn họ lập tức muốn thành thân, hai ta còn phải nhanh một chút cân nhắc cấp Cẩm Nhi thêm trăng đầu. Ai, việc này ta đã suy nghĩ thật nhiều nhật tử, nhưng ta lấy gì đều có chút lấy không ra tay A. Đại phong mấy cái hải tử cái đỉnh cái có tiền đồ, ngay cả Cẩm Nhi cái này nha đầu cũng khó lường. Có cái thần y sư phụ phủng, hắn mới làm người nhà quá thượng không đói bụng bụng nhật tử, nơi nào có gì thứ tốt cấp rất nữ thêm trang, thôi bình nhạc nghe được con rể nói, sầu thẳng gái đầu. Chứ không nói thôi bình nhạc cha vợ con rể vì thôi hoa cẩm thêm trang sự phạm sầu. Thôi ra nhà mới trong viện. Giang Nguyệt Mai mang theo mấy cái hài tử vây quanh một cái đại lồng sắc vui mừng vui vừa ấm ý. Thấy đệ muội rất xa đứng, nàng vội vây vây tay, liên ủ Ngươi lại đây nhìn nhìn, thứ này lại không ăn thịt người, chạm như vậy xa lầm gì. Tú hoa bương mới rửa sạch sẽ quả nho đi tới, còn không phải là hai tiểu chút thỏ trắng sao, có gì hiếm lạ, nhìn lại thiếu mãi mãi cũng cùng mấy cái hải tử giống nhau hiếm lạ không được. Ai nha, tú hoa thím, ngươi cũng thật đầu, này tốt nhất trốn tuyết, ngươi thế nhưng xem thành thỏ trắng, ha ha cười chết ta lạc. Vô đủi cười không hề hình tượng ra nguyệt mai, làm trần liên đánh cũng banh không được. Đại tẩu, nhìn ngươi cười vui vẻ bộ dáng, để cho người khác thấy còn tưởng rằng ngươi nhặt kim nguyên bảo đâu. Dung mu bàn tay nhanh nhẹn hủy diệt khỏe mắt cười ra nước mắt, ra nguyệt mai lại đem ngón tay chiều lồng sắt voi qua, Mỹ tư tư cười, hắc, ngươi đừng nói, có nơi này quý giá ngọn ý, có thể so nhặt kim nguyên bảo còn muốn cho người hiếm lạ đâu. Ngôi sồm lồng sắt biên tiểu vũ thần cũng lặng lẽ đem tay béo nhỏ nhét vào chúc lung, tưởng sờ sờ bạch nhung nhung tiểu tuyết trồn. Tiểu ra hỏa tay chạm được trồn tuyết, kia trồn tuyết dọa xúc thành một đoàn, chọc tiểu vũ thần cười khanh khách lên. Bắt lấy trúc lung đứng lên vận nhi cũng đi theo cười khanh khách, cái này vũ thần là gan lớn hơn nữa, ruôi tay nắm lên trồn tuyết đầu, tưởng đem nó từ lồng sát sách ra tới, làm vận nhi mội mội cũng sờ sở Khánh tử ở một bên xem trong lòng run sợ, này hai ngoạn ý công tử xem so trong mắt đều quý giá, vạn không thể bị bọn họ cấp chơi hư lạc. Nhưng thân phận của hắn lại không hảo đi ngăn cản, cấp trên đầu giọt mồ hôi đều xông ra. Ai nha, vũ thần, ngươi cái tiểu sói con, lá gan thật đại, mau đem trồn tuyết bông, để ý nó cắn ngươi tay. Nhìn tiểu ra hỏa này xách theo trồn tuyết đầu, trồn tuyết dây rủa mở ra cái miệng nhỏ chít chít gọi bậy, ra nguyệt mai hoảng sợ. Nghe được đại tẩu nói, Trần Liên đánh vội đem còn dựa vào chúc lung đứng khuê nữ ôm lên, hoảng sợ hỏi, đại tẩu ngươi không phải nói nó không cắn người sao. Đem chít chít kêu trồn tuyết tử vũ thần trong tay giải cứu ra tới, ra nguyệt mai mới cho Trần Liên oánh giải thích, này sẽ nó tuy rằng nha còn không có trường ra tới, nhưng móng đuốt vẫn là thực sắc bén, trồn tuyết này ngoạn ý đừng nhìn nó tiểu, lại cực có linh tính, vạn nhất chọc giận nó, cũng sẽ dùng móng đuốt cào người. Vũ thần, ngươi cùng tam thẩm đi trong phòng, này ngoạn ý sẽ bắt người, ta nhưng bất hòa nó chơi đùa Đối đái ngươi tam thúc ngày mai từ trên núi cho ngươi bắt cái bạch bạch con thỏ trở về chơi ha. Nguyên lai sẽ không cắn người là không trường nha đâu, bị móng bướt cảo cũng không phải một chuyện tốt, Trần Liên đánh lôi kéo dẩu miệng vũ thần liền phải rời đi. Thở hồn hển vào nhị tiến sân, thôi hoa cầm thấy đại tẩu ngồi xổm sân dưới tảng cây vây quanh cái trúc lung đoan trang, trúc lung trắng bóng hai luồng, khẳng định là hai con thỏ, nàng buồn bực nhìn thượng tư vũ, ngươi đầu hóc có bệnh à. Chạy như vậy mau liền vì cho ta xem cái con thỏ. Cẩm nhi, người qua đi nhìn xem liền biết có phải hay không con thỏ. Biết nha đầu này đánh tiểu liền hiếm lạ tiểu súng vật, thượng tư vũ đắc ý chọn mày. Cẩm nhi, người mau tới đây. Nghe được cô em chồng thanh âm, Giang Nguyệt Mai đứng lên chiều nàng vơi tay. Đến gần vừa thấy, thật đúng là không phải con thỏ, thôi hoa cẩm cũng ngồi xổm xuống thân mình, tới gần chúc lung một trận hàn ý đánh út lại, trên mặt đất lướt rầm rề một mảnh. Nàng lúc này mới thấy rõ lồng sắt hạ lót thế nhưng là bọc khối băng miên cái đệm. Nhìn xem hai cục đông trắng rỗi phấn nộn đầu lưới nhỏ, đáng yêu cực kỳ, nàng dùng tay sờ sờ trong đó một con, hoặc lưu lưu lông xù xù làm trên mặt nàng có ý cười. Nhìn tiểu đoàn tử có chút hề hoải, minh bạch là bị nhiệt, vội hỏi, "Đại tẩu, vật nhỏ này sợ nhiệt, sao còn đặt ở trong biển đâu?" Nhìn lồng sắt phía dưới một quán vỉa hè, thượng tư vụ gái đầu, "Cẩm Nhi, là ta sơ sót." Đã quên nơi này không khối băng, nếu không trước đem lồng sát hệ đến giếng đi. Cũng sợ bên ngoài nhiệt sẽ đem hai chồn tuyết cấp nhiệt chết, thôi hoa cẩm gật đầu lại có chút tiếc nuối nói. Ân, cũng đúng, nếu là bà bà ở nhà thì tốt rồi, nàng sẽ chế băng, cũng không sợ nhiệt này hai vật nhỏ lạc. Khánh tử được thôi hoa cẩm phân phó, dọn lồng sắt đi hậu viện giếng đài, dùng dây thừng đem chúc lung hệ ở giếng. Thôi hoa cẩm từ hậu viện trở về, liền nghĩ chế băng sự tình. Chờ ăn xong cơm trưa, nàng lôi kéo muốn hạ điển Tam Ca, đem nàng mang tiến chính mình trong phòng. Tam Ca, Cẩm Nhi lại thế ngươi suy nghĩ cái phát tải phương pháp, ngươi muốn hay không nghe. Đang buồn bực muội muội đem chính mình xả ở trong phòng phải làm gì, nghe được lời này, Kim Đào kinh ngạc ngầm đầu. Cẩm Nhi, ngươi cũng đừng đổ Tam Ca, năm nay lại gặp gỡ hai năm, Tam Ca sầu đều mau trường tóc bặc rồi, có gì ý kiến hay mau nói à? Cười đem vội vàng tàm ca ấn ở ghế trên, thôi hoa cẩm vui sướng hài lòng nói, này thật đúng là không quá phí lực khí hảo sinh ý đâu, so các ngươi ở sau núi thiêu than muốn dùng ít sức nhiều, tàm ca nghe cẩm nhi nói xong liền minh bạch. Phượng thần y dì năng lực tự không cần phải nói, muội mội nói chế băng tại đây nóng bức thiên lý cũng là điều phát tài chi đạo. Kim đào hận không thể phượng thần y dì này sẽ liền từ kinh thành trở về, hắn hảo mang theo nhân thủ học chế băng. Nghĩ đến lại quá mấy ngày nay thời tiết nên chuyển lệnh, có thể chế ra băng tới, cũng không hảo đổi bạc, kim đào nhỏ rộng oán trách muội muội cẩm nhi, ngươi sớm biết rằng có chế băng biện pháp sao không sấn ngươi bà bà ở nhà khi liền cùng Tam Ca nói đi. Tam Ca cùng đại ca vì cho chính mình đặt mua của hồi môn, đã đào rông của cải, thôi hoa cẩm mới sẽ không trách Tam Ca oán giận nàng, ha hả cười trấn an Tam Ca nôn nóng tâm tình, Tam Ca, này ngươi cũng không nên trách cẩm nhi. Hôm nay nếu không thượng tư vũ đưa tới kia hai chỉ trồn tuyết sợ nhiệt, cẩm nhi nơi nào có thể nhớ tới chế băng sự tình. Tam ca đừng nóng nội, bà bà khẳng định mau trở lại. Ở ngoài cửa nghe được hai anh em nói chuyện, thượng tư vũ xoay thân, liền tiếp đón cũng chưa đánh liền mang theo khánh tử ra thôi ra nhà mới. Dọc theo đường đi làm khánh tử đem xe ngựa đuổi bay nhanh, chỉ dùng hơn nửa canh giờ liền chạy về ra. Thư phòng Thượng gia văn nhìn vội vàng nhi tử, hắn hồ nghi hỏi lên. Vũ Nhi, ngươi nương thân mình không tốt, nhà ta có đã nhiều năm cũng chưa dùng qua băng, ngươi hảo hảo sao muốn đi cân nhắc chế băng sự tình làm gì. Còn có thể vì sao, cẩm nhi đều thế nàng tam ca nhọc lòng kiếm bạc đại sự, chính mình thân là thôi ra tương lai cô ra, có thể không nhiều lắm thượng điểm tâm A. Tường hướng chính mình lao cha phát giận, ngẫm lại còn có việc cầu người, chỉ có thể nhẫn mại tính tình bồi gương mặt tươi cười, cha, dù sao là chuyện tốt. Người mau cấp nhi tử tìm cái chế băng sư phó, nhi tử cần dùng gốc. Nhi tử trong khoảng thời gian này đi theo thôi khóa vàng cũng có tiến tới tâm, thượng gia văn cũng không nghĩ lại đắn đo hắn, ném xuống câu nói, làm hắn lại trong nhà chờ trời tối liền đem chế băng sư phó cho hắn mang về tới. Có cha bảo đảm, thượng tư vũ trói chặt mày mới gian ra. Quả nhiên thượng gia văn thần thông quảng đại, đến trời tối, liền đem một cái trung niên nam nhân tống đến nhi tử trong viện. Thấy cái này lưu sư phó, thượng tư vũ nghe hắn nói khởi chế băng yêu cầu dùng đồ vật, lập tức liền phải người đi bên ngoài chọn mua. Bị hắn cha hắc mặt cấp ngăn đón, nóng vội ăn không hết nhiệt bánh trôi, ngươi sẽ không chờ ngày mai hướng đông. Xem ở láo cha cho hắn tìm tới sư phó, thượng tư vũ đành phải nhẫn mại suốt ruột táo tâm tình, cười lịnh nọt đem lão cha tiến đi, sau đó lôi kéo cái kia sư phó một lần nữa phản hồi chính mình thư phòng, cần phải học hỏi nhiều hơn chế băng biện pháp. Giờ tị mạn thượng tư vũ cấy ngựa buôn thượng thôi ra thôn phía nam cầu đá thượng, mặt sau theo sắt một chiếc xe ngựa. Nghĩ vậy xe kim đảo khẳng định đang ở kiểu bắc đồng ruộng, hắn dừng lại mã phân phó khánh tử trước đem xe ngựa đuổi tiến thôi ra nhà cũ, hắn muốn đi ngoài ruộng đem kim đảo kêu trở về, thương nghỉ chế băng đại sự. Công tử muốn định bỡ tương lai thiếu nãi, nãi. hôn qua nửa đêm mới ngủ, thiên hơi lượng, liền lên trí mua chế băng dùng đồ vật, hắn nơi nào có thể không phối hợp. Vội không ngừng gật đầu đáp lời Bởi vì trước ngày mùa hè đại hạng gần hai nguyệt Trước đoạn thời gian lại hạ 10 ngày mưa to Ngoài ruộng bắp cùng tiều mạch đều bị chết đuối Thừa dịp thời tiết còn thực nhiệt Kim đào lại dẫn người đem rửa sạch tốt ngoài ruộng loại thượng tiều mạch cùng trưởng thành sớm tạp đầu Nghĩ nhiều ít có thể có chút thu hoạch Tổng không đến mức lại làm người đói bụng Kim đào mang theo người trong thôn tích cực trồng lại này Đó có thể cho bọn họ mang đến hy vọng hạt giống Thượng tư vũ cưới ngựa mới đến đến Điền ngành Thượng, đã bị chín cân nhìn đến, vội hướng Kim Đào kêu, Kim Đào, mau trở về đi thôi, nhà ngươi tới khách quý lạc. Thấy là thượng tư vũ đi vào, Kim Đào trong lòng tàu nhỏ, chính mình vội thực đâu, nơi nào có nhàn dôi chiêu đại hắn. Nhưng lại không thể thật sự đem người lượng ở ngoài ruộng, hắn ném xuống trong tay cái quốc, chiều Điền Ngạnh Thượng đi đến. Tam ca, mau cùng ta về nhà, ta hôm nay cho ngươi mang đến thứ tốt. Hôm qua tiểu tử này mang theo một đôi tròn tuyết làm đại tẩu cùng trong nhà mấy cái tiểu oa nhi đều hiếm lạ đến không được, duy độc Cẩm Nhi không sao thích, làm hắn rất là vui mừng. Thấy hắn lại tới này một bộ, Phiên Mắt thấy xem hắn, Kim Đào ghét bỏ phén miệng, ngươi có thể làm ra gì thứ tốt? Tiểu oa nhi hiếm lạ ngọn ý, ta nhưng không rở dỗi thưởng thức. Chứ không nói lời này, ngươi mau lên ngựa, chờ trở, trở về ngươi liền minh bạch lạc. Thượng Vũ cũng không để ý tới Kim Đào đối hắn chế bài. Hương phấn lôi kéo hắn tay chiều trên lưng ngựa kéo túm. Hai người cộng kị một con ngựa, thực mau trở về tới rồi thôi ra nhà cũ. Khánh tử đã cùng Khương sư phó đem xe ngựa thượng bao tải chiều trong viện dọn. Tư vũ, này bao tải trang đều là gì đồ vật. Nhìn phân lượng chính là không nhẹ a Thấy Khánh tử trên mặt đã toát ra mồ hôi, Kim Đảo kinh ngạc hỏi một bên mỉm cười thượng tư vũ. Đương nhiên là thứ tốt lạc, người mau theo ta đi vào. Nếu không phải nhà mình lão cha thần thông quảng đại, hắn chạy đoạn 2 chân cũng không thể như thế mau liền đem tiêu thạch mua được tay, đắc ý lôi kéo mê hoặc kim đào vào sân. Từ kim Đảo bọn họ dọn đi nhà mới viện, nhà cũ đã không ai trụ, ở chỗ này chế băng là nhất thỏa đáng địa phương. Thượng tư vũ đi phòng bếp dọn ra cái đại chậu gốm, ở kim Đảo khó hiểu dưới ánh mắt, hắn tử giếng đánh một số nước, dẫn theo thủy đảo vào đại chậu gốm. Sau đó lôi kéo tá hảo hóa ngồi ở dưới mái hiên nghỉ tạm Khương Sư Phó, Hắc hát cười, Khương Sư Phó, ngươi cho ta tàm ca biểu thị hạ ngươi tuyệt sống, làm chúng ta đều mở mở mắt. Từng chịu quá thượng ra văn ân huệ Khương Sư Phó, bằng không cũng sẽ không đem tổ chuyển chế băng tài nghệ truyền thụ ra tới, hướng thượng tư vũ gật gật đầu, đi đến sân đương dàn chất đống những cái đó bao tải, dôi tay đem trong đó một cái bao tải cởi bỏ, từ bên trong phủng ra một đại phủng màu trắng tiểu viên viên. Giải tiến đựng đầy thủy trậu gốm, hắn tiếp nhận thượng tư vũ đưa qua chiếc đũa nhanh chóng quấy một chút. Tư vũ, ngươi chơi gì siếp, kia màu trắng đồ vật có phải hay không mối tinh A Kim đào nhìn đến màu trắng viên viên, hắn thò lại gần, lại nghe đến một sợi nhàn nhạt nói không nên lời hương vị, trong lòng càng thêm mê mang. Khương sư phó hắc hắc cười rộ lên, đại huynh đệ, này có thể so mối tinh đáng quý trọng nhiều, ngươi lại an tâm đợi lát nữa, liền biết là gì đồ vật lạc. Qua một khắc loại, kia chậu gốm hướng ra ngoài mạo một tia bạch khí, trong buồn thủy chậm rãi biến thành phụ băng. Thượng tư vũ kinh khỉ kêu, thành. Hôm qua chiều mội mội mới cho chính mình nói lên chế băng sự tình. Hôm nay thượng tư vũ liền dẫn người lại đây biểu thị cho hắn xem, kim đảo miễn bản trong lòng có bao nhiêu kích động cùng ngoài y mớn, vô đùi ồn ào lên. Ai, này thủy bỏ thêm những cái đó màu trắng viên viên liền biến thành khối băng. Cũng quá thần kỳ đi. Thương sư phó khiêm tốn cười cười, nói thần kỳ nhưng thật ra nói ngoa, này tiêu thạch bỏ thêm thích hợp thủy sát thật có thể biến thành khối băng. Bắt tay đặt ở lạnh băng chậu gốm, bắt còn không có động lại vụ băng, kim đào lại nghi hoặc đánh giá vui sướng hài lòng thượng tư vũ, tư vũ, ngươi sao biết ta tưởng chế băng A. anh đã ý đã quên hình, chính mình là nghe lén đến bọn họ huynh muội nói chuyện, mới vội vã chạy về phủ thành làm việc này. Bị kim đào truy vấn, Thượng tư vũ đắc ý nháy mắt biến thành xấu hổ, hắn hắc hắc cười cười, tam ca, không phải hôm qua làm cho kia hai trồn tuyết sợ bị nhiệt chết, tổng hệ ở giếng cũng không phải kế lâu dài, ta nhớ tới thư thượng có chế băng biện pháp, liền hồi phủ thành mua tiêu thạch, lại đem khương sư phó cấp tìm lại đây, chế chút khối băng làm trồn tuyết dùng tới, cẩm nhi cùng đại tẩu các nàng cũng đi theo thoải mái một ít sao. Hắn nói chính là hôm qua sự tình, cũng coi như là thật, muội mội có thể tìm tới cái như thế chi kỷ hôn phu. Chính mình làm ca ca trong lòng cũng thoải mái cùng vui mừng. Kim Đào vô vô bờ vai của hắn, khen, tiểu tử ngươi đối Cẩm Nhi thật đúng là tốt không thể chê. Bất quá, ta nghe xong Cẩm Nhi đề nghị, còn tưởng nhiều chế ra khối băng, bán cho phủ thành những cái đó gia đình giàu có. Tư vũ, ngươi nói chuyện này được không không? Quả nhiên người trung hậu hảo lừa gạn thượng tư vũ vội không ngừng phụ họa Kim Đào nói, còn vô bộ ngực nói. Đương nhiên hảo lạc, tam ca đầu vóc là càng ngày càng linh hoạt lạc, việc này ta mạnh mẽ duy trì. Nhìn trong buồn vụn băng dần dần đọc lại, thượng tư vụ gấp không chờ nổi dọn nổi lên đại chậu gốm, đã chế ra khối băng, tam ca, ngươi cùng khương sư phó trầm rãi ở chỗ này cân nhắc, ta trước đêm này buồn khối băng đưa nhà mới, làm tú hoa thím cấp ta làm nước ô mai uống. Đi thôi, làm khánh tử giúp ngươi nâng chậu gốm, ta cùng khương sư phó ở chỗ này lại nghiên cứu hạ Biết tiểu tử này muốn bắt khối băng đi mội mội trước mặt ra rua, kim đảo hướng hắn bại xuống tay. Xem bọn họ chủ tớ hai người muốn ra đại môn, hắn lại nhiều phân phó câu. Nga, đúng rồi, người làm tú hoa thím nhiều làm mấy cái hảo đồ ăn, ta cơm chưa ăn phong phú chút. Trên núi có người làm sống, thôi ra món ăn hoang dã liền không đoạn quá, tú hoa thím mấy năm nay chủ nghệ là càng thêm tinh tiến. Thượng tư vũ cười ứng câu, đã biết, không chỉ hoang các ngươi ăn phong phú cơm trưa Cẩm nhi, băng tới lạc. Các ngươi không bao giờ sợ không băng dùng lạc. Mới từ trên xe ngựa đem đại chậu gốm dọn xuống dưới, liền nhìn đến cẩm nhi nắm vũ thần tay nhỏ từ trong viện hướng ra ngoài ra, hắn hỉ hỉ cười chào hỏi. Dây đặc khí lạnh băng buồn ở trước mắt xuất hiện, thôi hoa cẩm kinh ngạc hỏi, thượng tư vũ, ngươi từ nơi nào lộn một đại buồn khối băng, này chậu gốm cẩm nhi nhìn hảo quen mắt ta. Ngốc cẩm nhi, có thể không quen mắt sao? Này rõ ràng chính là ta nhà cũ chậu gốm. Trần Liên oánh ôm khuê nữ cũng vây quanh lại đây, nhìn nhà mình đại chậu gốm đặt ở trên mặt đất, nàng lập tức ha hả nở nụ cười. Ta nói sao nhìn quen mắt đâu, nguyên lai thật là nhà ta chậu. Nhìn nhiều vài lần, cũng xác định chính là nhà mình chậu gốm. Nghĩ đến mới cho Tam K ra cái kiếm bạc phương pháp, đã bị nhân ra nhanh chân trước đạo, có chút buồn bực thôi hoa cẩm gật gật đầu, lại có chút nghi hoặc, ai... Này khối băng là ngươi từ phủ thành mang về tới sao? Ta sao trước nay không nghe được phủ thành cũng có bán băng? Thượng tư vũ thấy thôi hoa cẩm đi niết trong buồn khối băng, hắn vui sướng hài lòng nói, không phải, hôm nay ta mang theo chế băng sư phó, này sẽ liền ở nhà cũ giáo thụ tam ca, cẩm nhi, ngươi muốn hay không đi xem tam ca học chế băng tài nghệ. Thượng ra quả nhiên là phủ thành danh môn, người trong phủ mới thật đúng là đầy đủ hết, bà bà không trở về. Nàng hôm qua sầu nửa đêm, không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng như thế có nhãn lực thấy, mà không lên tiếng đem chế băng sư phó đều mang theo lại đây. Thôi hoa cẩm bị hắn nói kinh ngạc ngẻ dựng, ngay sau đó lại cao hưng phân chấn nói, nguyên lai nhà ngươi thế nhưng dưỡng có chế băng sư phó, này cũng quá thần kỳ đi, có băng, ta là có thể uống đến chua ngọt lại băng sảng nước ố mai lạc. Cực lực biểu hiện thượng tư vũ, sợ thôi hoa cẩm cười hắn nông cạn, ra vẻ khiêm tốn cười. Sau đó kéo tay nàng, Cẩm nhi, chế băng vốn là không phải nhiều khó việc, ta đi trước nhà cũ xem, cái náo nhiệt, khánh tử mau đi đem giếng trồn tuyết cấp vớt đi lên, đừng ở dưới cấp buồn hư lạc, làm nước ô mai sống đều giao cho tú hoa thím liền thành. Ấn, lúc này tiết có khối băng thật đúng là kiện may mắn sự tình, các ngươi đều yên tâm, ta đây liền đi cấp đoàn người làm nước ô mai đi. Có băng, cẩm nhi nha đầu này cũng có thể ăn nhiều chút đồ ăn lạc. Bởi vì thời tiết oi bức, thôi hoa cẩm có chút bệnh can ăn, này thượng công tử thật đúng là cái người có tâm, tú hoa vui sướng hài lòng đi nhà kho tìm mơ cho mức, chuẩn bị buổi trưa cho đại gia làm một nồi to nước ô mai. Giang Nguyệt Mai hấp tấp túng khóa vàng vào sân, thấy bọn họ vài người vây quanh cái phá chậu gốm, còn tưởng rằng chậu gì hiếm lạ vật, chen qua tới vừa thấy là hơn phân nửa buồn băng, kinh ngạc hỏi, này ngoạn ý là cái nào làm ra, cẩm nhi. Các người hôm qua còn mỗi người đều một mực chắc chắn nói hoài khánh phủ không bằng bán sao. Đại tẩu, nhà ta trừ bỏ tư vũ thích mua hồi chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, người khác nhưng không kêu năng lực. Lần này tư vũ thế nhưng cấp ta tặng cái chế băng sư phó, nghe hắn nói này sẽ kim đào liền ở nhà cũ học chế băng đâu. Nhìn cô em chồng trên mặt phá lệ có ý cười, trần liên đoánh cười tủm tỉm khen có chút tiểu đắc ý thượng tư vũ. Ở bên cảnh đại thật nhiều năm, Đã thích hướng bên kia khổ hàn khí hậu, cho nên nàng sợ nhất nóng bức thời tiết. Nhìn thấy thượng tư vũ thế nhưng đem chế băng sư phó đều đưa tới. Giang Nguyệt Mai hưng phấn vỗ bờ vai của hắn. Tư vũ tiểu tử này có tiền đồ, có khơi băng. Ban đêm ngươi đại tẩu ta cũng có thể ngủ cái an ổn rất lạc. Đại tẩu xem ra là dính nhà ta cẩm nhi quang lạc. Nghe được có người ở chế băng, Giang Nguyệt Mai liền mới từ giếng bớt ra trồn tuyết đều không hiếm lạ. Lôi kéo thôi hoa cẩm thẳng đến nhà cũ Còn tưởng cùng thôi hoa cẩm đơn độc ở chung một hồi thượng tư vũ, nhìn tương lai tức phụ lại bị này không đàng hoàng đại tẩu cấp kéo túng đi, trong lòng buồn bực đến không được. Nhưng lại không dám nói cái không tự, đi theo các nàng mặt sau thượng tư vũ, trên mặt còn muốn làm bộ hưng phấn vui vẻ bộ dáng. Có như vậy đống lớn tiêu thạch, kim Đảo chờ thôi hoa cẩm bọn họ đuổi tới nhà cũ, tây xương trong phòng cũng đã chế tạo ra vài đại lưu khối băng. Vào lệnh dày đặt tây xương. Nhìn đến mấy cái đại lưu cùng buồn buồn vại vại đều là băng, Giang Nguyệt Mai kinh hỉ vỗ tay, ai nha, Kim Đào, Người đầu vóc thật đúng là không bình thường, như thế mau đi học xe lạc. Kim Đào vướt cái hốt nghe răng cười cười, Đại tẩu, này nơi nào là ta đầu vóc thông minh, Rõ ràng là Khương Sư Phó không tàng tư, Đem chế băng chi tiết cùng bước đi đều cẩn thận dạy cho ta. Chế băng nguyên tới như thế dễ dàng a Nhìn mới qua nửa canh giờ, Tây Xương đã bãi đầy băng, Tôi Hoa Cẩm gật đầu, lại đi lôi kéo thượng tư Vũ ống tay háo, "Tư Vũ, ngươi mau giúp Tam Ca tưởng cái hảo biện pháp, đem này đó khối băng đưa đến phủ thành bán đi." "Cẩm Nhi, nếu muốn đem băng bán đi, cũng không phải cái nhiều khó sự, ngươi đem này sống giao cho đầu to ca cùng Tam Ca liền thành, hắn năm trước than đưa đến cái nào cửa hàng, này khối băng vẫn như cũ đưa đi, bảo đảm những cái đó trưởng quầy cất mua." Kim Đào làm khởi sự tới cũng là cái sấm rền gió cuốn người. Hơn nữa cố tình lấy lòng hắn thượng tư vũ. Không ra ba ngày, phủ thành một ít gia đình giàu có đều dùng tới kim đảo bọn họ chế ra tới băng, ngay cả phủ thành một ít đại tiệm tạp hóa cũng lục tục cùng kim đảo ký kết cung hóa khế đất thư. Nhìn đến Tam Ca nằm xoài trên nàng trước mặt mấy trường trăm lượng ngân phiếu, thôi hoa cẩm kinh ngạc hỏi lên, Tam Ca, người này băng so với kia chút than thế nhưng hảo bán rất nhiều, này nhưng làm cẩm nhi rất là ngoại ý muốn đâu. Cẩm nhi, Này cũng không kỳ quái, năm rồi phủ thành không đại loạn, nhà giàu nhà đều sẽ ở nhà mình hầm tồn chữ chút khối băng ở năm sau ngày mùa hè sử dụng. Nhưng năm trước vào đông những cái đó nhà giàu liền lương thực cũng chưa ăn, nơi nào còn có tâm lực suy nghĩ tồn băng sự tình. Bọn họ đã gặp mấy tháng nắng nóng trà tấn, có thể hoa bạc mua được khối băng, cái nào người cũng sẽ không bủn xỉn tiền bạc làm người nhà đi theo tiếp tục bị tội đi xuống nghĩ đến hắn cấp những cái đó hơi có diện mạo nhân ra để ra miệng chính mình trong tay có đại lượng khối băng nói, những người đó kinh hỉ đàn sen bộ dáng, thượng tư vũ cười cấp thôi hoa cẩm giải thích nghi hoặc. Đã nhiều ngày trong nhà nam nhân trừ bỏ hạ điển, đều buồn ở nhà cũ chế băng, ra nguyệt mai liền sau núi cũng chưa đi qua một lần, thấy cô em trồng tầm tình vừa lúc, vội thấu lại đây, cẩm nhi, như thế mau ngươi tăm ca bọn họ mấy cái liền kiếm lợi vài trăm lượng bạc, ta hôm nay cần phải hảo hảo đi trên núi đánh chút con mồi tới ăn mừng một chút Nga Mắt dư quang thấy thượng tư vũ ra hỏa này nghe được lên núi ánh mắt chợt sáng ngời, nghĩ đến hắn vì tam ca mang đến tài vận, thôi hoa cẩm thống khoái đáp lời, hảo, khó được hôm nay thời tiết không nhiệt, cẩm nhi liền đồng ý đại tẩu đề nghị, làm tam ca mang chúng ta lên núi săn thú đi. Có thôi hoa cẩm nói, không một cái không hưng phấn cùng kích động. Kim nào đem chính mình cung tiễn tìm tới. Mang theo vài người vui sướng cưới ngựa muốn lên núi. Nào biết đâu rằng, bọn họ còn không có xuất ra môn, Phượng Nhược Nhan mang theo Phượng khâm phong trần mệt mỏi đuổi lại đây. Ba bà, bà, ca ca, các ngươi sao như thế mau trở về tới nhà? Từ trên lưng ngựa xoay người nhảy xuống, Phượng Nhược Nhan cười ha hả nói, Còn nhanh đâu, chậm không thấy được ngươi nha đầu này xuất giá, chẳng phải là làm cẩm nhi ngươi thất vọng nha. Ba bà, bà, ngươi lại tới nữa. Lại bị bà bà làm cho đoàn người mặt trêu ghẹo, thôi hoa cẩm mặt thoáng chốc đỏ bừng, dậm chân đem mặt chuyển hướng về phía nơi khác. Ha ha, nha đầu này đều bị Phượng Thần Ý, ý nói thẹn thung đâu. Nắm mã giang nguyệt mai chỉ vào cô em chồng cười ha hả Đại tẩu, ngươi lại cười, cầm nhi liền ngươi cũng không phản ứng đâu. Sợ đại tẩu lại nói nhượng lại người càng xấu hổ nói, thôi hoa cẩm vội vàng đi xả nàng ống tay áo. Hảo, đại tẩu đem miệng nhắm lại được rồi đi. Phượng Nhược Nhan đại thật xa gấp trở về, hôm nay bọn họ săn thú hành trình phải bị trì hoãn, Giang Nguyệt Mai có chút thất vọng, nhưng có thể nhìn thấy bọn họ tổ tôn hai lại đây, trong lòng cũng rất cao hứng. Kim Đào Hòa Thượng Tư Vũ đem bọn họ mã đưa về hậu viện, bức thiết muốn biết ca ca việc hôn nhân rốt cuộc thành không, thôi hoa cẩm kéo Phượng Nhược Nhan tay đi chính mình nhà ở. Bị nha đầu này kéo đến trong phòng, Phượng Nhược Nhan nơi nào không biết nàng tâm tư, cười xoa bóp ái đổ gương mặt, Ngươi nha đầu này thật đúng là học được ngươi đại tẩu tính nôn nóng, liền khẩu nước trà đều không cho bà bà uống, liền đem bà bà cấp kéo trở về. Đem bà bà làm ở ghế trên ngồi xong thôi hoa cẩm cười tủng tìm nói, nào dám không cho bà bà uống trà thủy đâu, tú hoa thím lập tức liền sẽ đem nước trà đoan lại đây, cẩm nhi này liền cấp bà bà múc nước rửa mặt. hâu hạ bà bà rửa mặt, lại uống mấy ngụm trà, thôi hoa cẩm quy cụ ở nàng trước mặt ngồi xong biết đồ nóng nội Phượng Nhược Nhan cũng không bán cái nút, lập tức nói, lần này bà bà đi kinh thành, chu toàn mấy ngày, ca ca ngươi cùng nghiêm ra nha đầu việc hôn nhân cũng coi như có phổ, liền chờ ngươi nha đầu này thành quá thân, bà bà liền ương bà mới đi nghiêm phủ tiểu định ra xính lễ lạc, cái này ngươi nha đầu này khá vậy đem tâm trang trong bụng lạc. Ai nha, thật đúng là thành. Bà bà, ngươi cũng thật có năng lực. Ca ca việc hôn nhân thành, thôi hoa cẩm đẩy mặt đều là kinh hỉ ngắm lại nghiêm ra nếu không phải xem ở chính mình mặt ra thượng, thật đúng là không vui làm nghiêm phỉ nhi hứa cấp phượng thầm, phượng nhược nhan trừng mắt nhìn thủ túc vũ đạo thôi hoa cẩm liếc mắt một cái, hảo, ồn áo như vậy lươn tiếng, người khác còn không chừng sao tưởng đâu, việc này ta vẫn là muốn điệu thấp chút mới thỏa đáng, dù sao ca ca ngươi tuổi cũng không lớn, nghiêm ra ý tứ là việc hôn nhân trước tạm định ra tới, chờ ca ca ngươi có tiến sĩ công danh lại thành thân khẳng định. muốn quá thượng 2, 3 năm đâu Ngươi này sẽ liền đắc ý đã quên hình, đem tin tức để lộ, chết nghiêm ra thể diện, kia cũng không phải là một chuyện tốt. Đã biết, Cẩm Nhi trong lòng cao hứng, bảo đảm sẽ không đi ra ngoài nói bậy. Có thể trước tiên định ra việc hôn nhân cho dù trước không thành thân, ca ca cũng coi như có tức phụ người lạc. Thôi hoa cẩm cũng biết việc này không hảo bốn phía tiên dương, lê lưới ứng lời nói. Ca ca việc hôn nhân có tin tức, thôi hoa cẩm tâm tình cũng hảo. Ở nhà mới ăn cơm xong, cũng vui hòa thượng tư vũ đi nhà cũ xem tam ca chế băng. Trong tay trống giấy dầu hoa rủ, thấy nha đầu này đi tới lộ, khỏe miệng nít lên, trên mặt trồi lên nở nụ cười, thượng tư vũ tâm tình cũng biến có chút thoải mái, cầm nhi, ngươi bả bà cho ngươi mang về tới gì thứ tốt, Là ngươi như vậy vui vẻ a Xoay người nhìn xem mặt sau đi theo đại tẩu, thôi hoa cẩm hạ dọng, hư, việc này còn không thể làm người biết, chờ mấy ngày nữa lại cùng ngươi nói, Nàng càng không nói, thượng tư vũ trong lòng liền càng tò mò, lôi kéo tay nàng liền thanh truy vấn lên, ngươi nha đầu này liền ta cũng tin không nổi, ta là kêu miệng rộng người sao. Ngươi nói nhanh lên, bằng không ta ban đêm liền rắc đều ngủ không hảo. Chừng hắn một cái, thôi hoa cẩm ghét bỏ nói buột miệng tốt ra, ca ca ta sự sao có thể ngại ngươi ngủ. Thật là đầu hốc có tật xấu. Phượng nhược nhan mang theo phượng khâm đi kinh thành nguyên nhân, thượng tư vũ có biết một vài. Từ thôi hoa cẩm biểu tình đã phán đoán ra tới, hắn ha hả cười, nguyên lai là phượng khâm huynh sự tình, Nga, ta đã biết, khẳng định là ngươi bà bà ở kinh thành cho hắn tìm nhóm hảo việc hôn nhân, này có gì hảo chế lốc. Mới bị bà bà giận do quá không hướng ngoại nói, lại bị thượng tư vụ đoán được, thôi hoa cẩm hung hăng trừng mắt hắn, dăn dậy, ngươi này hóc heo, nhìn thấu đừng nói thấu à, làm bà bà biết, xem sao thu thập ngươi cái đồ ngu. Lại trọc này tiểu tổ tông sinh khí, thượng tư vũ vội cười lịnh nọn, hảo, ta bảo đảm không ở người trước nói ca ca ngươi sự tình, cái này Cẩm Nhi vừa lòng đi. Xem hắn còn tính thức thời, thôi hoa Cẩm cũng thật không muốn cùng hắn chi khí dợ dối, lập tức hai người liền phải thành thân, còn cùng kẻ thù dường như trứng mắt, chẳng phải là làm người trong nhà lo lắng, đông cứng gương mặt mới có hòa hoãn. Cẩm Nhi, thượng công tử, hai ngươi lại hồi nhà cụ A. Chín cân tức phụ muốn hạ điền, nhìn đến bọn họ tay kéo tay, lập tức cười ha hả cùng bọn họ chào hỏi. Cái này đầu gỗ, kéo chính mình tay còn thượng nghiện, chừng hắn một cái, thôi hoa cẩm ném ra thượng tư vũ tay, vài bước đến gần chín cân tức phụ, chín cân thím, thiên như thế nhiệt, người sao không nhiều lắm nghỉ sẽ tại hạ điền đâu. Nhưng người đem sọt bình gốm làm thôi hoa cẩm nhìn xem, chín cân tức phụ cười tủn tìm nói, năm nay lại là cái thai năm. Ngoài ruộng hoa mầu tự nhiên muốn tỉ mỉ hầu hạ, may mắn còn có ngươi tam ca đưa đi khối băng, thím làm chút tràn đầy một đại bình nước ô mai, đến ngoài ruộng khát uống thượng hơn phân nửa chén, làm khởi sống tới cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều đâu. Cẩm Nhi, thật không biết ngươi tặng ca như vậy đại năng lực, thế nhưng dùng nước giếng làm ra khối băng tới, còn đem băng bán. Thanh bạc, ta mán thôn người nào dám tưởng này chuyên tốt, này không, ta trong thôn đã nhiều ngày đều đang nói việc này đâu. Tam ca lại lần nữa ở trong thôn có hảo thanh danh, thôi hoa cẩm cười đem ngón tay hướng một bên câu nệ thượng tư vũ, ta tam ca có thể làm ra băng tới, còn may mà thượng tư vũ hắn ra hỏa này đầu vóc dùng được đâu. Từ thôi ra huynh muội mấy cái nhật tử hảo quá, cẩm nhi nha đầu này lập tức liền phải xuất giá, 9 cân tức phụ nhớ tới mấy năm trước thôi ra khổ nhật tử, vui mừng cười cười, ân, hai người các ngực nhưng thật ra trai tài gái sắc, thím là sao xem sao xứng đôi. Sau này thành thân, cần phải đem cuộc sống gia đình quá ngọt ngọt ngào ngào, làm chúng ta này đó trưởng bối trong lòng cũng có thể vui vẻ thoải mái chút. Ở này đó thuần pháp người trong thôn trước mặt, thượng tư vũ luôn là sẽ bắt được hết thể có thể biểu hiện chính mình cơ hội, trình trọng gật đầu hướng 9 cân tức phụ bảo đảm, thân, thím yên tâm, ta khẳng định sẽ đối cẩm nhi tốt. Người cái tiểu tử ngốc bị nhà của chúng ta cẩm nhi đắn đo gắt gao, nào dám đối cẩm nhi không tốt. Xem chúng ta sao thu thập ngươi, đừng nhìn đại ca ngươi thường ngày lạnh mặt, đối cẩm nhi có bao nhiêu hảo, ngươi sẽ không không biết đi. Trong tay bắt lấy đem sơn trái cây, vừa đi vừa ăn, giang nguyệt mai đến gần bọn họ, liền tiếp thượng lời nói cha. Đại tẩu, ngươi nhưng đừng lại làm ta sợ, từ ngươi lần đó đi theo chúng ta lên núi, bị đại ca biết, đạo hấn ta rất nhiều lần đâu. Nguyên bản là cùng trong thôn thím nói không ảnh hưởng toàn cục nhàn thoại. Bị cái này đầu góc một cây gân đại tẩu cấp gó, thượng tư vũ hủy khuất đều phải phát điên. phút Thôi hoa cẩm xem thượng tư vũ lại bị nhà mình đại tẩu cấp dọa hồn vía lên mây, không khỏi cười lên tiếng. Đại tẩu, ta mau vào trong viện đi, đường trì hoan chín cân thím hạ điện. Buổi tối, Kim Đào lại cầm mấy chương ngân phiếu đi vào thôi hoa cẩm trong phòng. cẩm nhi, mấy ngày nữa liền đến ngươi thành thân nhật tử, tam ca lại cho ngươi chút ngân phiếu. Ngươi muốn đi phủ thành đi dạo, vui mua chút gì liền cứ việc đi mua đi. Nhìn đến bị tam ca đặt ở trong tay ngân phiếu, thôi hoa cẩm bất đắc gì lắc đầu, tam ca, ngươi lại lăn lộn mù quáng, cẩm nhi gì cũng không thiếu, này ngân phiếu ngươi vẫn là lấy về đi làm tam tẩu cấp thu hồi đến đây đi. Nghĩ đến hắn nghe được nhàn luôn thoái ngữ, kim đào sụ mặt, làm mội mội tay nắm lấy ngân phiếu, khối băng còn có thể lại bán nửa tháng. Tam ca tin tưởng đến lúc đó khẳng định có thể tránh thượng gần 2.000 lượng bạc, cho ngươi mấy trăm lượng trước chi tiêu, tam ca mới luyến tiếc ngươi để cho người khác cấp thấp nhìn đâu. Tam ca mạc danh nói lời này, khẳng định người trong thôn lại đỏ mắt nhai khởi lưới căn, thôi hoa cẩm đem ngân phiếu lại nhét vào tam ca trong túi, thượng bá mô hòa thượng bá phụ đều là tính tình rộng rãi người, bọn họ cũng sẽ không ghét bỏ mội mội của hồi môn thiếu, sẽ thật mất mặt, ngươi có khác một cái tiền đồng đều phải đưa cho cầm nhi. Nhiều tích góp chút bạc, làm cho tiệp nhi bọn họ hai anh em cái đọc sách. Chính mình vào đông sẽ thiêu thàn, ngày mùa hè sẽ chế băng tới bán, lại có kia mấy trăm mẫu mới khẩn ra tới hoang điển. Cấp nhi nữ tích góp bạc còn sớm đâu, kia hai hải tử trường đến 5 tuổi, bắt đầu vỡ lòng, Tam ca khẳng định đã cho bọn hắn tích góp hạ phong phú tiền bạc. Việc này cẩm nhi liền thật sự đừng lại yên tâm thượng. Tam ca quan tâm ánh mắt làm thôi hoa cẩm trong lòng chua xót đến không được. Đã nhiều ngày nàng nửa đêm đều sẽ nhân nằm mơ mơ thấy nãi cùng cha mẹ tam thúc bọn họ mấy cái, ngay cả nhị ca cũng cười tủng tìm nhìn chính mình. Thôi hoa cẩm nghĩ mấy ngày nữa chính mình liền phải xuất giá, có lẽ là ngầm thân nhân không yên tâm chính mình gà chồng, nếu chính mình ở xuất giá tiến đến cấp mãi, cha mẹ bọn họ mấy cái tế điện một chút, đưa chút cống phẩm cùng rượu thịt, cũng làm hôn mê ngầm thân nhân trong lòng cũng thoải mái một ít. Nhìn mọi mội thân sắc biến có chút nôn nóng, Kim Đào không biết nơi nào lại chọc mội mội thương tâm, nói chuyện ngữ khí biến thật cẩn thận, Cẩm Nhi, ngươi sao hồi sự, mới vừa rồi còn hảo hảo, sao lại nhìn có chút khổ sở a Tam ca, quá chút thời gian liền đến Tết Trung Nguyên, Cẩm Nhi muốn làm chút điểm tâm lại mang chút tiền giấy đi ra nãi cùng cha mẹ bọn họ mấy cái mồ thượng tế điện một chút, Tam ca nhìn xem được không?